Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện ngày nào Diệp Tiên Sinh cũng muốn tỏ tình với tôi của tác giả, bàn lật tử. Thể loại, môn tình, hiện đại, ngọt sủng, hào môn thế gia thiên tri kiêu tử, he. Độ dài, 57 chương cộng 6 phiên ngoài. Văn án, Diệp Chi Du được mời tham gia hoạt động chuyến du lịch xem mắt do công ty du lịch của Thẩm Tâm tổ chức. Vừa bước lên xe, không gian náo nhiệt bỗng im phăng phắc một tiếng kim dòi xuống cũng có thể nghe rõ ràng thật sự là mọi người đều bị khuôn mặt lạnh lùng, khí thế cường hãn, khí chàng mạnh mẽ của Diệp Chi Du làm cho hoàng sợ. Thẩm tâm cũng sợ, nhưng không thể làm lơ chỉ thị của sếp, đành rụt rè bước tới, định làm anh thu bớt khí thế lại, hòa hợp cùng mọi người ngờ đâu gõ sẵn bàn thảo trong đầu rồi, còn chưa kịp nói ra miệng, lại bị người đàn ông này kéo vào lòng, trục tiếp giữ gáy che lại miệng cô. Diệp Chi Du là tổng tài hữu danh vô thực của công ty điện ảnh và truyền hình nổi tiếng trong nước trước khi biết thầm tâm, phiền não lớn nhất mỗi ngày của anh là làm sao để không phải thừa kế công ty. Sau khi biết thầm tâm, nỗi phiền não lớn nhất mỗi ngày của anh biến thành làm sao tỏ tình với thẩm tâm. Diệp Chi Du ánh trăng đêm nay thật đẹp, thẩm tâm cũng giống hôm qua thôi mà, Diệp Chi Du quãng đời còn lại xin được giáo nhiều hơn. Quãng đời có âm hán Việt là Dư Sinh, thầm tâm, Dư Sinh là ai vậy? Diệp Chi Du, cho đến một lần nào đó Diệp Chi Du uống say, kéo Thẩm Tâm vào lòng lần nữa, giữa răng môi là hơi thở khiến người ta say đắm Thẩm Tâm, anh ra lệnh cho em kết hôn với anh. Ngày Diệp Chi Du quay lại thành phố A, Thẩm Tâm đi bên cạnh ăn mặc xinh đẹp tinh xảo như búp bê. Vô số anh trai nhà giàu tiến lên trò chuyện với Diệp Chi Du thực ra là muốn bắt chuyện với Thẩm Tâm, nên xưng hô thế nào với vị nữ sĩ này. Diệp Chi Du cầm chiếc nhẫn đính hôn luôn để trong túi ra, giọng nói lạnh thanh như nước bà Diệp. Còn ông cháu cha cả thành phố A, cả nhà tôi đều kinh sợ. Em là cảnh đẹp của Trần Gian, là ánh trăng lung linh. Em là phong cảnh duy nhất trên thế giới mà anh muốn lưu giữ. Mục tiêu của anh là trái tim của em. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện ngày nào Diệp Tiên Sinh cũng muốn tỏ tình với tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc com. Chương 1 lúc sáng sớm ra khỏi nhà mi mắt của thẩm tâm vẫn đang giật có câu nói mắt trái giật là tiền vào còn mắt phải giật là điểm xui cả hai mắt cùng giật chứng tỏ tối qua ngủ không ngon cô dựa vào ghế ngồi trên xe du lịch ngắp một cái ông bà cụ ăn sáng xong đầu tiền chậm rãi bước lên xe bà Ngô ông ngô chào buổi sáng ạ thẩm tâm đứng lên cười vui vẻ đỡ bọn họ Lần này cô hướng dẫn cho một đoàn du lịch giá rẻ, phần lớn người tham gia là chú gì ông bà cụ Ngô là người lớn tuổi nhất trong đoàn, nên Thẩm tâm cũng quan tâm tới họ nhiều hơn. Sau khi ông bà cụ Ngô ngồi vào chỗ thì vui cười trò chuyện với Thẩm tâm, cô nhóc này có dáng người rất đẹp, giọng nói ngọt ngào, các du khách trong đoàn đều yêu thích cô. Trò chuyện với nhau khoảng 10 phút đúng 7 giờ 40 phút đã hẹn trước, tất cả du khách cùng tập trung lên xe. Xe du lịch ổn định chạy vào đường lớn. Thẩm Tâm đeo một cái micro trước miệng, giới thiệu sơ qua hành trình hôm nay với mọi người. Chuyến bay của chúng ta sẽ cất cánh vào lúc 12 giờ 25 phút. Cháu sẽ đưa mọi người đến sân bay trước 2 tiếng để hỗ trợ mọi người làm thủ tục lên máy bay. Trước khi đến sân bay, chúng ta sẽ đến cửa hàng đá quý. Đây là cửa hàng đá quý lớn nhất ở thành phố H. Đoàn sẽ dừng chân ở đó nửa tiếng. Các chú gì có thể chọn mua món đồ trang sức mà mình thích. Thẩm Tâm nói xong, thật ra trong lòng vẫn còn đang lẩm bẩm. Đây tuy là đoàn giá rẻ, sẽ không có ai mua nhiều đồ, nhưng ai trong nghề cũng biết cửa hàng đá quý hỷ thụy này có việc mở ám Không phải họ bán hàng giả, mà ông chủ ở cửa hàng này có khả năng bán hàng rất tốt, chỉ cần hướng dẫn viên du lịch dẫn khách đến, ông ta đều có biện pháp dụ dỗ mọi người mua hàng, mua tựa như đang tranh giành cướp đoạt. Bình thường đoàn du lịch được sắp xếp đến cửa hàng này trước khi lên máy bay, chờ đến khi mọi người tỉnh táo lại thì đã ngồi trên máy bay hết rồi. Cũng bởi vì thế công ty du lịch mà thẩm tâm đang làm việc chưa từng hợp tác qua với cửa hàng hỷ thụy công ty du lịch quốc tế cắt duyệt là công ty du lịch lớn nhất trong tỉnh. Công ty được quản lý rất nghiêm khắc một khi hợp tác với cửa hàng buôn bán có vấn đề như này, nhỡ xảy ra chuyện rắc rối gì sẽ có tổn hại rất lớn đến hình thượng của công ty. Lần này cửa hàng trang sức hỷ thụy xuất hiện trong lịch trình khiến thẩm tâm rất bất ngờ, nhưng lịch trình không phải do cô lập ra, lãnh đạo trực tiếp đã nói với cô không có vấn đề gì, nên cô không nói thêm nữa. Đến cửa hàng đã quý hỷ thụy, tài xế đỗ xe ở bãi. Các du khách thành top 3 top 5 đi xuống, thầm tâm không nhịn được vẫn nhắc nhở một câu, mọi người nhớ chú ý, nửa tiếng sau hãy tập hợp ở nơi này. Chờ lát nữa mọi người mua hàng hãy lý trí khi tiêu dùng, khi đến sân bay cũng có nhiều cửa hàng bán đặc sản, nếu còn muốn mua đặc sản vẫn có thể mua được ở đó. Các du khách vừa đáp lời cô vừa xuống xe, đi tới cửa hỷ thụy đã có nhân viên chờ ở ngoài đến tiếp đón. Thầm tâm đứng trong góc thầm quan sát cửa hàng. Nơi này dẫu gì cũng là cửa hàng đá quý, giá cả khá đắt nên 5 phút đầu bên trong vẫn yên tĩnh, mọi người chỉ nhìn ngắm, rất ít người bỏ tiền mua. Một gì có phong cách ăn mặt thời thượng nhất trong đoàn đang đứng trước quầy trang sức bằng ngọc nói với nhân viên bán hàng, một món đồ nhỏ thế này có cần bán đắt thế không? Tôi thấy cái này không khác gì mấy món được bày bán ở sạp nhỏ ven đường đâu. Nhân viên bán hàng cười nói với bà ấy, Dì ạ, ngọc này và ngọc kia không giống nhau, dì còn phải xem chất lượng và chủng loại nữa đúng không ạ? Tuy khối ngọc này nhỏ nhưng dì nhìn thế nước của nó rất nhiều này. Còn được thợ điêu khắc qua cái này không thể so sánh thế được. Thế nước trong giám định đá quý, thế nước là thuật ngữ dùng để trị độ trong suốt và độ phát sáng, thế nước nhiều chứng tỏ đá quý có độ trong suốt phát sáng tốt. Dì đó biểu môi, không nghe giải thích tôi biết các cậu sẽ nói vậy mà thế này đi tôi hỏi cậu sợi dây chuyền này có giảm giá hay không. Nhân viên bán hàng khó xử, dì ơi, thật sự không phải là cháu không muốn giảm giá cho gì cháu thật sự không có quyền hạn đó, giá cả đều do công ty quyết định. Hai người đang nói bỗng một người phụ nữ có dáng vẻ như quản lý đi tới hỏi, dì ơi có vấn đề gì à? Nhân viên tiêu thụ nhìn cô ta giống như nhìn thấy người thân, nói giám đốc quách chị tới thật đúng lúc dì thích sợi dây chuyền này nhưng hy vọng chúng ta có thể giảm giá chút ít. Giám đốc quách nhìn sơ qua sợi dây chuyền rồi tươi cười nói, dì ạ, nếu dì thật sự thích bên này bọn cháu có thể giảm bớt 10% cho dì. Dì nghe cô ta nói 10% lại biểu môi tiếp keo kiệt thế à? Không mua không mua nữa. Dì ơi chờ đã. Giám đốc quách thấy gì định rời đi thì gọi lại thái độ rất thân thiết gì quyền hạn của cháu chỉ giảm được 10%, nhưng hôm nay gì rất may mắn, vương tổng của bọn cháu vừa hay đang ở đây. Để cháu hỏi xin ý kiến của ông ấy xem có thể giảm nhiều hơn không, gì thấy thế nào ạ? gì nghe thấy có hy vọng thì không vội đi, được đó cô đi hỏi vương tổng của các cô đi. Được ạ gì chờ cháu nhé, sẽ nhanh thôi. Giám đốc quách nói xong thì đi nhanh như bay. Thẩm tâm đứng trong góc nhỏ không tự chủ được nhíu mày, sắp bắt đầu rồi sao? Giám đốc quách rời đi trong chốc lát kế đó dẫn theo một người đàn ông trung niên có bông phệ quay lại. Thẩm tâm biết người này, đây chính là vương tổng trong miệng giám đốc quách cũng chính là ông chủ của hỷ Thủy. Các gì các chú cháu xin giới thiệu với mọi người, vị này là vương tổng của chúng cháu, hôm nay vừa vặn ở bên đây xử lý công việc. Nghe thấy có đoàn khách từ tỉnh Z đến nên vương tổng đặc biệt tới gặp mặt mọi người một lần. Giám đốc quách vừa mở miệng đã thu hút sự chú ý của du khách. Vương Tổng vẫy tay với mọi người, cười thật thà và thân thiện, hôm nay đúng là có duyên với mọi người, bởi vì tôi cũng là người tỉnh Z. Vương Tổng nói tới đây còn đặc biệt dùng giọng địa phương ở tỉnh Z nói, nếu mọi người đều là đồng hương, vậy thì người một nhà không nói hai lời. Hôm nay mọi người mua hàng ở đây, tôi sẽ giảm giá thấp nhất cho mọi người. Ở nơi khác gặp được Đồng Hương luôn có thể kéo gần khoảng cách trong nháy mắt, bầu không khí trong cửa hàng nhất thời được hâm nóng lên, cũng không ít du khách dùng giọng địa phương hỏi ông ta, "Vậy Vương tổng định giảm bao nhiêu thế?" Vương tổng nói, "Khách VIP ở cửa hàng của tôi đều được hưởng ưu đãi chiết khấu 50%, hôm nay nếu đã có duyên, cũng là Đồng Hương với nhau, tôi quyết định giảm 50% cho mọi người, có được không nào?" Được bên dưới vỗ tay tán thưởng, Vương Tổng thấy bầu không khí sôi nổi bèn giơ tay lên nhìn đồng hồ, lát nữa mọi người phải đến sân bay đúng không? Vậy mọi người cứ chọn lựa thoải mái, bên này tôi sẽ sắp xếp người ưu tiên tính tiền cho mọi người. Nói câu này ra khiến du khách thấy thời gian gấp rút mọi người rối rít chọn lựa. Thẩm tâm đứng một bên không thể bước lên ngăn cản lộ liễu được cô liếc mắt nhìn vị Vương Tổng kia trong đầu thầm nghĩ đến câu hỏi lớn nhất trong giới du lịch ở thành phố Hát Đại Khái là vị Vương Tổng rốt cuộc là người nơi nào? Cô nhìn xung quanh một vòng, trong đoàn du lịch lần này có tổng cộng 28 người, có một dì đi du lịch một mình, lúc này dì ấy không tiến lên chọn lựa dường như đã biết âm mưu ở đây. thẩm tâm nghĩ ngợi quyết định lên nói với bà ấy để giúp cảnh tỉnh những du khách khác. Đang suy nghĩ xem làm sao để tỏ ra tự nhiên nhất chợt ngoài cửa có một đám người ồn ào bước vào. Người đi đầu là một người đàn ông trong khoảng 40 tuổi, vóc người rắn chắc trong tay còn cầm một cây gầy. Sau khi đi vào bèn vung gậy trong tay lên, hùng hồ hô, đập cho tao. thẩm tâm, cửa hàng bỗng chốc lâm vào hỗn loạn các du khách hết trói tay âm thanh đập phá như muốn chọc thùng màng nhĩ. 30 phút sau, tất cả mọi người có mặt đều bị dẫn tới đồn cảnh sát. Phân cục cảnh sát nhỏ tại thành phố Hát chưa từng bắt nhiều người như vậy, cả đồn cảnh sát ồn ào như cái chợ ngay cả ngoài sảnh nhỏ cũng đứng đầy người. Chú cảnh sát à, chuyện này không liên quan đến chúng cháu, chúng cháu cũng là người bị hại thôi. Chú xem náo loạn thế này khiến đoàn du lịch của cháu bị trễ chuyến bay rồi. thẩm tâm kể hết ngọn nguồn câu chuyện kẻ dẫn đầu đi gây chuyện trước đây là một trong những du khách của công ty du lịch khác đến đây tham quan cũng bị Vương Tổng làm mụ mị đầu óc mua đến mấy chục ngàn đá quý. Sau khi bình tĩnh lại thì nuốt không trôi cục tức này nên quyết định bay lại tìm Vương Tổng tính sổ, sẵn tìm một nhóm người rãnh rổi tới gây chuyện. Còn thẩm tâm thì trùng hợp gặp được, bảo sao hôm nay cô cứ thấy mi mắt giật. Tôi có lỗi gì, ông ta là tên gian thương. Tôi muốn tố cáo ông ta tội lừa dối người mua, ông ta phải bồi thường tổn thất cho tôi. Đại ca gây chuyện đến đồn cảnh sát vẫn không chịu bỏ qua. Các gì các chú trong đoàn của thẩm tâm bị dẫn tới đây nghe thấy ông ta nói vậy bèn nháo nhào cả lên, đúng vậy, đại ca triệu nói đúng. Phải để vương tổng kia bồi thường tiền, và bắt ông ta lại đi. vì cảnh sát ngồi đối diện thẩm tâm gõ bàn một cái khiến họ yên tĩnh lại rồi quay sang nhìn thẩm tâm cô nói xem một cô gái xinh đẹp như cô tại sao lại dẫn du khách tới chỗ đó thẩm tâm đau đớn trong lòng chú cảnh sát ơi lịch trình do công ty lập ra cháu không có quyền tự thiện sửa đổi vậy cháu nói xem bây giờ có chuyện thì công ty vui không chú cảnh sát cúi đầu lít nhìn tài liệu về thẩm tâm công ty du lịch cắt duyệt là công ty lớn mà sao lại làm mấy loại chuyện này thực ra đây là lần đầu công ty cháu hợp tác với họ ạ thẩm tâm lên tiếng giải thích vậy cháu quá xui xẻo rồi chú cảnh sát vừa nói vừa quan sát thẩm tâm mấy lần chồng cháu quen quá nha có phải đã từng lên tv rồi không à chú nhớ rồi chính là người nói hàng nghìn phong cảnh cắt duyệt đều đồng hành cùng ngài lúc chú cảnh sát nói lời này không chỉ bắt chước theo giọng điệu của thẩm tâm mà còn học theo dáng vẻ của cô trên tv bắn tim chiếu chiếu thẩm tâm Cô vốn dĩ cảm thấy công ty nghĩ ra động tác này còn rất đáng yêu, nhưng khi thấy chú cảnh sát làm theo, bỗng nhiên thấy nó đã đổi khác. Cháu là người phát ngôn của công ty đúng không? Chú cảnh sát bắt trước xong liền quay về dáng vẻ nghiêm nghị, hỏi thầm tâm. thẩm tâm đang mím môi bèn cười với ông ấy, không phải ạ, chỉ là đại sứ quảng bá chi nhánh của công ty du lịch của cháu thôi. Vậy cháu càng không nên thế. Nụ cười trên môi thẩm tâm càng khó duy trì thêm, đại sứ quảng bá chi nhánh không có thực quyền gì hết chỉ do cháu xinh đẹp thôi ạ. Chú cảnh sát, ok, là do xinh đẹp, người phụ trách của công ty du lịch cắt duyệt đến, có một vị cảnh sát đi tới nói các gì ở đó đều nghe được. Người phụ trách vừa bước vào đã bị đoàn du khách vây quanh, muốn anh ta cho họ một câu trả lời hợp lý. Người phụ trách không còn biện pháp nào khác đành trần an mọi người trước, nhưng vẫn tranh thủ quay đầu nói với thẩm tâm, cô ở đó không có việc gì thì mau quay về công ty đi, tổng công ty cử người tới điều tra chuyện này, bảo muốn gặp cô. Được, thẩm tâm đè nén nỗi buồn trong lòng, hỏi chú cảnh sát đối diện. Vậy cháu có thể đi được chưa ạ? Chú cảnh sát xem xét phần ghi chép nói với cô, được rồi, chuyện tiếp theo cứ để người phụ trách của cháu xử lý, cháu ký tên ở đây đi. Vâng cảm ơn ạ. Thẩm Tâm ký xong bèn cầm túi sách lên bước nhanh ra ngoài. Lúc đi nàng qua ông bà cụ Ngô, cô thấy áy náy nên dừng lại, "Ông Ngô, bà Ngô, hôm nay có lỗi với hai người quá ạ, làm hai cụ hoảng sợ rồi." Người gây chuyện đập rất nhiều thứ, thật may người mà họ đã thương chỉ có mình Vương tổng. Bà cụ Ngô nhìn Thẩm Tâm, cười nói, "Chuyện này không thể trách cháu được, bà biết cháu cũng chỉ làm việc cho người khác, muốn trách vẫn nên trách công ty." Thẩm Tâm không phải đã bảo cô mau về công ty à? Người của tổng công ty còn đang chờ đó. Giọng nói của người phụ trách vang lên ở phía sau, Thẩm Tâm giật mình bước nhanh ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa, đột nhiên cô nghe thấy một cảnh sát ngồi gần cửa lớn tiếng hỏi, "Cậu nói xem cậu lớn chừng này rồi còn bỏ nhà ra đi hả?" Thẩm Tâm theo bản năng nhìn sang, vị cảnh sát đó ngồi đối diện một người đàn ông, người đó mặc Âu phục tinh tế, cho dù ngồi ở chỗ chật hẹp như này, bốn phía xung quanh ồn ào như chợ trời, anh vẫn không mang dáng vẻ chật vật. Giáng người của anh cao giáo tựa như một vị tổng tài đang tham dự hội nghị. Đồng chí cảnh sát à, hy vọng anh có thể hiểu bỏ nhà ra đi và sống tự lập khác nhau. Thanh âm của người đàn ông vang lên giữa chốn ồn ào, nhưng lại rõ ràng rơi vào tai thẩm tâm không sót từ nào. Là một giọng nói dễ nghe làm rung động lòng người. Nếu không phải người của tổng công ty còn đang chờ cô thì thẩm tâm nhất định sẽ đứng lại nghe ngóng suốt cuộc người đàn ông này đã vi phạm chuyện gì mà bị bắt vào đây. Cô không dừng lại nữa, vội rời khỏi đồn cảnh sát mà vị cảnh sát ở cửa còn đang tiếp tục câu chuyện của họ tôi thấy cậu bị trung nhị bệnh tới muộn thì có. Người đàn ông mí môi, nhìn vị cảnh sát trước mặt hỏi, nếu người nhà không quan tâm tới mong muốn của anh nhất định phải bắt anh về thừa kế công ty thì anh có đồng ý không? Vị cảnh sát nói tôi đồng ý. Người đàn ông, anh trầm mặc một lúc lại nói tiếp vậy nếu họ bắt anh sau này cũng không được làm cảnh sát nữa anh có đồng ý không? Vị cảnh sát thở dài một hơi, cậu nghĩ tôi muốn làm cảnh sát lắm sao? Chỉ vì cuộc sống cả thôi. Người đàn ông, một lát sau, giọng nói sâu xa của người đàn ông vang lên, anh không hiểu đâu. vì cảnh sát nói, nhà tôi không có tài sản mấy chục ngàn hay mấy trăm triệu để tôi thừa kế tôi thật sự không hiểu. Người đàn ông mấp máy môi, chân thành đưa ra đề nghị, hay là anh đi tấu hải tướng Thanh đi, nói không chừng sẽ nổi tiếng đó. Thầm tâm ra khỏi đồn cảnh sát mở ứng dụng ra tìm xe, nhưng mãi không thấy tài xế nào nhận. Lại đợi thêm một lúc nữa thẩm tâm bỗng thấy một chiếc xe taxi từ xa xa đang chạy tới cô lập tức hủy đăng ký rồi vẫy xe taxi. Làm phiền mới vừa ngồi lên xe nói mấy lời cửa xe đối diện thẩm tâm đột nhiên bị ai đó mở ra. Bác tài, mau lái xe đi. Giọng nói của người này rất gấp gáp, tài xế bị tâm trạng của anh ảnh hưởng nên đạp ga vèo phóng đi. thẩm tâm. Không đúng, vị tiên sinh này, anh là ai vậy? chương 2, Diệp Chi Du ngồi trong xe taxi quay đầu nhìn mấy người đàn ông bị bỏ rơi ở phía sau. Hôm nay bọn họ cùng ngồi xe cảnh sát đi tới đồn, nên không ai lái xe theo. Lúc ra ngoài anh còn đang dầu dĩ làm sao có thể thoát khỏi mấy người này, không ngờ vừa mới đi tới cửa đã trông thấy một chiếc taxi đậu ven đường. Đúng là ngay cả ông trời cũng đang giúp anh. Nhìn bọn họ đứng tại chỗ gấp gáp gọi điện, Diệp Chi Du thở vào nhẹ nhõm vừa mới quay người lại bèn đối diện với một đôi mắt xinh đẹp xa lạ. Trong mắt mơ hồ lộ ra lửa giận, Diệp Chi Du, ủ Anh đã nói sao lại trùng hợp thế, hóa ra là người khác gọi taxi mà. Hai vị xin hỏi đi đâu, tài xế ngồi ghế trước lên tiếng hỏi, sân bay, công ty du lịch cắt duyệt, Diệp Chi Du và thầm tâm đồng thời nói địa điểm muốn đi. tài xế không nhịn được nước mắt nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu hai vị không đi chung với nhau sao thẩm tâm giữ vững nụ cười chú nhìn bọn cháu giống đang đi chung lắm mà tài xế nói tôi nhìn giống lắm trai xinh gái đẹp không phải là một đôi ư thẩm tâm cảm thấy ánh mắt của bác tài này không được tốt lắm nhưng bây giờ cô không rảnh xoắn suýt với những chuyện này cô nghiêng người về phía trước nói với bác tài bác tài vừa rồi cháu lên xe trước đúng không làm phiền chú đến công ty du lịch cắt duyệt trước cảm ơn ạ Diệp Chi Du mở miệng định nói gì đó, chợt thấy Thẩm Tâm liếc mắt qua, khí thế hung hăng nhìn cực giống một chú mèo con đang nổi giận. Diệp Chi Du khẽ cong môi cười với cô một cái. Được vậy, đến công ty du lịch đi. Dù sao giờ này ở sân bay e rằng đều có người muốn bắt anh. Hôm nay anh không thể ra khỏi thành phố hát được. Nghĩ tới đây anh lại nhìn ra sau, giống như đang xác nhận không còn ai truy đuổi nữa. Thẩm tâm cũng nhìn theo anh, lúc nãy những người đi cùng anh ra khỏi đồn cảnh sát, giờ chỉ còn lại một chấm nhỏ, nhưng thẩm tâm đã từng trông thấy họ ở đồn, mỗi người đều thống nhất mặc Âu phục đen, giống y như mấy người mặc đồ đen trong phim điện ảnh. Thẩm tâm không nhịn được nhướng mày, ngước mắt đánh giá người đàn ông bên cạnh mấy người đó là xã hội đen hả? Diệp Chi Du, anh đã sớm nói rồi, bảo họ đừng mặc đồ đen, rất dễ khiến người khác hiểu lầm thành xã hội đen mà. Bọn họ là nhân viên của tôi. Diệp Chi Du đáp, thẩm tâm cố tỏ ra kinh ngạc qua, bây giờ xã hội đen cũng xí nghiệp hóa hết rồi sao? Diệp Chi Du, xe của bọn họ mất hút ở cuối đường lớn, đúng lúc này có một chiếc xe sang trọng lái tới trước cửa đồn cảnh sát phanh gấp rừng bên lề đường tổng giám đốc đâu? Một người đàn ông đeo kính bước xuống xe cũng mặc tây trang màu đen giống mấy người đó. Mấy người bị hỏi theo bản năng rụt người lại, hơi sợ hãi mở miệng đáp ngồi taxi đi theo hướng đó rồi ạ. người đàn ông đeo kính nhíu mày rõ ràng khá tức giận các cậu cứ để cậu ấy rời đi như vậy à mấy tên đàn ông rụt cổ như chim cút sau đó cử người trả lời hành hành động của tổng giám đốc quá nhanh chúng tôi không bắt được hơn nữa xe taxi đầu ở đây quá kỳ lạ tôi nghi ngờ cậu ấy có đồng bọn đúng vậy có đồng bọn những người còn lại cũng rối rít phụ họa người đàn ông đeo kính cười lạnh ngước mắt nhìn hai chữ cảnh sát màu trắng trên nền xanh các cậu thật có sức chịu đựng không bắt được người còn tự đưa mình tới đồn cảnh sát Tổng giám đốc không bị thương chứ? Không, chúng tôi nào dám động thủ với cậu ấy? Người đàn ông đeo kính hơi mím môi, mở cửa xe ra lần nữa, được rồi, đi về báo cáo với chủ tịch trước đi. Trận náo nhiệt ở đây xem như kết thúc nhưng thầm tâm ở kia vẫn đang muộn phiền. Cô bước xuống khỏi xe taxi, ngước mắt nhìn mất chữ công ty du lịch quốc tế cắt duyệt to to, hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trong. trước cửa ra vào của công ty có trưng bày standy hình của thẩm tâm chính là hình dáng kia của cô ở trên tv diệp chi du hơi sững sốt anh nhìn chằm chằm vào hình trưng bày mấy lần lại nhìn thẩm tâm đang đi phía trước trên tường có treo một cái tv màn hình tinh thể lỏng nhỏ đang phát lập đi lập lại quảng cáo của công ty du lịch cắt duyệt thanh âm trong trẻo của thẩm tâm lọt vào tay diệp chi du ngọt ngào tựa như đang ăn một viên kẹo bọc đường hàng nghìn phong cảnh cắt duyệt đều đồng hành cùng ngài Diệp Chi Du ngước mắt đúng lúc thấy Thẩm tâm đang bắn tim với mình. Anh không nhịn được khẽ cười. Không nghĩ ra cô là người phát ngôn của công ty nha. Thẩm tâm không quay đầu lại nói là đại sứ quảng bá. Ồ, vậy hôm nay cô quảng bá với khách du lịch là ở đồn cảnh sát thành phố Hát à? Rất có ý sáng tạo đó. Thẩm tâm rốt cuộc cũng dừng lại cao mày tức giận nhìn anh. Anh đi theo tôi vào đây làm gì? Diệp Chi Du vô tội nhún nhún vai. Chỗ này của các cô không phải là công ty du lịch sao? Còn không cho người khác vào à? thẩm tâm chỉ một nhân viên làm việc gần đó, muốn được tư vấn thì tìm người khác đi, đừng theo tôi nữa. Cô nói xong lại quay đầu rời đi, Diệp Chi Du nhìn bóng lưng thờ hồn hển của cô trong đầu thầm nghĩ thật giống một chú mèo con. hung dữ cáo gắt, tiên sinh, xin hỏi có thể giúp được gì cho anh? Thật sự có nhân viên làm việc tới chào đón Diệp Chi Du, Diệp Chi Du tiện tay cầm sách quảng cáo lên lật xem. Thật sự anh không có ý định đi du lịch ở ngoài chẳng qua anh lo lắng người bên ngoài muốn bắt anh còn chưa rút lui thế là cứ đứng ở đây lãng phí thì giờ sẽ liên lạc người tới đón mình sau. Anh nhàn nhã uống tách trà do nhân viên làm việc mang lên tìm hiểu du lịch tám nước châu Âu còn thầm tâm không được tốt đẹp như vậy. Người được tổng công ty cử tới rất tức giận với sự tình lần này cách cửa phòng làm việc cũng có thể nghe thấy âm thanh gào thét của ông ta. Công ty du lịch cắt duyệt được sáng lập hơn 10 năm rồi, cho tới giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện như hôm nay. Đừng nói thầm tâm và lãnh đạo trực tiếp của cô là chua bội bội, ngay cả nhân viên làm việc bên ngoài cũng không dám thở mạnh. Diệp Chi Du tựa vào ghế salon, nghiêng đầu nhìn sang phòng làm việc. Hai người các cô đều là nhân viên kỳ cựu trong lịch trình đột nhiên xuất hiện cửa hàng Châu Báo Hỷ Thủy thì không thấy lạ sao. Thầm tâm ngẩn đầu nhìn người đang gầm thét nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện, lúc tôi thấy lịch trình có cửa hàng châu báo hỷ thụy nên có hỏi giám đốc chu là cô ấy bảo lịch trình đã được tổng công ty phê duyệt và xác định sẽ không có vấn đề gì, bảo tôi không cần lo lắng. chu bội bội bị điểm danh lập tức bùng nổ thầm tâm, cô đừng có ngậm máu phun người tôi nói mấy lời đó khi nào. Thẩm tâm nhìn cô ta một cái, rồi lấy điện thoại trong túi sách ra, mở ảnh chụp màn hình cho người ở tổng công ty xem, đây là lịch sử trò chuyện của chúng tôi, lúc ấy giám đốc Chu trả lời bằng giọng nói, tôi đã chuyển thành văn bản rồi chụp màn hình lại, cô ta vừa nói xong đã thu hồi tin nhắn lại ngay. Chu bội bội, cô ta không ngờ thầm tâm còn có hành động này, người ở tổng công ty lấy điện thoại của Thẩm tâm qua xem, câu chữ trong hình quả thật giống y lời cô nói. ánh mắt của ông ta thuận thế rơi trên người chu bội bội giám đốc chu cô đưa lịch trình này lên tổng công ty phê duyệt lúc nào hả sao tôi không biết gì cả chu bội bội luống cuống nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói ông đừng tin cô ta hình này nhất định là do cô ta chỉnh sửa cô ta đã sớm âm mưu ném cái nồi này cho tôi mà thẩm tâm hoàn toàn không sợ hãi có phải chỉnh sửa hay không có thể kiểm tra được tôi có thể gửi cái này cho tổng công ty Chu bội bội oán giận liếc mắt chừng cô, rồi quay đầu lấy lòng người được tổng công ty cử đến, chuyện này, chuyện này không thể trách tôi được, tôi chỉ nghe theo dặn dò của lương tổng để làm thôi. Lương tổng ở chi nhánh công ty bọn họ được điều sang đây từ nửa đầu năm nay, là kẻ nhảy dù Mọi người đã sớm nhìn rõ dáng vẻ của ông ta, bảo là hoàng thân quốc thích từ tổng công ty tới. Vì vào mối quan hệ này, lá gan của lương tổng rất lớn, mới đến được 2 tháng đã câu kết với cửa hàng châu báo hỷ thụy âm thầm thêm hỷ thụy vào lịch trình. Nhân phẩm của vương tổng ở hỷ thụy chẳng ra gì, nhưng là người hào phóng, trong cuộc mua bán này của họ, lương tổng thu không ít lời. Dĩ nhiên chu bội bội cũng được chia chát đôi chút, bọn họ cho rằng chỉ thêm nhiều hơn một lịch trình, tổng công ty không dễ dàng phát hiện được, ai ngờ mới làm lần đầu đã bị phát hiện. Đừng có chuyện gì cũng đùn đẩy cho lương tổng của các cô, chẳng lẽ cô không tham gia vào sao? Người ở tổng công ty không chịu thua cô ta, nói chu bội bội không lấy được hời, làm sao tin được? Cô đã vi phạm nghiêm trọng nội quy của công ty, tôi sẽ báo cáo đúng sự thật với bên trên cô dọn dẹp đồ đặc rồi chuẩn bị đi đi. chu bội bội không ngờ công ty thằng thường đuổi cổ cô ta, cô ta cực kỳ không phục nắm chặt tay, dựa vào đâu muốn đuổi tôi. Lương Tổng là thân thích của Chủ tịch nên mấy người đè ép những nhân viên nhỏ nhoi như chúng tôi sao? Có bản lĩnh thì đi xử Lương Tổng đi. Người đến từ tổng công ty cũng bộc phát tính tình, lương tổng các cô nên xử lý ra sao, công ty sẽ tự động bàn bạc với nhau, không cần cô ở đây dạy tôi đâu. Quả đấm trên tay chua bội bội càng chặt hơn, cuối cùng cũng hiểu ra, bèn dứt khoát vỗ bàn một cái, được tôi đi, nhưng anh họ tôi vì tôi nên mới đăng ký tham gia đoàn gì mà xem mặt. Tôi đi nhưng anh ấy không thể đi. Đoàn xem mặt trong miệng chua bội bội chính là đoàn du lịch quan trọng nhất ở chi nhánh công ty của bọn họ. Công ty đã chuẩn bị rất lâu cho chuyến du lịch xem mắt này, ngoại trừ chuyên tâm lập ra lịch trình đầy lãng mạn và cao sang, thì công ty đang chọn lựa nhân viên tham gia vào cũng nghiêm khắc tỉ mỉ giống y như trang web xem mắt hàng đầu. Bởi vì đây là một đoàn du lịch đắt tiền, nên điều kiện tiên quyết để tham gia là nam nữ phải độc thân, đồng thời chi phí trong đoàn cũng rất cao. Kỳ hạn là một tuần du lịch ở nước ngoài tổng chi phí để tham gia cũng gần 80.000 tệ. Kiểu đoàn này đột nhiên bị thiếu một người thì tức thời không thể tìm được người thích hợp bổ sung vào. Huống hồ ngày kia đã đến ngày lên đường rồi. Tổng công ty bên kia cũng rất xem trọng chuyến du lịch xem mắt lần này. Kiểu đoàn này đối với công ty du lịch cắt duyệt mà nói là một lần thử nghiệm rất mới mẻ. Nhìn thấy sắc mặt người ở tổng công ty có thay đổi trong lòng chu bội bội khỏi phải nói sảng khoái nhường nào. Thiếu đi một khách mời nam thì đồng nghĩa với việc một nữ khách mời phải lạc đàn thế thì đoàn du lịch không thể thành công được. Cô ta muốn nhìn xem khi nào họ tìm được một người thay thế đây. Nếu muốn anh họ tôi không rút khỏi đoàn cũng được thôi, các người đuổi thầm tâm đi, như vậy tôi sẽ bảo anh tôi tiếp tục tham gia." Chu Bội bội đắc ý nói. Thẩm Tâm nghiêng đầu nhìn cô ta, cô biết Chu Bội bội đang cố ý trả thù mình. "Xin lỗi, làm phiền chút." Cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ vang hai tiếng, Diệp Chi Du đẩy cửa vào, cả người mặc Âu phục phẳng phiêu đứng ở đó. Người ở tổng công ty không kiên nhẫn nhìn sang, "Cậu là ai?" Diệp Chi Du thông thả lấy một cái thẻ màu đen từ trong ví tiền ra, đưa cho ông ta, là khách hàng lớn của mấy người. Chương 3, bầu không khí dương cung bạc kiếm trong phòng làm việc bị Diệp Chi Du bất ngờ chen vào làm tiêu tán đôi phần, ánh mắt ba người trong phòng không hẹn mà cùng nhìn sang tấm thẻ màu đen trong tay Diệp Chi Du. Diệp Chi Du bình tĩnh đi vào, ngồi xuống ghế salon trong phòng, vừa rồi có nghe mấy người nói chuyện, hình như còn thiếu một người trong đoàn xem mắt đúng không? Vậy tôi đăng ký. Nhân viên luôn đi theo anh giới thiệu chuyến du lịch tám nước châu Âu, vào lúc này cũng ngây ngẩn ở cửa. Người ở tổng công ty nhìn cô ta một cái, đột nhiên cô ta bừng tỉnh lại, vị này là Diệp Tiên Sinh, anh ấy đi theo Thẩm Tâm. Tầm mắt của mọi người chuyển sang nhìn Thẩm Tâm, người ở tổng công ty hơi trầm ngâm, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định, vậy chuyện này giao cho Thẩm Tâm phụ trách. A, Thẩm Tâm khá bối rối, đoàn du lịch này vẫn luôn do Chu Bội bội theo sát tiến độ thế mà chỉ chớp mắt đã rơi vào trên vai cô. Cuộc sống này đúng là khắp nơi đều có chuyện kinh ngạc vui mừng. À cái gì mà a nếu là khách hàng của cô vậy thì cô phụ trách đến cùng. Người ở tổng công ty nói xong bèn quay sang dặn dò nhân viên làm việc. Trước tiên cô dẫn Diệp Tiên Sinh tới phòng tiếp khách quý nghỉ ngơi đi, bên này chúng tôi sẽ kết thúc ngay thôi. Vâng, nhân viên làm việc gật đầu rồi cười nói với Diệp Chi Du. Diệp Thiên Sinh, mời anh sang bên này. Diệp Chi Du phối hợp đứng lên, đi theo cô ta ra ngoài. chu bội bội có nằm mơ cũng không ngờ cô ta chỉ mới cười nhạo người khác một giây thôi đã có một vị khách quý chất lượng cao từ trên trời rơi xuống. Cô ta cực kỳ câm hận, các người sẽ không có kết quả tốt đâu. Cô ta tức giận dậm chân, nói một câu cay độc rồi không cam lòng bỏ đi. Người ở tổng công ty không thèm để ý tới cô ta chỉ căn dặn thầm tâm chuyến du lịch xem mắt này giao cho cô phụ trách đó, cô phải làm cho tốt nếu làm được thì cô sẽ thay thế vị trí của chu bội bội. Mặt khác thầm tâm cũng biết cô tuy chỉ là đại sứ quảng bá của chi nhánh công ty, nhưng cũng do chính tổng công ty phê duyệt mới làm được. Người ở tổng công ty vẫn có hiểu biết nhất định về cô, cô tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, còn biết hai thứ tiếng, vốn là đối tượng trọng điểm được công ty đào tạo. Tất nhiên nếu cô làm không tốt thì cũng đi theo chua bội bội luôn. Hôm nay trong chuyện này không phải cô không có phần trách nhiệm nào. Người ở tổng công ty cho cô một viên kẹo ngọt cũng không quên đánh cô hai cái. cấp trên cho cơ hội dĩ nhiên thẩm tâm không thể từ chối xếp cứ yên tâm tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt ừ vậy cô đi làm việc trước đi thẩm tâm ra khỏi phòng làm việc lấy đủ tài liệu rồi qua phòng tiếp khách quý tìm diệp chi du diệp chi du đang ngồi trên salon chơi điện thoại thẩm tâm gõ cửa hò khan một tiếng mới bước vào ngồi đối diện anh diệp chi du ngước mắt lên nhìn cô cất điện thoại đi giáo huấn xong rồi à Thẩm tâm không thể hiểu nổi tại sao người đẹp trai như anh vừa mở miệng nói đã khiến người ta thấy ghét thế. Thẩm tâm không để ý tới câu hỏi của anh tự bày tài liệu ra cười nói với anh. Diệp tiên sinh, xin hỏi anh quyết định muốn tham gia chuyến du lịch xem mắt lần này của chúng tôi đúng không? Diệp chi du đáp tôi không tham gia không phải cô sẽ bị đuổi sao? Từ trước giờ tôi là người có ơn tất báo, cô đã giúp tôi một lần ở đồn cảnh sát tôi cũng sẽ giúp cô một lần. Thầm tâm nghiêm túc tính toán sổ nợ này, vừa rồi cô là người trả tiền xe taxi, tổng cộng 47 tỷ 8 xu, còn chuyến du lịch xem mắt đến tận hơn 80.000 tệ. Cô cực yêu kiều có ơn tất báo này của anh, Khụ, cô khẽ ho một tiếng, rồi cầm bút lên hỏi Diệp Chi Du ngồi đối diện, Diệp Tiên Sinh, xin hỏi anh là người độc thân chứ? Diệp Chi Du lờ đã nhướng mày, cô hỏi câu này là có ý nghĩ không nên có với tôi rồi sao? thẩm tâm cười với anh tôi hỏi câu này là bởi vì trong đoàn xem mắt của chúng tôi chỉ chấp nhận người còn độc thân thôi à diệp chi du như có như không gật đầu một cái tôi còn độc thân vậy phiền anh điền những thông tin cơ bản vào thờ đơn này còn mấy cái này là lịch trình đã được sắp xếp cũng như những giới thiệu có liên quan anh có thể từ từ xem thẩm tâm đưa tài liệu qua diệp chi du cầm bút đặt trong tập tài liệu lên liếc mắt nhìn tờ đơn Không hổ là đoàn xem mắt tài liệu cơ bản trong đó còn bao hàm cả mục tiền lương hàng năm được ghi ở hàng đầu tiên. Diệp Chi Du cân nhắc một lúc rồi điền vào 100 triệu. Thẩm tâm, à anh Diệp, sao vậy? Diệp Chi Du ngước mắt lên thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào hàng anh mới điền trên đơn nên hỏi. Nhiều quá hay ít, Thẩm tâm mỉm cười. Không phải vấn đề là nhiều hay ít, chỉ cần anh ghi đúng sự thật là được. À, Diệp Chi Du thờ ơ đáp, tôi tự mở công ty, là người phát lương cho người khác. Được, thầm tâm không nói gì nữa yên lặng chờ anh điền xong tờ đơn, sau đó giới thiệu sơ lượt qua chuyến đi lần này cho anh, do anh tham gia lúc này nên thời gian khá gấp. Đoàn của chúng tôi sẽ khởi hành vào ngày kia thời hạn một tuần, anh có thể sắp xếp được thời gian của mình không? Được, vậy thì tốt hải đảo mà chúng ta đến có miễn thị thực cho người trong nước, chỉ cần có hộ chiếu thôi. Vé máy bay và khách sạn sẽ do công ty sắp xếp ngay, anh không cần lo lắng. Ừ tôi có hộ chiếu. Vậy anh còn câu hỏi nào khác không? Diệp Chi Du lướt nhìn lịch trình, đáp tạm thời không có. Thẩm Tâm chớp chớp mắt hỏi anh, "Thế tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?" Diệp Chi Du ngước mắt nhìn cô, "Cô muốn hỏi gì?" Thẩm Tâm ngẫm nghĩ, "Tại sao hôm nay anh lại bị bắt tới đồn cảnh sát?" Tuy Thẩm Tâm cảm thấy anh không phải là người xấu, nhưng nếu muốn tham gia vào đoàn thì mấy chuyện này cô nên tìm hiểu kỹ chút. Diệp Chi Du trái lại không cố giấu giếm gì, anh thẳng thắn nói, "Tôi đánh nhau." Thẩm Tâm ngẩn người với mấy người mặc áo đen đó á, không phải họ là nhân viên của anh sao? Diệp Chi Du nói, nói cụ thể thì tôi chỉ là cấp trên hữu danh vô thực của họ thôi, người phát lương cho họ là cha của tôi. Trong đầu Thẩm Tâm nhớ đến câu nói bỏ nhà ra đi nghe được ở cửa đồn cảnh sát, tự mình quy kết ra sơ lược câu chuyện, cho nên vì anh bỏ nhà ra đi, cha của anh mới phái những người đó tới bắt anh về. Diệp Chi Du nghĩa chính ngôn từ sửa lời người trưởng thành mà gọi là bỏ nhà ra đi sao? tôi chẳng qua không muốn về thừa kế công ty thôi được lắm thẩm tâm trầm mặc một lúc rồi mỉm cười với anh tôi còn có thể hỏi thêm một câu nữa không diệp chi du dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô hỏi thẩm tâm nói nếu anh mãi không chịu về nhà thì cha của anh sẽ đóng băng thẻ của anh sao diệp chi du cười với cô tôi vừa nói rồi tôi tự mở công ty tôi đều tiêu tiền của mình ông ấy không đóng băng thẻ của tôi được vâng thẩm tâm duy trì nụ cười mỉm Vậy nếu anh không có câu hỏi nào khác nữa thì chúng ta ký hợp đồng được không? Được thôi, thẩm tâm in hợp đồng ra yêu cầu Diệp Chi Du đưa chứng minh thư rồi in ra hai tờ, anh xem hợp đồng nếu không có vấn đề gì thì ký tên ở đây. Diệp Chi Du ký tên lên, thẩm tâm xác nhận qua rồi nói với anh, vậy tôi sẽ kêu kế toán đến thu phí anh chờ chút nhé. Kế toán nhanh chóng mang máy cả thẻ tới. Cô ấy đã làm kế toán nhiều năm rồi thế nhưng đây là lần đầu cả thẻ đen trong lòng khó nhịn được kích động. Xong rồi ạ Diệp Tiên Sinh, kế toán thu tiền xong bèn cung kính giao thẻ lại cho Diệp Chi Du. Thẩm tâm cầm điện thoại lên, nói với Diệp Chi Du, Diệp Tiên Sinh, để thuận tiện thì chúng ta thêm WeChat nhé, có chuyện gì tôi cũng có thể liên lạc trước với anh. Diệp Chi Du nhìn cô một cái ánh mắt nghiền ngẫm, vừa rồi còn hỏi tôi có độc thân không, bây giờ lại muốn xin WeChat của tôi. Tôi rất hoài nghi cô lấy việc công làm việc tư đấy. Thẩm tâm, anh Diệp à, anh thật sự rất tự tin đấy. Tuy ngoài miệng Diệp Chi Du nói mấy lời thiếu đòn, nhưng thân thể ngược lại rất thành thực lấy điện thoại ra thêm WeChat của Thẩm Tâm. Tên WeChat của Thẩm Tâm là tên Thầm Tâm của cô, hình đại diện là một nhân vật truyện tranh trắng trẻo hồng hào. Bên dưới ảnh đại diện có một dòng chữ ký rất ca tính, câu nói đó là hình đại diện càng hồng, hành động càng ác. Trong lòng Diệp Chi Du thầm cười, với sức lực như mèo con đó của cô cũng gọi là ác à. Anh cất điện thoại, đứng dậy chuẩn bị rời đi, không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Thẩm tâm lấy tài liệu bỏ vào túi văn kiện, còn tiện thể bỏ tấm danh thiếp của mình vào trong, sau đó đưa cho Diệp Chi Du, Diệp Tiên Sinh, anh cần bổ sung thêm một bản sao hộ chiếu nữa. Tôi biết rồi, về nhà tôi sẽ gửi cho cô, vậy chúng tôi tiện anh ra ngoài nhé, không cần đâu tôi có người tới đón rồi, các cô cứ làm việc đi. Diệp Chi Du nói xong bèn cầm túi văn kiện mà thẩm tâm đưa cho rồi rời đi. Kế toán đứng cạnh cửa, nhìn theo bóng lưng của anh đầy say đắm, thẩm tâm cô tìm được người như này ở đâu vậy? dáng người đẹp trai dễ sợ, hơn nữa vừa rồi cô có thấy không, cả thẻ số tiền lớn mà mắt còn không chấp lấy một cái. Thẩm tâm vừa thu dọn tài liệu trên bàn, vừa nói với cô ấy, được rồi cô đừng đứng đây mờ mắt si mê nữa, mau về làm việc đi. Kế toán đi tới cạnh cô, nhìn vào tài liệu của Diệp Chi Du, đây là tài liệu của Diệp Tiên Sinh Hà. Cho tôi xem với, thẩm tâm cất tài liệu trên bàn đi, đây là tư liệu của khách hạn, không thể tùy tiện tiết lộ được. kế toán mất hứng liếc cô một cái tôi thấy diệp tiên sinh nói đúng đó cô lấy việc công làm việc tư thẩm tâm bĩu môi thu dọn xong thì rời khỏi phòng tiếp khách đoàn du lịch xem mắt trong nước này cần có hướng dẫn viên đi cùng cả hành trình vốn ban đầu người này là chu bội bội bây giờ lại biến thành thẩm tâm cô có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị có một chiếc xe hơi đen cao cấp đậu bên ngoài công ty du lịch diệp chi du đi ra người trên xe nhanh chóng bước xuống mở cửa cho anh diệp tổng anh vẫn ổn chứ Không sao hết, Diệp Chi Du ngồi lên xe, đặt văn kiện trong tay sang một bên. Giản hàng ngồi vào, lái xe đi, Diệp Tổng, bên phía sân bay vẫn còn người mai phục chúng ta có qua đó nữa không? Không được đi, Diệp Chi Du nói xong thì nhìn người lái xe phía trước một cái. Giản hàng, ngày kia tôi phải bay ra nước ngoài, chuyện của công ty giao lại cậu sắp xếp. Giản hàng kinh ngạc hỏi, sao đột nhiên anh muốn xuất ngoại? Là việc kinh doanh sao? Không phải, đi du lịch thôi. Giản Hàng. Diệp Tổng của anh không hổ là Diệp Tổng, trái tim luôn vững vàng bình tĩnh. Chương 4, Diệp Chi Du đi du lịch ở nước ngoài cũng không hoàn toàn là muốn giúp Thẩm tâm. Dạo gần đây không biết cha anh ở bên kia ra sao, đây là lần đầu ông ấy truy bắt anh suýt sao như vậy. Anh muốn xuất ngoại một chuyến để có thời gian hòa hoãn, đến lúc về nói không chừng thái độ của cha sẽ có thay đổi. Sau khi anh rời khỏi công ty du lịch Thẩm tâm vẫn ở lại công ty chuẩn bị công việc kế tiếp. Do đổi người hướng dẫn nên cô tốn khá nhiều thời gian để giải thích lần lượt với từng người trong đoàn, bên cạnh đó còn phải hiểu rõ thêm về lịch trình lần này. Thẩm tâm tăng ca đến tối mới về nhà, khi về đến nhà cả người đều mê mang nặng nề, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm, sau đó tiếp tục làm việc. Lúc thay quần áo trong phòng tắm cô mới phát hiện ra bên chân trái của mình bị bầm tím một mảng to đùng. Chỗ này bị thương lúc ở của Hàng Châu báo hì thủy, khi đó tại hiện trường quá hỗn loạn cô bị đụng chúng cũng không mảy may quay lại kiểm tra cái này không nhìn không biết nhìn một cái đúng là dọa giật cả mình. Cô chỉ ngón tay ra nhẹ nhàng trọt trọt, không đau là mấy, chỉ có hình dáng vết thương rất đáng sợ, trong vết bầm còn điểm ly thi nhiều chấm đỏ. thẩm tâm thở dài, không để ý tới nó nữa, tắm xong thì ra phòng khách tìm bình rượu thuốc để xoa lên. Vừa xoa được một nùa thì lý thủ đường về. lý thù đường là bạn học đại học của thẩm tâm và là chủ nhân của căn nhà này cũng có thể xem là bạch phú mỹ sinh sống ở thành phố hát khi cô ấy biết được thẩm tâm tới thành phố hát công tác thì không nói hai lời đón cô tới nhà mình ở còn không thua tiền thuê phòng của cô thấy vết thương trên chân thẩm tâm lý thù đường lập tức hét to chân cậu sao vậy thẩm tâm làm gì mà bị thế này Thanh âm của cô ấy có lực xuyên thấu quá mạnh mẽ Thẩm tâm theo bản năng che kín lỗ tai, rồi giải thích với cô ấy, không sao cả tớ chỉ vô tình đụng chúng thôi, trông nó đáng sợ thế nhưng thật ra cũng không đến nỗi nào. Đã vậy rồi còn nói không đến nỗi nào cậu nói tớ cho biết là cậu vô tình cách nào mà bị thương thành như này. Thẩm tâm không biết phải làm sao, một năm một mười kể chuyện xảy ra hôm nay cho cô ấy nghe, lý thù đường nghe xong lại tiếp tục ẩm ý lên trời móa, hôm nay cậu quá ly kỳ, ngay cả cảnh sát cũng bị kinh động. Sao cậu không gọi cho tớ hả? Không nghiêm trọng vậy đâu. Còn nói không nghiêm trọng. Lý thù đường tức muốn chết. chu bội bội đã thật sự cắn ngược lại cậu. May mà cậu thông minh còn biết hỏi cô ta qua WeChat. thẩm tâm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Phải nói là may mà tốc độ tay của tớ nhanh. Tốc độ chụp màn hình nhanh hơn tốc độ cô ta thu hồi tin nhắn. Lý thù đường biểu môi. Ngồi xuống cạnh thẩm tâm. Cô ta chỉ là một chiếc giám đốc nhỏ nhoi. Thật sự cho rằng mình là ai còn dám uy hiếp công ty đuổi cậu nữa sao? Này, tớ còn chưa làm thế, đừng lo sau này tớ nuôi cậu. Thẩm tâm, nếu không phải Lý Thù Đường có một người bạn trai đã yêu nhau nhiều năm, thì cô nhất định sẽ nghi ngờ về tình bạn của hai người. Cái chân này của cậu cần phải tới bệnh viện khám tớ lái xe đưa cậu đi nhé. Không cần đâu tớ còn phải làm việc nữa. Còn việc gì, tớ rất muốn phát một lá cờ thi đua cho cậu. À, treo ở đó đi. Lý Thù Đường vừa nói vừa khua tay múa chân chỉ mặt thường còn trống. sau này người khác có tới nhà chúng ta sẽ nhìn thấy được thẩm tâm giật giật khóe miệng nhưng đầu cười với cô ấy giờ đầu tớ hơi choáng hay là chúng ta thả lỏng rồi lát nữa hẳn làm việc lý thù đường nhất thời cảnh giác nhìn cô cậu muốn thả lỏng thế nào thẩm tâm nhiệt tình khoác tay cô nàng cười cực kỳ ngọt ngào xem phim cùng tớ nhé lý thù đường phim trong miệng thẩm tâm hiển nhiên không phải là thứ gì không thích hợp với thiếu nhi mà là phim kinh dị Nhiều năm rồi mà Lý Thù Đường vẫn không thể hiểu được vì sao người có dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào như thầm tâm lại u mê phim kinh dị đến thế. Trong nhà to của Lý Thù Đường có một giạc chiếu phim gia đình có giá trị không hề rẻ, lúc đầu cô ấy mua bộ dạp chiếu phim gia đình này với kế hoạch sẽ cùng bạn trai yêu dấu của mình nằm trên salon xem phim tình cảm lãng mạn, sau đó tiến hành trao đổi sâu sắc một cách tự nhiên. nhưng thực tế là cô ấy và thẩm tâm cùng ngồi trong phòng khách tối đen ôm gối nhìn màn hình lớn đột nhiên xuất hiện mặt quỷ cùng với tiếng thét kinh hãi. à lý thù đường lấy gối che tầm mắt mình lại sắc mặt tái nhợt xúc vào trong góc salon. thẩm tâm ngồi bên cạnh cô ấy thì hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào màn hình còn khen ngợi phát ra một tiếng thích thú ôi hay. lý thù đường thẩm tâm sau này bà còn xem phim kinh dị với cậu thì bà không gọi là lý thù đường nữa. lý thù đường ném cái gối trong ngực mình về phía thẩm tâm kế đó chạy bịch bịch bịch lên lầu cô ấy bị dọa sợ dựng tóc gáy đấy tóm lại thẩm tâm là tên biến thay đáng chết thẩm tâm ngồi một mình trong phòng khách vẫn kiên trì xem phim kinh dị nhưng chưa xem hết đột nhiên di động đặt trên salon vang lên âm báo nếu lý thù đường có ở đây chắc bị dọa sợ ngồi bật dậy ý còn thẩm tâm rất bình tĩnh cầm điện thoại lên liếc nhìn màn hình một cái là khách hàng lớn diệp tiên sinh gửi tin nhắn wechat tới Thẩm tâm vừa lắng nghe nhạc nền được cố tình tạo ra để bầu không khí trở nên đáng sợ vừa mở tin nhắn của Diệp Chi Du ra. Diệp Chi Du tôi phát hiện ra cô có kẹp một tấm danh thiếp của mình trong đống tài liệu cái này có phải là kẹp theo hàng riêng tư không? Thẩm tâm, ngón tay cô gõ thật nhanh rồi gửi tin nhắn đi, Diệp Tiên sinh kính mến, đây chỉ là cách đối đãi khách hàng cơ bản của chúng tôi thôi ạ đáng yêu. Diệp Chi Du ồ, thẩm tâm, rõ ràng anh đang gửi tin nhắn thế mà cô dường như nghe thấy được cả âm thanh. Thẩm Tâm, anh Diệp nhớ gửi bản sao hộ chiếu cho tôi nha đáng yêu." Diệp Chi Du ừ. Thẩm Tâm nhìn cái chữ ư tiêu biểu của mấy người tổng giám đốc bĩu môi rồi tiếp tục xem phim của mình. Ngày hôm sau cô đến công ty, Lương tổng bèn gọi cô vào phòng làm việc. Hôm qua xảy ra chuyện lớn đến vậy nên Lương tổng bị gọi thẳng đến tổng công ty, Thẩm Tâm không biết tổng công ty bên kia đã xử lý ông ta thế nào, dù sao bây giờ ông ta vẫn đi làm bình thường. Ông ta gọi Thẩm Tâm tới văn phòng, cũng không nói gì khác, chỉ bảo cô làm cho tốt, hoàn thành tốt đoàn du lịch xem mắt. Đồng thời cũng vẽ cho cô một cái bánh ngọt, bảo vị trí của Chu bội bội sẽ trừ lại cho cô. Thẩm Tâm đều đồng ý cả, bày tỏ mình sẽ cố gắng. Lúc này Lương Tổng mới hài lòng để cô đi. Một ngày làm việc lại kết thúc tối hôm đó và sáng hôm sau Thẩm Tâm đặc biệt gửi tin WeChat cho các thành viên trong đoàn, báo địa điểm tập hợp và thời gian khởi hành lần nữa, nhắc nhở mọi người phải đến đúng giờ. Cô càm giảm như một bà lão nhưng sáng hôm sau vẫn có người dề già mãi chưa đến. Đúng, không sai, người cô nói là vị Diệp tiên sinh đó. Thẩm tâm còn 5 phút nữa phải khởi hành rồi cô mau gọi cho Diệp tiên sinh nữa đi. Sáng nay giám đốc lục của công ty sẽ đi cùng với thẩm tâm, nhiệm vụ của anh ta là đưa mọi người ra sân bay an toàn, không ngờ còn chưa đi đã có người gây ra bất lợi. Thẩm tâm đã gọi cho Diệp Chi Du năm cuộc rồi, nhưng giám đốc lục vẫn muốn cô gọi thêm cô đành nhận lệnh gọi tiếp. Trên xe ngoại trừ Diệp Chi Du ra thì mọi thành viên trong đoàn đã đến đông đủ. Do trọng tâm chính của đoàn này là xem mắt nên tất cả mọi người đều cố tới sớm ai cũng muốn để lại cho người khác một ấn tượng tốt về mình. Diệp Chi Du thì kỳ kèo mãi đến gần giờ khởi hành vẫn chưa xuất hiện trong lòng mọi người đều phê bình anh. Cùng lắm có người thì đánh giá trong lòng còn có người làm như vô tình than phiền đôi câu. Thẩm Tâm gọi đi vẫn không có ai bắt máy, vị Diệp tiên sinh này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tiền cũng trả rồi đừng chơi cô một vố chứ. Cô định quay lại xe chợt trông thấy một chiếc xe chạy về phía này. Sau đó dừng cạnh xe du lịch cửa sau bị người bên trong đẩy ra, chân dài của Diệp Chi Du bước xuống. Thẩm Tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Diệp tiên sinh cô vốn định hỏi sao giờ anh mới tới, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt không được tốt của anh, cô bèn nuốt lời muốn nói xuống, thay bằng khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng anh đã tới, Diệp Chi Du không đáp lời chỉ nới lòng cái nơ trên cổ áo một chút thầm tâm không để ý tới cô cầm bó hoa hồng đã sớm chuẩn bị xong đưa cho anh thế là rước lấy một ánh mắt không chắc chắn của Diệp Chi Du vừa gặp mặt đã tặng hoa hồng cho tôi. Thẩm tâm, hôm nay Diệp Tiên Sinh vẫn tự tin như thường ngày thôi. Hoa hồng này là công ty chuẩn bị cho thành viên trong đoàn, sau khi lên xe nếu anh thấy khá thích cô gái nào thì có thể tặng hoa này cho cô ấy cũng thuận lợi cho mối quan hệ của hai người tiến thêm bước nữa. Diệp Chi Du liếc nhìn hoa hồng đỏ thắm, duỗi tay ra nhận lấy, mấy người còn chuẩn bị rất chu đáo. Đó là hiển nhiên, Thẩm tâm mỉm cười đi theo anh lên xe. Trên xe vốn đang có những tiếng thì thầm nói chuyện tuy nhiên từ khi Diệp Chi Du bước lên thì tất cả âm thanh đều ngừng lại. Hôm nay mỗi vị khách nam lẫn nữ đều chú tâm ăn diện, nhất là khách nam, đều mặc âu phục phẳng phiêu. Nhưng Diệp Chi Du vừa bước lên, lập tức khiến họ cảm thấy như mình là nạn nhân mua hàng online trên tê bao. Hơn nữa sáng nay Diệp Chi Du vừa ra khỏi nhà liền bị người khác đuổi bắt suýt nữa đã không kịp lên đường, nên bây giờ mặt mày anh Tuấn Tú lạnh lùng, càng tôn lên khí thế nghiêm nghị của anh. Tầm mắt mọi người trên xe đều tập trung lên người Diệp Chi Du, mọi cử động của anh đều bị chú ý. Còn Diệp Chi Du dường như đã sớm quen với kiểu bị nhìn chăm chú thế này, anh mặt không đổi sắc ngồi xuống chỗ trống ở hàng sau. Giám đốc lục nhạy bén cảm giác bầu không khí trên xe bị ngưng trệ là một đoàn xe mắt sao có thể tiếp tục như vậy. Anh ta nháy nháy mắt với Thẩm Tâm, anh ta biết Diệp Chi Du do Thẩm Tâm mời vào nên dĩ nhiên phải để cô phụ trách. Thẩm Tâm cảm thấy mình bị làm khó. Cô nhìn ra hôm nay Diệp Chi Du có tâm tình không tốt, vừa rồi cô còn không dám trêu chọc tới anh, bây giờ dám đốc lục lại kêu cô lên. Cô làm gì đây, chỉ đành nhắm mắt làm liều. Cô đi tới chỗ ngồi phía trước Diệp Chi Du, cười híp mắt gọi anh một tiếng, "Diệp Thiên Sinh." Diệp Chi Du không có cảm xúc gì ngẩng đầu lên, "Có chuyện gì?" chuyện là anh ăn sáng chưa thẩm tâm chọn dùng bữa ăn để mở đầu đúng là diệp chi du chưa kịp ăn sáng nhưng giản hàng có chuẩn bị đồ ăn và để nó vào trong vali hành lý cho anh anh đang định đáp lời cô không ngờ đúng lúc này xe đột nhiên chuyển động thẩm tâm không đứng vững nên thân thể lung lay diệp chi du thề là anh chỉ có ý tốt muốn đỡ cô nhưng không biết bằng cách nào lại kéo cô vào trong ngực mình còn chuẩn xác hôn lên môi cô chương năm bầu không khí còn ngưng trệ hơn vừa rồi Vốn lúc đầu không ai nói câu nào, bây giờ dường như ngay cả hô hấp cũng ngừng lại Cả đoàn chỉ có mình tài xế không biết gì đang lái xe Thẩm tâm là người phản ứng đầu tiên, cô đẩy Diệp Chi Du ra, đứng dậy khỏi ngực anh Trong giây phút đôi môi mềm mại rời đi, trong lòng Diệp Chi Du bỗng dâng lên cảm giác lưu luyến ngay cả bản thân anh cũng không nói rõ ràng được Khủ anh không được tự nhiên ho khẽ một tiếng, chủ động giải thích vừa rồi cô không đứng vững nên tôi muốn đỡ cô thẩm tâm nhìn anh chằm chằm không nói gì tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra vành tai cô hơi ửng đỏ cô biết vừa rồi chỉ là chuyện bất ngờ dựa theo phong cách tự luyến trước sau như một cuộc diệp tiên sinh thì anh không nói cô cố tình ngã vào ngực anh cố ý hôn anh đã là tốt lắm rồi nhưng mà vừa rồi cả xe đều nhìn thấy mặt mũi cô biết để đâu thẩm tâm thật sự muốn bảo tài xế ngừng xe sau đó chạy một mạch về nhà chôn đầu vào trong chăn nhưng thực tế cô không thể làm thế Không những không thể mà cô còn phải ở cạnh mấy người trong xe này đến tận một tuần lễ cơ. Xe chi cô đúng là quá khó khăn. À, chỉ hiểu lầm hiểu lầm thôi. Giám đốc lục rốt cuộc cũng khôi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ đi lên dàn xếp. Mọi người đều là người trẻ tuổi, đừng nên để trong lòng. Lúc này anh ta không để Thẩm tâm đi mở lời với Diệp Chi Du nữa, anh ta cảm thấy Thẩm tâm còn cần khuyên bảo hơn cả Diệp Chi Du. Anh ta kéo thầm tâm ngồi xuống hàng sau, sau đó cười lúng túng đứng giữa xe chủ trì đại cuộc còn một lúc nữa chúng ta mới đến sân bay, không bằng mọi người cùng nghe vài bài hát để thư giãn nhé. Trên người giám đốc lục không có gì khác chỉ có danh sách bài hát trong điện thoại. Anh ta chọn một bài hát mở âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất. Em là đóa hoa trong lòng anh, anh muốn được mang em về nhà. Không khí tế nhị trong xe dần thả lỏng ra. Trong tiếng ca bên trái vẽ rồng bên phải vẽ cầu vòng, mọi người cùng ăn ý bỏ qua chuyện vừa rồi. Trái tim của thầm tâm cuối cùng không còn đập nhanh nữa. Trên xe dần dà có người bắt đầu chuyện trò, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười. Do Diệp Chi Du có khí thế quá mạnh mẽ, vẫn luôn ngồi bên chỗ gần cửa sổ cũng không có ai đi đến bắt chuyện với anh. Chu Ánh ngồi trước anh hai hàng ghế, làm như vô tình liếc trộm anh lần nữa. lương tiến tiến ngồi bên cạnh chu ánh sớm đã nhận ra hành động nhỏ này của cô ta bèn cố ý trêu chọc cậu nhìn gì vậy không có gì đâu chỉ muốn hoạt động chút thôi chu ánh ngại nói cho cô nàng biết mình đang nhìn diệp chi du chu ánh và lương tiến tiến cùng tham gia chuyến du lịch xem mắt lần này hai người thầm nghĩ không tìm được người thích hợp thì xem như đi du lịch với bản thân cũng được Lương tiến tiến không thẳng thắn vạch trần cô ta cô nàng cũng trộm liếc nhìn Diệp Chi Du, sau đó giấu giếm cười với Chu ánh, không phải vừa rồi cậu nói sẽ không suy xét đến người không có khái niệm thời gian như Diệp Tiên sinh sao? Chu ánh theo bản năng phản bác lại, do vừa rồi tớ không biết anh ấy đẹp trai như này. Lương tiến tiến phụt một tiếng bật cười, à đúng là nhìn đẹp trai thật nhưng mà quá đẹp trai rồi. Chu ánh nói, đẹp trai còn không được sao? Lương Thiến Tiến lắc đầu, dù gì tớ cũng không nắm được tớ vẫn nên tìm một người chung quy chung củ thôi. Chu Ánh gật đầu, lại quay sang nhìn Diệp Chi Du. Nhưng cô ta chỉ thích người đẹp trai. Cả một đường nghe danh sách nhạc không biết là thịnh hành hay xưa cũ của quản lý lục cuối cùng xe cũng dừng lại bên ngoài sân bay. Sau khi thầm tâm xuống xe cô trông thấy Diệp Chi Du đứng đằng trước bèn theo bản năng đi lứt qua anh, nói với mấy người khác, mọi người lấy xong hành lý của mình thì chúng ta vào phòng VIP chờ máy bay, trong sân bay đã sắp xếp người chuyên trách giúp chúng ta làm thủ tục và ký gửi hành lý. Cô nói xong thì giơ lá cờ nhỏ của đoàn du lịch lên, đi đầu cả đoàn. Diệp Chi Du lịch nhìn cái chóp nhọn trên lá cờ, rồi kéo hành lý đi ở cuối đoàn người. Trải qua việc giao lưu trên chặng đường vừa rồi. Trong đoàn đã có vài người có thiện cảm lẫn nhau, lúc này họ đang đi chung cặp trò chuyện với nhau. Chu Ánh ôm bà bó hoa hồng trong tay, cố gắng bước chậm hơn, chờ đợi Diệp Chi Du ở sau lưng. Chu Ánh làm việc ở xí nghiệp nhà nước dáng người khá đẹp, mấy người đàn ông trong đoàn đều nhắm cô ta làm mục tiêu. Hiện tại cô ta là vị khách nữ nhận được nhiều hoa hồng nhất. Trước đó chú Ánh còn hơi vui vẻ, nhưng bây giờ trong lòng cô ta đã không còn vui mừng như vừa nãy. cô ta chỉ muốn nhận được bó hoa hồng trong tay diệp chi du. cô ta biết người đàn ông có điều kiện như diệp chi du thì yêu cầu chắc chắn rất cao, nên anh vẫn chưa tặng đóa hoa hồng trên tay mình cho ai. tới tham gia đoàn xem mắt này, hiển nhiên ai cũng sẽ âm thầm so sánh mình và người khác, phân tích ưu khuyết điểm của bản thân. chu ánh cảm thấy người xinh đẹp nhất đoàn này là cô ta, còn đàn ông tìm bạn gái thì yêu cầu đầu tiên không phải là xinh đẹp hay sao? Cô ta muốn bắt chuyện với Diệp Chi Du, nhưng nghĩ ra vài cách thức vẫn không thấy hài lòng. Ngay trong lúc đang suy nghĩ cô ta nhạy bén nhận ra trong đoàn còn có một khách nữ khác cũng muốn ra tay với Diệp Chi Du. Công ty du lịch đưa cho mỗi thành viên một bó hồng, không chỉ khách nam được tặng hoa cho khách nữ, mà cả khách nữ cũng giống vậy có thể tặng hoa cho khách nam mình thích. Chu Ánh phát hiện ra có người muốn nhanh chân đến trước nên không thèm quan tâm Chu tính ra một đoạn đối thoại hoàn mỹ nữa, cô ta trực tiếp đi đến bên cạnh Diệp Chi Du cười cười với anh, anh là Diệp Tiên sinh đúng không? Cô ta tiến lên quả nhiên một khách nữ khác liền dừng bước. Trong lòng Chu Ánh cực kỳ đắc ý, nhưng không biểu lộ ra ngoài, vẫn luôn cười tươi nhìn Diệp Chi Du. Diệp Chi Du nghe thấy có người hỏi tới mình, nên rời tầm mắt khỏi lá cờ nhỏ ở phía trước cách đó không xa cô là... Chu Ánh cười chào hỏi với anh, xin chào anh, tôi tên là Chu Ánh, cũng là người trong đoàn xem mắt, rất hân hạnh được làm quen với anh. Diệp Chi Du gật đầu một cái, rất lịch sự nói, cũng rất hân hạnh được biết cô. Chu Ánh cảm thấy thái độ của anh hơi lạnh nhạt, nhưng cô ta hiểu được người yêu thú từ trước giờ không dễ tiếp cận đến vậy, đây là lần đầu anh đi đảo em mơ sao. Ừ, tôi cũng vậy, nghe nói cảnh biển bên đó rất đẹp, còn được lặn biển nữa. À đúng rồi, bạn tôi nói tôm hùm ở đó cực kỳ ngon. Cô ta trò chuyện với Diệp Chi Du rất tự nhiên, ánh mắt khi có khi không cố tình liếc nhìn bó hoa hồng trên tay anh. Nhưng đến cuối Diệp Chi Du vẫn không tặng hoa cho cô ta. Thẩm tâm và nhân viên ở sân bay cùng giúp mọi người hoàn tất thủ tục lên máy bay và ký gửi, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Bầu không khí trong đoàn rất tốt, mọi người tựa như đã tìm được mục tiêu. Đặc biệt là Chu ánh, bên người cô ta có tận 3 người đàn ông vây quanh, xem ra là cô cướp về tay đây. Còn nhìn sang Diệp tiên sinh, anh lẻ loi ngồi uống sữa trên salon. Thẩm tâm tin chắc không phải anh không được hoan nghênh, mà anh là một đóa cao lãnh chi hoa, người bình thường không dám hái bừa. Dường như phát giác ra ánh mắt của thẩm tâm, Diệp chi Du ngước mắt lên nhìn về phía cô. Đầu tiên thẩm tâm chợt giật mình, khi chạm vào tầm mắt của anh, cô lập tức nhớ lại nụ hôn quạ đen trên xe. Cô vội vàng rời mắt đi, cứ như anh đang dùng ánh mắt hôn môi cô vậy. Gần đến giờ thẩm tâm tập họp mọi người lại cùng đi qua trạm hải quan. Diệp Chi Du uống hết ly sữa trong tay rồi đứng dậy bước đi. Do có nhân viên chuyên cần dẫn bọn họ qua trạm hải quan nên thầm tâm đi cuối hàng, để tiện quan sát có ai đi lạc đoàn không. Người đi lạc không có, ngược lại thấy Diệp Chi Du bỏ quên bó hoa hồng trên bàn. thẩm tâm cầm hoa hồng lên, đổi theo gọi Diệp Chi Du lại, Diệp Tiên Sinh, anh quên cầm theo hoa hồng này. Diệp Chi Du dừng chân nhìn cô, sau đó cười lên tình nguyện nói chuyện với tôi rồi à. Thẩm tâm không muốn để ý tới anh nữa. Thật sự vừa rồi tôi không cố ý. À à à anh đừng nói mà. Thẩm tâm cắt ngang lời anh. Diệp Chi Du không nói nữa, liếc nhìn bó hoa hồng trên tay cô, nói tặng hoa cho cô đó cầm qua kiểm tra an ninh không thiện lắm. Thẩm tâm, có thể mang hoa tươi lên máy bay mà có gì mà không thiện. Cô thấy anh lười cầm thì có. Thế là cô cất hoa vào sau ba lô của mình rồi đi theo đoàn. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác quá trình kiểm tra an ninh diễn ra rất thuận lợi, Diệp Chi Du đứng ở cuối hàng, là người cuối cùng qua trạm hải quan. Vừa đến lượt anh bỗng có một người đàn ông mặc Âu phục đen quen thuộc nhìn đông ngó Tây đi qua bên này. Diệp Chi Du tăng nhanh bước chân, nhân viên hải quan cực kỳ điêu luyện cả quá trình kiểm tra chỉ mất mười mấy giây. Ở bên đó, người đàn ông mặc Âu phục đen phát hiện ra Diệp Chi Du bèn hô lên rồi đuổi theo. Diệp Chi Du đã qua cổng hải quan, lúc này anh đứng bên trong tựa như đang cách một không trời với họ. Nhìn dáng vẻ cuống cuồng của họ khi rõ ràng thấy anh ngay trước mắt mà vẫn không bắt được anh, Diệp Chi Du vẫy tay với họ. Sáng nay trên đường đi tâm tình của anh rất tệ, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào tâm tình của anh đã tốt hơn nhiều, ngay cả khi thấy họ cũng thấy dáng vẻ này của họ còn đáng yêu hơn buổi sáng nhiều lần. Người đuổi theo anh không nghĩ thế, giờ phút này Diệp Chi Du trong mắt họ chính là một cái mìm sống động tới bắt tôi đi chấm dây Kỳ thực hơi bị thiếu đòn, thẩm tâm cũng nhìn thấy mấy người áo đen đó, không ngờ họ vẫn luôn truy đuổi theo Diệp Chi Du. Này là quá lo lắng khi tiền trong nhà không ai thừa kế ư. Mấy người mặc đồ đen không qua trạm hải quan được nên nhanh chóng xoay người rời đi. Thẩm tâm đi qua kiểm tra an ninh cũng không để ý tới họ nữa, mà cùng nhân viên trong đoàn đi lên máy bay. lương tiến tiến đi bên cạnh chu ánh dùng khuỳ tay đụng vào người cô ta này từ bác trong đoàn chúng ta hình như không vừa ý nữ hành khách nào hết ý chỉ vừa ý hướng dẫn viên du lịch của chúng ta thôi chu ánh nghe nói thế bèn tò mò nhìn theo tầm mắt cô ta từ bác thật sự đi chung với hướng dẫn viên thẩm chu ánh không biết từ bác chỉ nghe nói trình độ học vấn của anh ta hình như rất cao dáng người trông đàng hoàng ban đầu lương tiến tiến còn định phát triển thêm với anh ta Cậu nói xem đây là đoàn xem mắt mà công ty du lịch lại cử tới một hướng dẫn viên xinh đẹp như vậy làm gì? Lương Thiến Thiến cảm thấy mình muốn biến thành một yêu tinh tranh. Yêu tinh tranh, ngôn ngữ mạng ý chỉ những người hâm mộ người khác, đồng thời cũng chứa ý tự diễu kiểu như ăn không được nho bèn chê nho chua ý. Chu Ánh cười cười an ủi cô ta tự do yêu đương mà người ta với ý hướng dẫn viên cũng dễ hiểu thôi. vả lại hướng dẫn viên thầm chưa chắc đã với ý anh ta đâu. Lương Thiến Thiến hừ một tiếng. người này là Từ Bác nếu đổi lại là Diệp Tiên Sinh với ý hướng dẫn viên du lịch liệu cậu còn nói vậy không? Cô ta nhắc tới Diệp Tiên Sinh Chu Ánh lại không nhịn được nhìn Diệp Chi Du nhìn một cái cô ta chợt phát hiện ra bó hoa hồng trên tay Diệp Chi Du đã không thấy đâu Chu Ánh nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng không thấy ai cầm nhiều thêm một bó hoa hồng người trong cuộc là Diệp Chi Du không hề chú ý tới cô ta anh nhìn về phía Từ Bác và thầm tâm sau đó nhấc chân đi qua phía Từ Bác chương sáu Anh từ, nghe nói anh đang nghiên cứu về phương diện nguyên liệu mới. Diệp Chi Du bất thình lình đi tới cạnh từ bác rồi hỏi một câu như thế. Từ bác đang nói chuyện với Thẩm tâm, nghe thấy giọng anh bèn kinh ngạc nhìn anh một cái, đúng vậy, anh Diệp cũng có hứng thú với phương diện này sao? Diệp Chi Du cười với anh ta, không chỉ hứng thú không thôi, công ty của tôi làm về mảng nguyên liệu mới này. Liệu có thể trò chuyện với anh từ một lúc được không? Từ bác không ngờ Diệp Chi Du sẽ tới tìm mình nói chuyện từ khi anh lên xe đã tỏa ra hơi thờ cách xa người ngoài ngàn mét ngay cả khách nữ chỉ có mỗi chu ánh tìm anh bắt chuyện. Nhưng khi nghe nói anh làm về nguyên liệu mới thì từ bác khá tò mò, được thôi. Hai người cứ thế bắt đầu từ nguyên liệu mới làm đề tài trò chuyện thầm tâm đi bên cạnh nghe được đôi câu rồi lặng lẽ đi chỗ khác. Trên mạng nói không sai, đáng sợ nhất là người giỏi hơn bạn thậm chí còn nỗ lực nhiều hơn bạn tham gia đoàn du lịch xem mắt còn không quên nói về công việc. nhưng cô cũng không nghĩ rằng diệp tiên sinh không để ý tới một đám khách nữ mà đi trò chuyện cùng một người khách nam ôi thẩm tâm lại nhìn hai người họ một cái chu ánh đi bên cạnh cô vẫn còn tìm xem bó hoa hồng của diệp chi du đang ở đâu thẩm tâm thấy cô ta hết nhìn đông lại ngó tây thì nghĩ rằng cô ta để mất đồ gì đó nên đi lên hỏi cô ta cô chu cô đang tìm gì vậy chu ánh muốn che giấu nên vén một lọn tóc trước mái ra sau tai cười cười với cô không có gì À, vậy nếu cô cần giúp đỡ gì thì lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Được cảm ơn cô, Chu ánh cười nói rồi đuổi theo lương thiến thiến đang đi đằng trước. Cô ta vừa nhìn lại một vòng, xác định không ai cầm nhiều hơn một bó hồng. Vậy chắc Diệp Tiên Sinh đã quên cầm theo bó hoa lúc qua kiểm tra an ninh rồi. Nghĩ thế nên trong lòng cô ta thấy thoải mái hơn, sau khi lên máy bay Thẩm tâm bèn tách ra khỏi đoàn. Công ty đều mua vé khoang hạng nhất cho thành viên trong đoàn, còn cô là nhân viên, đương nhiên chỉ được ngồi ở khoang thương gia. Và lại trên máy bay đã có mấy chị gái tiếp viên hàng không lo thầm tâm không cần quan tâm đến. Diệp Chi Du ngồi một mình trong buồng riêng được ngăn cách trước khi tắt di động đi anh có mở danh bạ gọi một cuộc điện thoại với bên ngoài. Tổng giám đốc, người ở đầu dây bên kia nhận được điện thoại của anh thì rất bất ngờ. Diệp Chi Du đáp một tiếng rồi hỏi anh ta, hai ngày nay cha của tôi truy đuổi tôi chặt chẽ thế là do có việc gì xảy ra vậy. Đinh giật trầm mặc một lúc mới nói, mấy ngày trước chủ tịch có nằm mơ, trong mơ ông ấy thấy bức tranh tùng ngênh khách của mình bị chó hoang cắn nát. Ông ấy cảm thấy giấc mộng này có điểm xui, ý là có người muốn đoạt quyền của ông ấy nên mới vội cho người bắt cậu về. Diệp Chi Du im lặng khá lâu, chỉ vì một lý do ngu ngốc vậy sao? Đinh giật nói. Tổng giám đốc chủ tịch là cha của cậu xin cậu chú ý lời nói của mình. À, Diệp Chi Du rất muốn nhắm mắt làm ngơ, trước đây tuy thỉnh thoảng cha sẽ phái người đến quấy giày anh nhưng cứng rắn và kiên nhẫn không chịu buông như lần này thì chưa từng xảy ra. Cha của anh bỗng dưng khác thường như này khiến anh lo lắng có chuyện gì đó đã xảy ra, ví dụ như trong phim truyền hình thường hay chiếu, đột nhiên cha phát bệnh nặng, đến phút cuối con trai mới biết được tin tức này, sau đó nhanh chóng thức tỉnh ân hận vì lúc đầu đã làm sai. Anh sợ mình và cha sẽ xảy ra tình huống trên nên mới đặc biệt gọi hỏi thăm. Kết quả người ta bảo vì ông ấy gặp ác mộng. Anh cong khóe môi cười một tiếng, nói với Đinh Giật ở đầu bên kia điện thoại, hãy nhắn lại với cha tôi, buổi tối trước khi đi ngủ nhớ uống một ly sữa mật ong, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Đinh Giật, sau khi kết thúc cuộc gọi, Đinh Giật gõ cửa phòng làm việc của Chủ tịch. Chủ tịch hôm nay Tổng Giám đốc xuất ngoại với đoàn du lịch xem mắt chúng ta có tiếp tục đuổi theo không ạ? Cha Diệp ngồi trước bàn làm việc rộng rãi kinh ngạc nhướng mày, đoàn du lịch xem mắt. Vâng đúng vậy, có được câu trả lời chắc chắn, cha Diệp im lặng hồi lâu không lên tiếng. Lát sau ông không rõ hàm ý cười lên, thằng nhóc này tự nhiên thông suốt còn muốn đi xem mắt. Nhưng nếu nó muốn xem mắt thì ông cũng có thể giới thiệu cho nó nhiều cô gái có ra thế lẫn tướng mạo tốt cần gì phải tham gia cái đoàn du lịch xem mắt gì gì đó chứ. Đinh giật đứng bên dưới không lên tiếng, anh ta cho rằng Tổng Giám Đốc tham gia đoàn du lịch không phải vì muốn xem mắt chẳng qua muốn xuất ngoại lần tránh mà thôi. Tuy nhiên mấy lời này không cần tận tâm nói cho Chủ tịch biết. Nếu nó đã ra ngoài du lịch thế thì tạm thời đừng đuổi theo nó nữa, chờ nó về nước rồi tính sau. Vâng, Chủ tịch, 4 tiếng sau, Diệp Chi Du ngồi máy bay bình an đáp xuống sân bay đảo M. bọn họ ngồi khoang hạng nhất nên được xuống máy bay đầu tiên còn thẩm tâm ngồi ở khoang thương ra phải chờ thêm chút nữa chỉ có điều cô đã nói với các đoàn viên trước khi lên máy bay hết rồi bọn họ xuống mát bay sẽ có chuyên viên dẫn họ ra sân bay xe của khách sạn đang đậu ở bãi đỗ xe chờ họ lúc thẩm tâm tìm được xe khách mọi người đều đã ngồi hết trên xe cô kiểm tra lại số người lần nữa xác nhận tất cả mọi người đều có mặt thì bảo tài xế lái xe đi mọi người vất vả rồi Bây giờ chúng ta sẽ ngồi xe đến khách sạn, lộ trình mất khoảng một tiếng đồng hồ. Sau khi đến khách sạn, mọi người sẽ làm thủ tục nhận phòng trước rồi nghỉ ngơi một lúc 6 giờ sẽ bắt đầu dùng bữa tối tại nhà hàng trong khách sạn. Dùng bữa xong, mọi người có thể tự do hoạt động khách sạn chúng ta ở khá gần bãi biển, mọi người có thể đến đó dạo chơi 8 giờ sáng ngày mai chúng ra sẽ tập họp tại sảnh khách sạn. Mọi người có thắc mắc gì không? Không có, mọi người đồng thành trả lời cô. Vậy thì được. Thầm tâm thở vào nhẹ nhõm ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Hai phút sau cô dường như nhớ ra gì đó, bèn đứng dậy nói à đúng rồi tối nay chúng ta sẽ dùng cơm tập thể, khách sạn đã chuẩn bị riêng phòng ăn lớn cho chúng ta, đến lúc dùng cơm sẽ có phần tự giới thiệu bản thân, mọi người nhớ chuẩn bị trước nha. Nghe thấy có phần tự giới thiệu bản thân, mọi người nhất thời xì si sao bàn tán. Mặc dù cả đường đến đây họ đều đã biết nhau sơ sơ, nhưng là đoàn xem mắt phần tự giới thiệu này là bắt buộc bởi vì nó giúp mỗi đoàn viên hiểu thêm về từng người. Tất cả mọi người thầm đang nghĩ xem chút nữa nên mặc trang phục gì đi ăn, rồi phải giới thiệu bản thân như thế nào chỉ riêng Diệp Chi Du không để ý tới. Anh lấy sim điện thoại bản xứ do đoàn du lịch chuẩn bị sẵn thay vào máy, bắt đầu thảo luận công việc từ xa với giản hàng qua mạng. Một tiếng trôi qua rất nhanh, sau khi đến khách sạn, mọi người theo thứ tự xuống xe lấy hành lý. Hành lý của thẩm tâm bị đẩy đi tuột vào trong khá xa, từ bác thấy cô đang cố sức kéo vali hành lý ra ngoài thì đi lên cầm lấy cái vali trong tay cô, để tôi lấy giúp cô cho. thẩm tâm thấy ái náy khi để hành khách lấy hộ mình, nên khoát đưa tay định đoạt lại vali của mình, không cần đâu ạ, tự tôi làm được rồi. Không sao cả, từ bác không cho cô cơ hội từ chối, hơi dùng sức mang vali xuống giúp cô. thẩm tâm nhận lấy vali của mình rồi nói cảm ơn với tư bác cảm ơn anh nhiều đã làm phiền anh từ rồi tư bác nhìn cô cười không phiền gì đâu không cần khách sáo một màn này rơi vào trong mắt nhiều người lương tiến tiến gần như nhếch môi lên thật cao than phiền với chu ánh ở bên cạnh tôi thấy tư bác vừa ý hướng dẫn viên thẩm rồi không có việc gì lại đi lấy lòng chu ánh vỗ vỗ lên tay cô ta an ủi thẩm tâm là hướng dẫn viên du lịch cô ta sẽ không dám làm gì khác với khách nam đâu Bữa tối nay không phải có phần tự giới thiệu bản thân sao, cậu hãy chuẩn bị cho thật tốt, ăn mặc đẹp vào từ bác tự nhiên sẽ nhìn cậu thôi. Lường thiến tiến bĩu môi, được rồi. Lúc Diệp Chi Du bước xuống xe đúng lúc thấy được một cảnh này, trông thấy từ bác đi chung với Thẩm Tâm, anh lại đi lên tìm từ bác trò chuyện về nguồn nguyên liệu mới. Thẩm Tâm, Diệp Thiên sinh quả là một người cuồng công việc mà, không hổ là một người đàn ông có thu nhập hàng năm 100 triệu. Đến sảnh khách sạn, thẩm tâm thu hộ chiếu của mọi người rồi làm thủ tục nhận phòng. Lần này tất cả hành trình của đoàn xem mắt đều được lập ra dựa trên tiêu chuẩn cao nhất ở khách sạn cũng là khách sạn cao cấp 5 sao trong sảnh vừa rộng rãi vừa sang trọng hơn nữa có thể nhìn thấy biển từ cửa kính lớn. Các đoàn viên hứng thú bừng bừng đi chụp ảnh, một mình thẩm tâm đứng trước quầy, giúp họ làm thủ tục. Diệp Chi Du ngồi vào ghế salon ở đại sảnh tiện tay lật xem một quyền tạp chí. Hướng dẫn viên du lịch. một khách nam len lút đi tới bên cạnh thẩm tâm thấp giọng gọi cô có thể làm phiền cô một việc được không thẩm tâm nghiêng đầu nhìn anh ta là một khách nam trong đoàn tên là trần bằng anh trần tôi có thể giúp gì cho anh giọng nói của trần bằng còn nhỏ hơn vừa rồi chuyện là cô có thể sắp xếp phòng tôi ở cạnh phòng của chu oánh được không thẩm tâm trầm mặc một hồi rồi cười nói với anh ta Quả thực không dám giấu gì anh, vừa rồi đã có hai vị khách nam lén tìm tôi, bảo tôi giúp họ sắp xếp ở cạnh phòng của cô Chu. Trần Bằng, hay là các anh bốc thăm đi, không cần đâu cảm ơn cô. Trần Bằng ngượng cười rời đi, thẩm tâm tiếp tục làm thủ tục lại có người gọi cô, hướng dẫn viên du lịch. Lần này là âm thanh của một cô gái, thẩm tâm nghiêng đầu nhìn sang, là khách nữ được hoan nghênh nhất đoàn, Chu Oánh. Thẩm tâm cười với cô ta cô Chu, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô. Chú Ánh thẹn thùng liếc sang chỗ khác một cái, rồi mở miệng nói có thể làm phiền cô sắp xếp cho tôi ở cạnh phòng của anh Diệp được không? Thẩm tâm, Diệp tiên sinh có lẽ là người thắng lớn nhất. Cô đang làm gì thế? Cả buổi còn chưa xong sao? Không biết từ lúc nào Diệp Chi Du đã đặt tạp chí xuống, đi tới chiếc quầy. Chú Ánh thấy anh tới thì giống như làm chuyện xấu bị người trong cuộc bắt thóp nhất thời nhanh chân bỏ chạy. diệp chi du không hiểu nỗi nhìn cô ta một cái hỏi thẩm tâm vừa rồi cô ta đã nói gì với cô vậy dáng vẻ như có tật giật mình không có gì hết thẩm tâm không thể để tâm tư nhỏ của vị khách nữ bị bại lộ chỉ nói với diệp chi du sẽ nhanh xong thôi anh chờ chút nhé à diệp chi du đáp một tiếng rồi nói với thẩm tâm sắp xếp phòng tôi ở cạnh phòng cô hả thẩm tâm thấy mờ mịt diệp chi du nhìn cô có vấn đề gì không Nếu nhớ có gặp chuyện gì thì tôi tiện tìm cô giải quyết hơn. Chuyện audio được đọc ở Cô Đọc Chuyện.com Chương 7 Thật ra thẩm tâm rất muốn nói nếu gặp phải vấn đề gì thì đi tìm ngay nhân viên khách sạn còn nhanh hơn, nhưng cô là một hướng dẫn viên du lịch có đạo đức nghề nghiệp, nên cô chỉ cười nói với Diệp Chi Du, xin lỗi Diệp thiên Sinh, phòng của tôi vừa hay không ở trung tầng với các anh tôi chỉ ở phòng đơn phổ thông, còn của các anh là phòng cao cấp. Diệp Chi Du khẽ nhíu mày, tựa như không hài lòng với sự xếp đặt thế này, công ty các cô làm như vậy có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Sắp xếp phiền phức thế, vậy nhớ khách có chuyện muốn tìm cô thì phải đi xa vậy sao? Thẩm Tâm vẫn mỉm cười, có chuyện gì anh cũng có thể gửi WeChat cho tôi. Giám đốc tiền sảnh đứng một bên đang giúp khách nhận phòng thì nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cô ấy dùng tiếng chung nói với Thẩm Tâm, cô Thẩm, tôi có thể giúp cô nâng phòng lên miễn phí. A thẩm tâm hơi ngượng ngùng chuyện này không tốt lắm đâu giám đốc tiền sảnh nói không sao cả, bây giờ đang là mùa ít khách phòng chống để đó cũng không ai ở Cát duyệt là bạn hàng của chúng tôi trong chuyện này tôi vẫn có quyền hạn làm thẩm tâm nghe cô ấy nói thế thì không từ chối nữa vậy cảm ơn cô nhiều không sao anh chờ chút nhé bên này sẽ xong ngay thôi đúng lúc diệp chi du nói thêm một câu nhớ sắp xếp phòng tôi ở cạnh phòng cô ấy vâng thưa anh thẩm tâm Trong mấy ngày tiếp theo anh có bao nhiêu chuyện cũng muốn tìm cô à? Diệp Chi Du dặn dò trước quầy xong thì nghiêng đầu nói với thẩm tâm, cô nhìn nhân viên ở công ty khác xem các cô nên học tập bọn họ nhiều thêm tí. thẩm tâm, cuối cùng phòng được sắp xếp như sau, bên trái bên phải và đối diện phòng của Chu Ánh được chia cho khách nam muốn ở cạnh cô ta còn Diệp Chi Du ở phía đối diện xéo xéo, phòng của anh ở cạnh phòng thẩm tâm. Cô quả thật là một người hướng dẫn viên du lịch siêu tốt đã dùng hết sức mình để thỏa mãn như cầu hợp lý của khách hàng. Sau khi phát thẻ phòng cho mọi người, các đoàn viên lục tục kéo vali đi tìm phòng của mình. Thẩm tâm cầm thẻ phòng quẹt mở cửa phòng mình ra, phòng cao cấp và phòng thường có khác biệt quá lớn, diện tích trong phòng gần như gấp đôi bên kia còn có thêm một cái thư phòng. Trong phòng ngủ có ban công rộng rãi, giường lớn sang trọng, bên phải đặt một cái quầy ba nhỏ, ngay cả bồn tắm trong phòng vệ sinh cũng lộ ra khí chất quý tộc. Thẩm tâm thầm nghĩ, này đúng là nhờ phúc của Diệp Tiên Sinh. Cô cất vali xong thì đi đến ban công mở cửa sổ ra. Phòng cao cấp có tầm nhìn rất tuyệt vời, vừa mở cửa sổ đã thấy biển ngay. Nhiệt độ ở đảo M cao hơn trong nước khá nhiều, phần lớn du khách chỉ mặc đồ bơi vui đùa trên bờ cát. Thẩm tâm không mang theo đồ bơi, cô là hướng dẫn viên nên nhất định không thể đi chơi cùng du khách. Dọn dẹp sơ qua chút đồ cô bèn đi xuống kiểm tra lại tình hình bữa tối với khách sạn trước. Bởi vì lần này đoàn du lịch tương đối đặc thù, khách sạn đã chuẩn bị phòng bao cho họ, còn có lòng bày trí trầm hương và nến kèm theo bong bóng, hoa hồng đỏ tươi và những thứ khác nữa, nhằm tạo bầu không khí lãng mạn. thẩm tâm hết sức hài lòng với không gian trong phòng bao, cô xác nhận lại thực đơn bữa tối với người phụ trách lần nữa, rồi nhắn tin cho mọi người, nhắc nhở họ đúng giờ xuống dùng bữa. Bữa tối đã định là 6 giờ, 5 giờ rưỡi có vài người lục tục đi xuống. Nhớ đến biểu hiện không tốt của Diệp Chi Du vào buổi sáng, Thẩm tâm lại nhắn tin riêng Dục Anh thêm lần nữa, vừa mới gửi đi thì Diệp Chi Du xuống tới. Thẩm tâm bình tĩnh gỡ tin nhắn, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Những đoàn viên đã đến có thể đi qua phòng bao với phục vụ, tôi còn phải ở đây chờ những người khác nữa. Ngồi trong phòng bao hiển nhiên thoải mái hơn đứng ngoài đại sảnh, mọi người bèn đi vào trong đó. Điện thoại trong tay Thẩm Tâm chợt vang lên, cô cầm lên xem, là Diệp Chi Du gửi tin nhắn tới cô đã gỡ tin nhắn gì mà không muốn người khác đọc vậy. Thẩm Tâm, gửi nhầm người, xin lỗi nha. Đáng yêu, Diệp Chi Du ồ, lúc cô gửi tin nhắn cho người khác còn đang nghĩ đến tôi à? Thẩm Tâm, thật sự là lúc nào Diệp tiên sinh cũng phát huy tự tin của mình được. Thẩm Tâm, Diệp tiên sinh à, tại sao anh không đổi một bộ đồ khác xuống ăn tối? Tôi thấy những người khác đều đổi bộ mới hết. Diệp Chi Du tôi nghi ngờ cô đang nói sang chuyện khác. Thẩm tâm không muốn để ý tới anh nữa. Cô không nói gì nên Diệp Chi Du gửi tiếp tin nhắn khác cho cô. Diệp Chi Du cô cũng không thay quần áo à. Thẩm tâm, tôi là hướng dẫn viên du lịch, không phải khách nữa ạ Diệp Chi Du tôi cũng không phải khách nữ. Thẩm tâm, trời sinh khả năng trêu chọc rất tốt. Trước khi bữa tối bắt đầu mọi người đều đã đến đông đủ. Bàn trong phòng bao là bàn dài, khách nam và khách nữ ngồi hai bên. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên trước, mọi người cùng cụng ly rồi bắt đầu phần tự giới thiệu bản thân. Dựa theo chỗ ngồi của mỗi người, người đầu tiên đứng lên giới thiệu là từ bác. Xin chào mọi người, tôi tên là từ bác, năm nay 31 tuổi, hiện tại đang nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu mới ở viện nghiên cứu. Có lẽ mọi người nghe đến viện nghiên cứu sẽ cảm thấy cuộc sống thường ngày của tôi rất không thú vị, thật ra cũng không phải như mọi người nghĩ. Bình thường tôi có nhiều sở thích lắm, tôi thích xem phim, phim thương mại, nghệ thuật hay thậm chí cả phim hoạt hình, tôi đều thích chúng. Lúc anh ta nói đến phim hoạt hình, dưới bàn ăn phát ra những tiếng cười khẽ, dường như mọi người không ngờ một nghiên cứu viên cứng nhắc ấy vậy bên trong còn có tính trẻ con. Bởi vì nghe từ bác mở đầu, phần tự giới thiệu tiếp theo của từng vị khách đều khá thả lỏng, đôi khi cũng chen vào vài câu hài hước cả bầu không khí rất hòa hợp. Cho đến khi Diệp Chi Du đứng lên. Xin chào mọi người, tôi tên là Diệp Chi Du, năm nay 28 tuổi. Tôi có mở một công ty liên quan đến nguồn nguyên liệu mới ở thành phố Hát, rất hy vọng có cơ hội trao đổi nhiều hơn với anh từ bác đây. Xin cảm ơn, Thẩm tâm, anh trai à anh đang đi xem mắt đấy, không phải nói chuyện làm ăn đâu. Thẩm tâm thật sự muốn đứng dậy lắc mạnh đầu anh, nghe xem bên trong có tiếng nước biển không. Bầu không khí trên bàn ăn vốn đang hài hòa lập tức trở nên rất kỳ lạ, không ít người do dự nhìn sang Diệp Chi Du và từ bác. Thẩm tâm, ha ha ha ha ha, xem ra Diệp tiên sinh rất xấu hổ nha. Thẩm tâm nhắm mắt bước ra giảng hòa, Diệp Chi Du nghe cô nói vậy dường như còn muốn phản bác lại. Thẩm tâm bèn chừng mắt với anh một cái, thế là anh ngậm miệng không nói nữa. Vậy kế tiếp mời Chu Ánh lên giới thiệu về mình. Chu Ánh cười với mọi người, rồi chậm rãi đứng lên, xin chào mọi người, tôi tên là Chu Ánh, năm nay 26 tuổi. Trước mắt tôi đang làm việc tại một xí nghiệp nhà nước, thời gian làm việc có quy định rõ ràng. Bình thường tôi thích đi dạo phố mua chút đồ cũng thích hẹn bản thân đi xem phim. Lúc học đại học tôi từng quen bạn trai, sau này chia tay và vẫn còn độc thân, vì chuyện này mà mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi không thôi. Giờ phút này thầm tâm rất biết ơn Chu Ánh, vì có cô ta nên bầu không khí mất đi đã được hồi sinh lại. Tùy giữa bữa ăn xuất hiện khúc nhạc đệm là Diệp Chi Du, nhưng xét chung vẫn khá tốt đẹp, thầm tâm thở phào một hơi thật to. Sau khi kết thúc bữa tối, cô tuyên bố thời gian và địa điểm tập hợp vào sáng mai, rồi mọi người cùng giải tán. Một ngày thật mệt nhọc Thầm Tâm quay về phòng chỉ muốn chùm chăn ngủ, nhưng vừa rồi mọi người đều dùng bữa tối rất lịch sự, một mình cô cũng không dám ăn như hổ đói. Sờ cái bụng lép xẹp của mình, Thầm Tâm cầm thẻ phòng mở cửa rồi xuống lầu đi mua một đống đồ ăn mang về. Trước ban công trong phòng ngủ có một cái bàn tròn và một cái ghế nằm, thẩm Tâm đặt đồ ăn lên bàn, thoang thả ngồi xuống ghế. Bây giờ đã hơn 8 giờ nhưng bên ngoài vẫn còn sáng đèn, thẩm tâm nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được tần âm và đỗ tân vũ trong đoàn sóng vai đi trên bờ cát Cổ ồ lên một tiếng, một tay cầm thịt nướng, một tay chống cằm nằm nhoài trước cửa sổ chăm chú nhìn họ. Tần âm và đỗ tân vũ là một đôi mà thầm tâm thấy khá khả quan, từ khi bắt đầu hai người này đã có cái nhìn tốt về nhau, bây giờ đã phát triển thành đi dạo trên bãi biển ngắm nhìn cảnh đêm rồi. Nhưng sao họ không nắm tay nhỉ? Đỗ Tân Vũ là khách nam đó, không nên rụt rè, phải dũng cảm hơn. Cô đang làm gì thế? Thanh âm của Diệp Chi Du đột nhiên vang lên ở bên cạnh, Thẩm Tâm giật mình suýt nữa đã làm rơi thịt nướng trong tay. Cô chợt hò khan hai tiếng, lúc này mới phát hiện Diệp Chi Du đang đứng ở ban công bên cạnh, anh cũng ngồi trên ban công ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài qua khung cửa sổ. Bây giờ các du khách đều ra ngoài đi dạo chơi, chắc chỉ có mình Diệp Chi Du ở lại trong phòng. Không có gì, tôi chỉ hóng mát chút thôi. thẩm tâm cười nói diệp chi du co mày ánh mắt khóa chặt thịt nướng trên tay cô cô lấy thịt ở đâu vậy thẩm tâm nói vừa rồi tôi ra ngoài mua nhiều lắm diệp chi du khẽ nhíu mày hỏi cô cô đang mời tôi đó sao thẩm tâm tôi không có mà hoàn toàn không anh nghĩ nhiều rồi diệp tiên sinh ơi diệp chi du cười khẽ rồi quay vào trong qua mấy giây sau thẩm tâm nghe được tiếng gõ cửa không phải chứ cô đi ra mở cửa quả nhiên diệp chi du đang đứng bên ngoài cô cười với diệp chi du một cái có chuyện gì không diệp thiên sinh diệp chi du đáp không phải cô mời tôi cùng ăn thịt nướng sao thẩm tâm kỹ năng ăn ké uống chùa còn rất thành thạo đấy nghĩ lại vừa rồi quả thật mình có mua hơi nhiều hơn nữa diệp chi du vì mình mới tham gia đoàn xem mắt này nên thẩm tâm đành mời anh vào bàn tròn trên ban công chất đầy đồ ăn diệp chi du thấy thế thì líu lưỡi không nói nên lời vừa rồi cô không ăn gì à có ăn một tẹo nhưng chưa no Thẩm tâm chủ động nhường cái ghế thoải mái cho Diệp Chi Du còn mình kéo cái ghế khác ngồi xuống đối diện. Tôi mua nhiều món lắm, anh xem có món nào thích ăn không? Diệp Chi Du nhìn một lượt cuối cùng bị bột ớt trong khay hấp dẫn, ở đâu có bột ớt vậy? Thẩm tâm nói, tôi mang từ trong nước tới đó, đồ ăn ở đây quá nhạt, mùi vị món nướng cũng không đạt. Thêm tí bột ớt ăn ngon hơn nhiều. Cô vừa nói vừa giơ khay bột ớt trong nhỏ lên, đưa tới trước mặt Diệp Chi Du, anh người thử đi, bột ớt này thơm lắm. tôi rất thích bột ớt hiệu này. Diệp Chi Du cúi đầu ngửi bột ớt thật sự rất thơm, có thể kích thích sự thèm ăn của người khác. Anh còn chưa kịp ngẩng mặt lên, một trận gió bất ngờ thổi luồn qua cửa sổ ban công vào trong phòng. Tất cả bột ớt trong khay đều bị thổi bay lên mặt Diệp Chi Du. Hai người cùng yên lặng một giây, sau đó Diệp Chi Du thét lên đầy tê tâm liệt phế thầm tâm. A a a tôi đây, không sao, đừng sợ. Thẩm Tâm vứt cái khay trong tay qua một bên, rồi vội đỡ Diệp Chi Du vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chương 8, mặt Diệp Chi Du dính khá nhiều bột ớt cay, đầu tiên Thẩm Tâm dùng cọ đánh phấn quét hết bột ớt trên mặt anh xuống, nhân tiện kéo bàn tay đang dụi mắt của anh ra, anh đừng lấy tay xoa nữa, mau đến rửa nước này. Cô mở vòi hoa sen, suối nước xúc Diệp Chi Du. Diệp Chi Du vừa rửa vừa nói với Thẩm Tâm, "Thẩm Tâm, nếu tôi mù cô phải chịu trách nhiệm với tôi đó." "Không mù đâu." Tôi suối nước giúp anh, anh mau rửa mắt đi, ở chỗ tôi có thuốc nhỏ mắt, sau khi rửa sạch thì nhỏ vài giọt. Mặt tôi cũng nóng hừng hực, có phải tôi bị hủy dung rồi không? Không có mà, mặt anh vẫn ổn, yên tâm đi. Này anh đừng mở mắt liền, coi chừng bị cay nữa đó. Mặt tôi không có gì tại sao cô không để tôi nhìn. Bây giờ mắt anh không thể chịu thương tổn nữa, anh để nó nghỉ ngơi một lúc đi. Anh hãy tin tôi, mặt anh không có bị gì hết. Chỉ có một vệt đỏ bé xíu siêu thôi, đợi chút nữa tôi đắp mặt nạ cho anh là sẽ ổn ngay. Náo loạn một trận trong nhà vệ sinh, thật vất vả rửa sạch bột ớt cho Diệp Chi Du Thẩm tâm đỡ anh nằm xuống ghế còn giúp anh nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt. Sau khi được nhỏ Diệp Chi Du cảm thấy mắt mình đỡ hơn rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn còn nóng. Thẩm tâm để ý thấy anh định sờ mặt thì nhanh chóng lấy một cái mặt nạ trong tủ lạnh ra, đắp lên mặt anh. Tại thời điểm đắp mặt nạ lên, thẩm tâm rõ ràng cảm giác được Diệp Chi Du thả lỏng cả người, thậm chí còn lộ ra một tia dễ chịu. Cô đắp mặt nạ gì cho tôi vậy? Diệp Chi Du hỏi, thẩm tâm đáp anh yên tâm đi, là mặt nạ y dược dùng rất tốt. Thật không, thật đấy, loại mặt nạ này có công dụng chủ yếu là khôi phục da, làm dịu và chống viêm, nhiều minh tinh cũng dùng loại này sau khi làm đẹp xong. Ồ, rất thoải mái. Diệp Chi Du nhắm mắt lại, nằm trên ghế trông rất thư giãn, nên tốc độ nói chuyện của anh cũng trở nên chậm hơn. Thẩm Tâm, nhìn ông lớn nhà anh rất thoải mái đó. Thẩm Tâm kéo ghế qua ngồi xuống cạnh anh, xòe tay ra nhẹ nhàng quạt gió cho anh, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Diệp Chi Du đáp tốt hơn nhiều rồi, cô còn mặt này loại này nữa không? Đưa thêm cho tôi đi. Thẩm Tâm không nhịn được đau lòng, đồng ý. Được thôi, chút nữa tôi sẽ đưa anh chỉ cần đặt trong tủ lạnh, lúc dùng sẽ tuyệt hơn. ừ diệp chi du thoải mái đáp thẩm tâm thấy anh đã bình tĩnh lại nên thở phào nhẹ nhõm một hơi tiếp tục quạt gió cho anh cô còn sẵn tay cầm một que thịt nướng lên ăn diệp chi du vẫn luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng thẩm tâm có phải cô đang ăn thịt nướng không tôi đã thành như này mà cô còn có tâm ăn thịt nướng hả thẩm tâm không phải chứ anh là chó à mũi thính vậy ha ha tôi tưởng anh ngủ rồi thẩm tâm cười ha hả tiếp tục gặm thịt của mình Thật sự tôi hơi đói, à đúng rồi anh có đói không? Muốn ăn gì, tôi đút anh ăn nha. Không cần đâu, Diệp Chi Du bĩu môi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mặt nạ này đáp trong bao lâu? Khoảng nửa tiếng anh cảm thấy ổn rồi thì có thể lấy ra. À, Diệp Chi Du ung dung đáp một tiếng. Bình thường cô còn làm đẹp nữa à? Đúng vậy, chủ yếu do Lý Thù Đường thích mỗi lần đều gọi tôi. Lý Thù Đường... Cậu ấy là bạn cùng phòng lúc học đại học cũng là bạn thân của tôi, bây giờ tôi đang sống ở nhà cậu ấy. Ừ. nghe giống bạch phú Mỹ. Chính xác là bỏ đi hai chữ nghe giống. Diệp Chi Du, thẩm tâm ăn hết một sâu thịt nướng, lại đổi một sâu khác tiếp tục tán dốc với Diệp Chi Du. Diệp Tiên Sinh tôi nói chuyện này với anh nghe. Chuyện gì, thì mấy ngày tiếp theo anh đừng lạnh lùng như này nữa, anh nhìn mấy khách nam khác đều đang liều mạng thể hiện mình, anh cũng nhiệt tình làm theo chứ. Điều kiện của anh tốt thế, thật ra rất nhiều khách nữ thích anh lắm đó, nhưng không dám bắt chuyện với anh thôi. Anh phải nhớ anh tới đây vì xem mặt, Diệp Chi Du bình tĩnh phản bác lại cô tôi tới đây chỉ vì giúp cô không bị đuổi việc thuận tiện tránh đầu sóng ngọn gió. Thẩm Tâm nói, cho nên anh cố tình làm vậy. Đúng, nếu không mấy khách nữ đó thích tôi thật vậy, không phải tôi đang tự chuốc phiền cho mình sao? Thẩm Tâm trầm mặc một lúc mới tò mò hỏi anh. Diệp Tiên Sinh anh đã 28 tuổi rồi đúng chứ? Chưa từng nghĩ tới việc yêu đương hả? Diệp Chi Du quay sang nhìn cô cô đang ám chỉ tôi đó sao? Cô muốn nói chuyện yêu đương với tôi. Thẩm tâm, thẩm tâm không để ý tới anh nữa chuyên tâm ăn thịt nướng của mình. Một lúc lâu thấy cô không nói gì, Diệp Chi Du không chịu cô đơn nên hỏi tại sao cô không nói gì? Bị tôi nói chúng tim đen nên chột dạ sao? Hình như bột ớt vừa rồi hơi ít thì phải. Diệp Tiên Sinh tại sao anh không muốn về thừa kế công ty? Diệp Chi Du hừ cười, rời đề tài quá vụng về. Thẩm tâm, có điều cô đã hỏi thì tôi cũng nói cho cô biết. Bởi vì tôi không thích việc kinh doanh của nhà tôi. Thẩm tâm nhất thời thấy hứng thú, nhà anh kinh doanh gì? Chẳng lẽ là việc kinh doanh được đưa lên chương trình pháp luật à? Cha tôi mở một công ty về phim ảnh. Tôi cảm thấy làm phim ảnh chả có ý nghĩa gì. Tôi muốn làm việc có ý nghĩa hơn. Ủa nên anh mới mở một công ty về nguyên liệu mới? Thẩm tâm cầm thịt nướng nghĩ ngợi. Phát triển và sử dụng nguồn nguyên liệu mới, nghe hình như rất có ý nghĩa đó, nhưng tôi thấy không thể hoàn toàn phủ định được ý nghĩa của phim ảnh. Ý cô là sao? Bởi vì tác phẩm phim ảnh hay cũng có giá trị của nó. Bây giờ quả thật có nhiều bộ phim được làm cầu thả chỉ vì muốn kiếm tiền, thế nhưng anh bảo những tác phẩm kinh điển được lưu truyền không có ý nghĩa gì sao? Tôi cho rằng những tác phẩm phim ảnh hay không những rung động lòng người mà còn gửi gắm những ý nghĩ sâu xa hơn, có thể mang lại hy vọng và dũng khí cho người xem. Diệp Chi Du ngẫm nghĩ, rồi nói cô nói cũng có lý. Đúng chứ, Diệp Chi Du cười cười, lấy mặt nạ xuống. Thẩm tâm thấy anh đứng dậy bèn đi theo anh không đắp nữa à? Ừ, đã ổn hơn rồi. Anh ném mặt nạ vào thùng rác bên cạnh bàn, rồi hỏi Thẩm tâm còn cái chất trên mặt này có rửa được không? Có thể rửa, hoặc dùng ngón tay ấn nhẹ để ra mặt hấp thua từng chút một. Diệp Chi Du nghĩ ngợi rồi đi vào phòng vệ sinh rửa hết tinh hoa trên mặt đi. Lúc anh đi ra thẩm tâm đã lấy mặt nạ mới cho anh. Tất cả số mặt nạ này đều được đặt trong tủ lạnh nhỏ ở quầy mini bar, lúc được lấy ra vẫn còn lạnh. Diệp Chi Du nhận lấy mặt nạ trong tay cô, dường như rất bất mãn, ít vậy sao? thẩm tâm cười với anh, vì ở đây tổng cộng có một tuần nên tôi không mang nhiều. Hơn nữa không nên đắp mặt nạ này mỗi ngày, một tuần anh đắp 2-3 lần là đủ rồi. Còn loại mặt nạ cấp nước này có thể đắp mỗi ngày. Diệp Chi Du ghi nhớ lời cô nói, gật đầu, được tôi hiểu rồi. Vậy anh đi thong thả có muốn mang theo chút đồ ăn không? Không cần đâu, trong lòng Diệp Chi Du đã có bóng ma với bột ớt cay, vội rời đi khỏi phòng Thẩm tâm. Thẩm tâm đứng ở cửa, nói với theo bóng lưng của anh, Diệp Tiên Sinh, nhớ đắp mặt nạ đó. Vào lúc này Thẩm tâm tuyệt đối không ngờ được từ đây Diệp Chi Du cực kỳ yêu mặt nạ, tương lai mức độ nghiên cứu và siêng năng đắp mặt nạ của anh còn vượt xa cả cô. Qua 10 giờ, nam nữ du khách đi chơi ở ngoài lục tục quay về khách sạn. chu Ánh và Lương Tiến Tiến còn có từ bác và gặp nam nữ du khách đi dạo bên ngoài cùng nhau trở về. Lúc đi tới phòng mình, chu Ánh kín đáo liếc nhìn phòng của Diệp Chi Du một cái. Vốn cô ta định hẹn Diệp Chi Du ra ngoài vào buổi tối, nhưng sau khi anh dùng bữa tối xong thì về phòng luôn, ngay cả một cơ hội bắt chuyện mà cô ta còn không có. Cô ta đang do dự có nên mượn cơ tìm Diệp Chi Du trò chuyện chút không, nhưng cân nhắc thấy buổi tối đến gõ cửa phòng khách Nam thì không dè giặt tẹo nào thôi thì bỏ đi. Sáng ngày hôm sau, mọi người dùng bữa sáng tại khách sạn đúng 8 giờ tập họ ở sành. Hôm nay sẽ đến bài biển nổi tiếng nhất đảo M, ngoại trừ cảnh biển rất đáng để xem ra ở đó còn có một tảng đá lớn đứng sừng sững ở bãi cạn. Tảng đá này nổi tiếng là vì nó có hình trái tim tự nhiên. Vì thế nên điểm tham quan nổi tiếng này được mở ra kinh doanh cho các cặp tình nhân còn có lời đồn nói nếu chụp hình với người yêu trước tảng đá này sẽ được bên nhau cả đời. Là một đoàn du lịch xem mắt cảnh tham quan có truyền thuyết lãng mạn thế này tất nhiên phải đến chỉ là vị trí của bãi biển hơi xa, xe chạy hơn một tiếng mới đến. Ánh mặt trời 10 giờ sáng trên biển rất gay gắt và độc hại song cũng không cản nỗi sự nhiệt tình của du khách. Thẩm tâm đứng một mình dưới cái ô che nắng, nhìn bọn họ vui chơi bên ngoài. cô thấy được chút manh mối từ tần âm và đỗ tân vũ còn có lương thiến thiến và trần bằng vốn mục tiêu ban đầu của trần bằng là chu ánh nhưng khi cảm thấy chu ánh không có ý khác với mình nên quay sang tiếp xúc với lương thiến thiến hướng dẫn viên thẩm phiền cô chụp giúp chúng tôi một tấm nhé lương thiến thiến và trần bằng đứng bên bãi biển vẫy tay với thẩm tâm thẩm tâm đồng ý rồi đi ra khỏi ô che nắng ở đây đi Lương Thiến Thiến và Trần Bằng đứng gần nhau, phối hợp với tảng đá hình trái tim rực rỡ ở sau lưng. Thẩm Tâm chụp cho họ xong, bèn nghĩ mình đến cũng đến rồi, thôi thì tự chụp một tấm vậy. Cô cầm điện thoại lên, chọn một góc của tảng đá hình trái tim rồi nhìn vào ống kính chụp vài tấm. Chụp xong thì quay về ô che nắng, muốn chọn ra tấm đẹp nhất trong mấy tấm hình vừa rồi. Cô lại chụp lén tôi. diệp chi du không biết từ lúc nào đã đi vào ô che nắng hóng mát ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của thẩm tâm thẩm tâm nghe anh nói thế nhìn kỹ lại mấy tấm hình mình vừa chụp trong đó diệp chi du vừa vặn đứng bên tảng đá cô thật sự chụp luôn cả anh vào trong hình tôi biết mà cô đã sớm có mưu đồ gây rối với tôi rồi diệp chi du ngước mắt lên nhìn thẩm tâm trong ánh mắt chứa ý vị sâu xa thẩm tâm không thể nhịn được lần đầu tiên lớn tiếng với vị khách này diệp tiên sinh bột ớt hôm qua còn chưa đủ cho anh tỉnh táo lại sao chương 9, cô nhắc tới bột ớt khiến diệp chi du cảm thấy mặt và mắt đều đau rát diệp chi du nhìn thẩm tâm hỏi cô hôm qua không phải cô cố ý đó chứ thẩm tâm bị chọc cười diệp tiên sinh chẳng lẽ anh còn ảo tưởng cho rằng tôi có thể điều khiển gió nữa à diệp chi du Anh mấp máy môi, đang định nói gì bỗng có một nam sinh dáng vẻ như sinh viên đại học đi tới cạnh Thẩm tâm, muốn xin WeChat của cô, xin chào chị, có thể thêm WeChat nhau không? Cậu ta dùng tiếng Trung để nói, chắc biết Thẩm tâm là người Trung Quốc. Thẩm tâm hơi ngẩn người, rồi cười nói với cậu ta, xin lỗi nha tôi không dùng WeChat. Nam sinh đó không tin, chị ơi, lý do này của chị quá giả. Chị yên tâm đi, em không phải người xấu gì đâu, chỉ muốn làm quen với chị thôi. thẩm tâm áy náy nói với cậu ta xin lỗi nhé chàng trai đó vẫn không chịu buông tha đừng mà em bảo đảm sau khi thêm chị thì tuyệt đối không làm phiền chị cậu ta bày ra dáng vẻ nếu không thêm được wechat của thẩm tâm thì không chịu bỏ qua diệp chi du đi đến bên cạnh thẩm tâm nhìn cậu ta rồi nói cậu thích thêm wechat đến vậy không bằng thêm tôi đi nam sinh đó nhìn anh rồi quay sang nhìn thẩm tâm cuối cùng cầm điện thoại bỏ đi sau khi cậu ta đi rồi diệp chi du nhìn thẩm tâm cô còn rất được hoan nghênh đấy thẩm tâm cười với anh thản nhiên nhận lời khen này cảm ơn nha diệp chi du trầm mặc chốc lát nói tiếp vậy sao vừa rồi cô không thêm người khác chuyện này có liên quan gì đến anh không trong lúc hai người đang trò chuyện từ bác cầm hai chai nước ướp lạnh từ bãi biển đi vào hướng dẫn viên thẩm cô luôn đứng đây cũng vất vả rồi mau uống nước đi Anh ta đưa một chai nước cho Thẩm Tâm, Thẩm Tâm do dự một lúc mới nhận lấy cảm ơn anh từ. Không có gì, từ bác nói xong thì vặn nắp chai ra uống một hớp tựa như lúc này mới nhìn thấy Diệp Chi Du, bèn áy náy nói với anh, xin lỗi anh Diệp tôi không cầm được nhiều chỉ mua hai chai. Diệp Chi Du mỉm cười, không sao chút nữa tự tôi đi mua. Thẩm Tâm đang vặn nắp chai được một nửa, nghe anh nói thế thì đưa chai nước trên tay cho anh, Diệp Tiên Sinh, hay là anh uống chai này đi tôi cũng không khát lắm. Diệp Chi Du rớt khoát nhận lấy chai nước của cô, được cảm ơn cô. Muốn cảm ơn thì cảm ơn anh tự ý. Thẩm tâm cười nói, chật nghe có đoàn viên muốn nhờ cô chụp hình, nên quay sang nói với Diệp Chi Du và từ bác. Hai anh cứ trò chuyện đi nha, tôi qua bên kia giúp họ chụp hình trước. Được, từ bác và Diệp Chi Du đồng thời gật đầu. Hôm nay Thẩm tâm mặc quần dài, do phải bước xuống nước chụp hình giúp du khách nên cô kéo ống quần lên một xí. Ánh mắt Diệp Chi Du vội đảo qua bắp chân của cô, lơ đãng cao mày lại. Anh đang nhìn thầm tâm, còn người khác ở đằng xa đang nhìn anh, Chu ánh, cậu nhìn xem Diệp Tiên Sinh và từ bác lại ở cạnh nhau, hai người họ còn cầm cùng một loại nước uống. Chu ánh bị Lương Tiến Tiến lôi kéo nhìn sang ô che nắng, vậy thì sao? Lương Tiến Tiến nhìn cô ta, chẳng lẽ cậu không cảm thấy Diệp Tiên Sinh cực kỳ yêu ái việc tìm từ bác nói chuyện à? Cậu nói xem anh ấy có nhiệt tình với vị khách nữ nào như vậy không? chu ánh không nói gì lương thiến thiến lại nói tiếp cậu này có phải diệp tiên sinh cái đầu cậu á chu ánh gõ lên đầu lương thiến thiến cậu nghĩ gì bậy bạ vậy chúng ta là đoàn xem mắt nha lương thiến thiến bĩu môi mở miệng đáp vâng là đoàn xem mắt nhưng cũng không có quy định xem mắt nam hay xem mắt nữ chu ánh chu ánh lại gõ cô ta thêm cái nữa rồi đuổi đi cậu mau đi tìm trần bằng đi Đợi mọi người dạo chơi trên bãi biển chừng một tiếng, thẩm tâm sắp xếp cho mọi người quay về xe chuẩn bị đi ăn trưa. Các du khách cùng nhau quay lại, lúc Diệp Chi Du bước lên xe có ôm một thùng nước uống. Ở hàng ghế trước có người thấy anh ôm một thùng nước lên thì hồ ồ một tiếng, Diệp Thiên sinh anh đang làm gì thế? Diệp Chi Du lấy hai chai nước ra khỏi thùng, đưa cho hai người ở cạnh, mời mọi người uống nước, ai cũng có phần. Từ khi Diệp Chi Du tham gia đoàn xem mắt đến giờ luôn làm vẻ cao ngạo lạnh lùng, lúc này đột nhiên mời mọi người trên xe uống nước khiến ai cũng bất ngờ. Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, nước vẫn phải uống thôi. Mọi người rối rít nói cảm ơn anh, sau đó chuyển nước cho nhau, Diệp Chi Du lại lấy hai chai nước khác trong thùng, đi ra phía sau xe. Cho cô này, lúc đi tới trước mặt Thẩm Tâm, anh đưa chai nước trong tay cho cô. Thẩm Tâm cũng khá bất ngờ nhìn anh một cái cầm lấy chai nước cảm ơn anh. Không có gì, Diệp Chi Du đưa xong thì ngồi xuống chỗ của mình, có câu nói bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, lương tiến tiến thấy Diệp Chi Du đưa nước thì đánh giá về anh cũng tăng lên khá cao ổt, trông anh Diệp lạnh lùng nhưng rất hào phóng đó. Vừa rồi khi đi dạo trong siêu thị nhỏ cạnh biển tớ có nhìn qua anh ấy mua loại nước uống đắt tiền nhất này, hồi nãy tớ còn không dám mua. Chu Ánh mở chai nước ra uống một ngụm rồi liếc cô ta, bây giờ biết khen người ta rồi à. Ha ha. Lương Thiến Thiến cười cười cũng mở chai nước ra uống. Nước đắt tiền đúng là rất khác còn ngon hơn loại nước uống tớ mua nhiều lần. Từ bác ngồi sau hai người họ nghe thấy hai người nói chuyện thì cúi đầu mỉm cười. Anh ta thấy anh Diệp chỉ muốn mời hướng dẫn viên du lịch thẩm uống nước, e là mọi người được dính chút hào quang của hướng dẫn viên thẩm mà thôi. Thẩm tâm đứng trên bãi cát tới tận trưa, giờ này cũng rất khát nước lấy được chai nước Diệp Chi Du đưa sang bèn uống một hơi gần nửa chai. Và lại, Diệp Tiên Sinh mua chai nước này uống rất ngon. Sau khi uống xong cô vặn nắp chai lại cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Diệp Chi Du. Diệp Tiên Sinh không tệ đó, ngày hôm qua nói chuyện với anh xong giờ anh đã nghĩ rõ rồi à, còn biết mời mọi người uống nước. Một lát sau cô nhận được câu trả lời của Diệp Chi Du. Diệp Chi Du, Thẩm tâm, cô khen anh thế mà anh chỉ gửi cho một cái ai cần mặt cười là có ý gì. Thẩm tâm quay đầu biểu môi với anh một cái. E rằng kiểu người thẳng nam cứng như sắt thép này nghĩ mỉm cười chỉ là mỉm cười thôi. Vì thế thẩm tâm cũng gửi cho anh mấy cái ai cần cười chảy nước mắt. Buổi trưa dẫn mọi người đi ăn, kế đó đoàn xe mắt như ngựa không dừng vó đi tới địa điểm tham quan kế tiếp. Buổi chiều sẽ đến vùng biển có thể lặn được còn rất nhiều trò chơi trên mặt nước, mọi người chơi đùa cả một buổi chiều trên bờ biển, lúc quay lại xe ai cũng kiệt sức. Thẩm tâm đi tới đầu xe, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, hôm nay mọi người chơi cả ngày chắc đã mệt mỏi rồi, tối nay chúng tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người một bữa tiệc lớn. Nghe được ăn bữa tiệc lớn, mọi người trên xe vang lên tiếng hoan hô. Thẩm tâm thầm nghĩ sắp được ăn cơm nên khá vui vẻ, bây giờ chúng ta sẽ đến một chợ hải sản lớn nhất đảo M, ở đó có thể mua được tất tần tật những loại hải sản ở đảo. Mọi người có thể chọn loại hải sản mà mình muốn ăn, sau đó mang đến quán ăn để chế biến thức ăn rất tươi mới. Chúng tôi đã đặt chỗ cho mọi người dùng bữa tại quán ăn nổi tiếng nhất trong chợ hải sản này, hy vọng mọi người đều ăn thật ngon miệng. Bữa ăn tối đã khiến mọi người tích cực hơn, thẩm tâm ngăn lại tiếng thảo luận của họ rồi nói tiếp sau khi dùng bữa xong xe sẽ đưa mọi người quay về khách sạn, nếu có ai muốn ra ngoài chơi tiếp thì báo với tôi một tiếng là được nhưng tối phải tự quay về khách sạn. Chút nữa tôi sẽ gửi cho mọi người tên và đại chỉ của khách sạn. Mọi người ở bên ngoài chơi nhất định phải chú ý an toàn, không nên quay về trễ quá. 8 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ tập họ ở đại sảnh còn có vấn đề gì nữa không ạ? Không có, vậy mọi người có việc gì cứ tìm tôi nhé. Thẩm tâm báo xong hành trình kế tiếp thì ngồi xuống chỗ của mình. Bữa tối theo như lời cô nói được chuẩn bị rất phong phú tất cả thực phẩm đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất. Nào là tôm hùm siêu to, cua biển to mập, sò biển và hào đựng đầy mâm lớn. Thẩm tâm không biết mấy người khác ăn sẽ cảm thấy thế nào, riêng cô rất hài lòng. Dùng xong bữa tối, thẩm tâm lập tức lên xe để về khách sạn. Lúc cô lên xe thì trừ tài xế ra còn một người khác là Diệp Chi Du. Cô hò khan một tiếng, ngồi xuống chỗ hàng ghế bên cạnh anh, Diệp Tiên Sinh anh thật sự không đi chơi sao. Bây giờ vẫn còn sớm, mọi người đều không định về khách sạn. diệp chi du nói không cần lát nữa tôi có một cuộc họp cần phải tham gia tối lắm thẩm tâm đành ngậm miệng tài xế xác nhận chỉ có hai người về mới lái xe đi chợ hải sản cách khách sạn họ ở không xa chỉ ngồi chút xíu đã tới nơi diệp chi du xuống xe trước thẩm tâm bàn bạc hành trình ngày mai với tài xế mới quay về phòng về đến phòng thẩm tâm ngồi phịch xuống ghế nằm không muốn động đậy nữa Không thể không nói, du khách trong đoàn quả thật rất có tinh thần, bây giờ cô chỉ muốn đi ngâm bồn cho thoải mái, sau đó lên giường chơi điện thoại. Cô đang nằm trên ghế chợt nghe thấy ai đó gõ cửa phòng mình. Xin hỏi ai vậy, thẩm tâm hô về phía cửa. Giọng nói của Diệp Chi Du truyền vào từ ngoài cửa, là tôi. Chân mày thẩm tâm giật giật, không biết Diệp Tiên Sinh lại muốn làm gì đây. Cô đứng dậy mở cửa cho anh, rồi cười hỏi, Diệp Tiên Sinh tôi có thể giúp gì được cho anh? diệp chi du tự ý đi vào phòng quay đầu liếc nhìn thẩm tâm còn đang đứng ở cửa mau vào đây ngồi thẩm tâm không hiểu gì nhưng vẫn ngồi xuống salon anh muốn làm gì diệp chi du không đáp lời chỉ ngồi xuống vén ống quần của cô lên thẩm tâm theo bản năng muốn né đi anh đang làm gì đó đừng nhúc nhích diệp chi du thản nhiên cuộn ống quần của thẩm tâm lên tận đầu gối rồi nhìn phần bầm đen trên bắp chân của cô cô bị từ khi nào vậy Chân mày anh hơi nhíu lại, giọng nói hiếm thấy rất đứng đắn. thẩm tâm ồ một tiếng, nói với anh, ngày bị bắt đến đồn cảnh sát đó, đụng bị thương trong cửa hàng châu báu. Diệp Chi Du hỏi, đã đi bệnh viện khám chưa? Chưa tôi bội ít thuốc là được, không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ nhìn hơi đáng sợ tẹo thôi. Diệp Chi Du trầm mặc một chút, sau đó mở nắp chai thuốc ra, tôi mới đến quầy thuốc gần đây mua, người trong đó nói nó có tác dụng tốt lắm. À, cảm ơn anh. thẩm tâm đang định cầm lấy nhưng không ngờ diệp chi du đã đổ thẳng rượu thuốc vào trong tay mình sau đó xoa lên vết bầm trên chân thẩm tâm chương 10, thẩm tâm hơi ngẩn ra không được tự nhiên nhích sang bên cạnh một chút diệp tiên sinh để tự tôi làm cho diệp chi du nắm mắt cá chân của cô đề phòng cô lộn xộn cô đừng cử động tôi cũng đã đổ thuốc ra tay rồi để tôi bôi giúp cô lần này tôi sẽ để thuốc ở đây lần sau từ cô nhớ bôi là được à thẩm tâm do dự đáp vậy cảm ơn anh nhiều ừ cô đúng thật nên cảm ơn tôi đột nhiên thẩm tâm không thể nào cảm ơn anh nổi nữa lúc diệp chi du bôi thuốc cho cô rất nghiêm túc lực xoa cũng rất chuẩn xác không hề khiến cô đau thẩm tâm cúi đầu nhìn anh tò mò hỏi diệp tiên sinh sao anh biết chân tôi bị thương diệp chi du vừa xoa cho cô vừa đáp thấy lúc ở bờ biển à không ngờ vị diệp chi du này rất chu đáo được rồi đã xong diệp chi du bôi thuốc xong thì kéo ống quần xuống giúp cô Sau này cô học theo cách xoa của tôi đi." Thẩm Tâm vẫn luôn cúi đầu quan sát anh bôi thuốc cho mình, Diệp Chi Du làm xong thì ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên được kéo gần. Diệp Chi Du có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thẩm Tâm thổi nhẹ nhẹ vào mặt mình, da của cô rất trắng, dường như không thấy chút thì vết nào, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, ngoại trừ đôi mắt to và hàng mi dài ra, hình dạng đôi môi của cô xinh đẹp hiếm thấy. Thầm tâm tựa như nhìn Diệp Chi Du đến ngây ngẩn ở khoảng cách gần thế này khiến cô nhớ lại nụ hôn quạ đen ở trên xe khi đó. Trái tim nhất thời đập nhanh hơn tuy nhiên lúc này ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô lại là đôi mắt và dáng vẻ Diệp Chi Du rất đẹp. Hai người sững sốt nhìn nhau vài giây cuối cùng đồng thời bừng tỉnh lại Diệp Tiên Sinh luôn luôn quá mức tự tin hiếm khi để lộ sắc mặt không được tự nhiên ừm cô không có việc gì nữa thì tôi về phòng họp đây. Tôi để thuốc ở đây cô nhớ bôi đó. À được. Thẩm tâm cúi đầu đáp theo sau đó cô nghe được âm thanh tiếng đóng cửa. Xác nhận được Diệp Chi Du đã rời khỏi phòng mình, Thẩm tâm như chút được gánh nặng tựa vào ghế salon. Vẻ đẹp quả nhiên có thể giết người mà. Vừa rồi chắc chắn do quá để ý đến dáng vẻ Diệp Chi Du nên cô mới có kiểu phản ứng như vậy. Tùy ý vạn đóng chai thuốc mà Diệp Chi Du để lại, Thẩm tâm nhanh chóng đứng lên vào phòng vệ sinh tắm. Buổi tối cô xem phim trên TV một lúc rồi đi ngủ thật sớm, ngày hôm sau cô bị âm thanh điện thoại đánh thức. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường ở phía đối diện chỉ mới 6 giờ thôi. Vật lộn quẹt qua màn hình điện thoại đặt ở đầu giường. thẩm tâm lấy lại tinh thần alo một tiếng, cô Lương, có việc gì không ạ? Lương tiến tiến ở đầu dây bên kia giường như có tinh thần tốt hơn cô nhiều, trong giọng nói còn mang theo sự vui vẻ. Hướng dẫn viên thẩm tôi thương lượng với câu chuyện này nha, chuyện là hành trình hai ngày tới tôi và Trần Bằng có thể không tham gia được chứ. Chúng tôi muốn đi riêng dạo chơi ở đảo M. À... Lần này thẩm tâm hoàn toàn tỉnh ngủ, vội ngồi bật dậy nói chuyện với cô ta chuyện này không tốt lắm đâu, thường tham gia đoàn thì không thể thực tiện tách khỏi đoàn được. Hơn nữa tôi cũng chịu trách nhiệm an toàn cho bọn cô. Hai tôi biết việc này, nhưng đây không phải là đoàn xem mắt sao, chúng tôi muốn ở thế giới của hai người cô có thể hiểu được chứ? thẩm tâm, khoan đã, hai người họ phát triển thần tốc thế sao? Cô im lặng một lúc mở miệng thăm dò cô lương tối hôm qua có phải hai người không về khách sạn không? Đúng vậy, ngày hôm qua chúng tôi đi chơi quá muộn nên sẵn tiện tìm khách sạn gần đó ở luôn. Cho nên sáng nay hai người cũng không có ý định tập hợp sao. Ha ha ha là ý này đó, chỉ muốn nói với cô một tiếng thôi. Được rồi, xem ra hai người đã quyết định xong tôi không đồng ý cũng vô dụng. Thế này đi, hai người ký biên bản bổ sung với tôi nhé, giải thích việc hai người muốn chủ động rời khỏi đoàn, hơn nữa trong lúc rời khỏi đoàn hai người sẽ tự chịu trách nhiệm an toàn, ngoài ra cô phải đảm bảo khi kết thúc chuyến du lịch phải cùng nhau về nước với chúng tôi. Được không thành vấn đề, chúng tôi ra ngoài chơi hai ngày, tối ngày kia sẽ tập hợp với mọi người. Lương Thiến thiến đồng ý, biên bản bổ sung tôi để cho Chu Ánh đưa cho cô nhé, bây giờ cậu ấy cũng đang ở cùng với chúng tôi. Được chứ, sau khi cúp máy tôi sẽ gửi biên bản bổ sung cho cô." Thẩm Tâm nói, "Vậy các cô ở ngoài cũng nhớ chú ý an toàn đó." "Cô yên tâm đi, chúng tôi đều là người lớn cả rồi, sẽ tự chăm sóc tốt bản thân." "Vậy nhé hướng dẫn viên Thẩm, tôi tắt máy đây." "Ừ Thẩm Tâm cúp máy, trong lòng rất mệt mỏi. Bây giờ cô cũng không ngủ lại được thế là ôm máy tính chỉnh sửa lại biên bản bổ sung rồi gửi cho Lương tiến Thiến. thiến. đến bảy giờ Chu Ánh đến phòng cô cầm tờ biên bản bổ sung có chữ ký của Lương Thiến Thiến và Trần Băng đến. Xin lỗi nha hướng dẫn viên thẩm tạo phiền phức thêm cho cô rồi. Không sao đâu thẩm tâm hướng dẫn đoàn lâu rồi cũng không phải lần đầu gặp trường hợp có người tự tiện muốn rời đoàn. Cô và hai người họ nhất định phải chú ý an toàn đấy. Ừ ừ bọn tôi biết rồi. Chu Ánh thấy thẩm tâm đang lật xem biên bản thì hỏi biên bản này không có gì sai sót chứ. không có gì hết vậy là được rồi. thẩm tâm gật đầu cất biên bản đi. chu ánh cũng gật đầu chào. đã hoàn thành nhiệm vụ bây giờ cô ta có thể công thần thân thoái vậy tôi đi trước. được nhớ 8 giờ tập họp ở đại sảnh nhé. tôi biết rồi. lúc chu ánh xoay người rời đi bỗng nhìn thấy thẩm tâm đặt một bó hồng ở đầu giường. cô cắm hoa vào một chai nước suối có đổ thêm chút nước. chu ánh dường như lập tức nhận ra đây là bó hồng của diệp tiên sinh. đừng hỏi vì sao cô ta nhận ra được cô ta đã nhìn chằm chằm vào bó hoa của Diệp Tiên sinh lâu như vậy nên cô ta phân biệt được chắc chắn là bó hoa này cô Chu còn chuyện gì nữa sao Thẩm Tâm thấy Chu Ánh cứ ngây ngần trong phòng lấy làm lạ bèn gọi cô ta Chu Ánh quay đầu nhìn cô cố nặn ra một nụ cười trước mặt cô sau đó nhanh chóng rời đi đầu óc Thẩm Tâm mơ hồ khó hiểu sau khi Chu Ánh quay về phòng thì trong lòng không còn bình tĩnh được nữa. Cô ta càng nghĩ càng thấy tức quả nhiên lương tiến tiến nói không sai, đoàn xe mắt không nên cử đến một hướng dẫn viên xinh đẹp như vậy. Càng nghĩ càng tức cô quyết định vào trang web của công ty du lịch để khiếu nại. Công ty du lịch cắt duyệt có một bộ phận chuyên phụ trách nhận khiếu nại, chỉ cần là du khách tham gia đoàn của họ đều có thể đăng ký làm thành viên. Chu Ánh đăng ký trên mạng xong thì gõ cạch cạch đầy căm dẫn công ty du lịch mấy người nghĩ như nào mà sắp xếp thế. Tại sao trong một đoàn xem mắt lại cử đến một hướng dẫn viên xinh đẹp như vậy? Là muốn cướp khách nam với khách nữ sao? Hơn nữa hướng dẫn viên của mấy người rất không chuyên nghiệp, dám mập mờ với khách nam trong đoàn còn có chút đạo đức nghề nghiệp nào không vậy? Tôi rất thất vọng với công ty của mấy người. Bộ phận phụ trách tiếp nhận rất nhanh, thầm tâm còn chưa ra khỏi phòng khách sạn mà WeChat đã bị oanh tặc không ngừng. Sếp có liên quan đang phê bình cô, đồng thời gửi nội dung khiếu nại cho cô xem. Thầm tâm nói xin lỗi và bảo đảm sẽ giải quyết tốt mọi chuyện, rồi nghĩ ngợi thật lâu xem khách nam được nhắc tới trong khiếu nại rốt cuộc là ai. Chắc là từ bác nhỉ. Hình như cô cũng thấy từ bác hơi ân cần với mình, nhưng anh ta là khách hàng, cô cũng không thể không chừa mặt mũi cho người ta. Tuy nhiên bây giờ đã có khách nữ khiếu nại mình, cô phải tìm cơ hội nói về chuyện này với từ bác. Lúc đi xuống ăn sáng, vừa vặn cô gặp được từ bác. từ bác thấy cô ngồi một mình thì cố ý đi tới ngồi đối diện với cô hướng dẫn viên thẩm chào buổi sáng chào buổi sáng thẩm tâm cầm thìa cười với anh ta đang không biết mở miệng thế nào may mà từ bác có ý tứ nhìn ra thẩm tâm là lạ hướng dẫn viên thẩm có phải cô gặp chuyện gì không là có chuyện thật thẩm tâm đặt thìa xuống ngượng ngùng nhìn anh ta là thế này anh từ kỳ thực sáng nay có một khách nữ khiếu nại tôi bảo tôi quá gần gũi với khách nam từ bác đảo mắt khiếu nại cô Thẩm tâm gật đầu, đúng vậy, vừa rồi sếp đã nói chuyện với tôi rất lâu. Từ bác là một người thông minh, thẩm tâm vừa nói thế anh ta liền biết cô có ý gì tôi biết rồi hướng dẫn viên thẩm tính chất của đoàn này rất đặc thù, hướng dẫn viên thật sự nên giữ khoảng cách nhất định với khách hàng, do tôi cân nhắc không chu đáo rồi. Không không không, là tôi chưa hoàn thành công việc của mình. Từ bác cười với cô rồi bưng đĩa thức ăn đi đến một cái bàn khác tôi qua đó ăn nhé. Thẩm tâm cảm thấy áy náy, nhưng cô bị khiếu nại, đành chịu vậy. Từ bác vừa ngồi vào bàn thì Diệp Chi Du cũng xuống ăn sáng, Chồng thấy Thẩm tâm đang ngồi ăn một mình, anh bèn bưng đĩa định đi sang phía cô. Anh Diệp, chưa chờ Diệp Chi Du bước đi, từ bác đã gọi anh lại. Chi bằng anh ngồi ở chỗ tôi đi. Diệp Chi Du nhìn anh ta, không hiểu ý của anh ta là gì. Anh ngẫm nghĩ rồi bưng đĩa qua đó ngồi, anh từ muốn trò chuyện với tôi về nguyên liệu mới hả? Từ bác cười nói, hai người chúng ta không chỉ có một đề tài này để nói nhỉ. À, Diệp Chi Du nhướng mày. Tôi nguyện ý nghe, từ bác nói, vừa rồi hướng dẫn viên thầm có nói với tôi, cô ấy bị một khách nữ khiếu nại, bảo cô ấy quá gần gũi với khách nam. Diệp Chi Du lập tức cau mày, từ bác hỏi anh, theo cái nhìn của anh thì người mà vị khách nữ đó nhắc đến là ai? Diệp Chi Du ngước mắt nhìn anh ta, không phải là anh sao? Anh và hướng dẫn viên thầm đúng là có hơi gần gũi. Từ bác cười cười, nói tôi cảm thấy anh Diệp đây cũng có thể lắm, dù sao anh không có tương tác gì với khách nữ cả. Diệp Chi Du đáp tôi cũng không có tương tác với khách nam nào, à chứ anh ra. Từ bác, nghe vào sao thấy hơi là lạ, lạ, đúng rồi, lúc trước hình như lương thiến thiến còn trêu đùa anh ta và Diệp Chi Du. Nhất thời từ bác cảm thấy ngồi ở đây như đang ngồi trên bàn trông, tôi đến bàn khác dùng bữa đây. Anh ta nói xong bèn bưng đĩa thức ăn rời đi, Diệp Chi Du, bệnh gì thế, nhưng có người khiếu nại thầm tâm à. Anh lấy điện thoại ra, vào trang web du lịch nhìn sơ qua anh thật sự đọc được bài khiếu nại kia. Trên trang web này phải dùng tên tuổi thực để đăng ký, nhưng lúc nhận xét có thể dùng biệt danh khác cho nên không biết được ai là người viết. Diệp Chi Du ngẫm nghĩ, rồi gửi đi một cái bình luận. Chỉ chớp chuyến du lịch xem mắt này đã trôi qua hơn phân nửa, hiện tại hành trình được sắp xếp rất hợp lý, nơi dừng chân và ăn uống khiến người khác thấy khá hài lòng. Đặc biệt muốn khen ngợi hướng dẫn viên của chúng tôi, vô cùng chuyên nghiệp và kiên nhẫn, rất nhiệt tình với các đoàn viên. Có cô ấy ở đây, khiến tôi cảm thấy rất an tâm về chuyến đi. Cát Duyệt Không Hổ là một công ty lớn, hướng dẫn viên cũng là người yêu tú nhất. Lúc thầm tâm ăn cơm cũng đang lướt web của công ty. Cô thấy bình luận khiếu nại vẫn còn treo ở đó, nhưng vào lúc này xuất hiện thêm một cái mới. Trong lòng Thẩm Tâm theo bản năng lục bục một tiếng, cứ nghĩ có người tiếp tục khiếu nại mình, sau khi đọc xong thì phát hiện là một lời khen ngợi có cánh. Trong lòng cô hơi cảm động, hóa ra còn có đoàn viên tán đồng với công việc của cô. Chỉ có điều tại sao người này phải khen ngợi cô dưới bình luận khiếu nại? Chương 11, Thẩm Tâm liếc nhìn ID của người đó nhất nguyên cầu đàn nhi. Thẩm Tâm, người dùng có thể tự đặt biệt danh trên web hoặc do web đặt ngẫu nhiên, giống như tên trong trò chơi vậy. Cái tên này hơn phân nửa là do web tự đặt rồi. Cô hít một hơi thật sâu, không xem điện thoại nữa chuyên tâm ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong, ngoại trừ Lương Tiến Tiến và Trần Bằng Gia thì tất cả đoàn viên đều tập họp trên xe. thẩm tâm quan sát một vòng, trong lòng vẫn muốn biết là ai khiếu nại mình. Người khiếu nại cô tất nhiên sẽ không tự thú nhận cô cũng không cách nào đi hỏi, chỉ biết mau chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình cười với nam nữ du khách trên xe, lương tiến tiến và Trần Bằng có việc nên tạm thời rời đoàn 2 ngày. Nhân đây tôi muốn nói với mọi người việc này, lựa chọn tham gia vào đoàn du lịch thì không thể rời đoàn tùy thích nếu trong hành trình này mọi người gặp tình huống gì bất ngờ thì nhất định phải báo với tôi trước đừng âm thầm lặng lẽ rời đi. Tôi không phải người không biết phải trái, đúng không ạ? nếu tôi đã là hướng dẫn viên của mọi người vậy thì phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mọi người cũng hy vọng mọi người có thể phối hợp với công việc của tôi các đoàn viên nghe lương thiến thiến và trần bằng rời đoàn thì thấp giọng nghị luận tuy thẩm tâm nói rất huyền truyền nhưng trong lòng họ đều biết có chuyện gì xảy ra yên tâm đi hướng dẫn viên thẩm chúng tôi chắc chắn sẽ hợp tác với cô đúng vậy chắc chắn sẽ hợp tác mà cảm ơn mọi người đã hiểu cho tôi vậy chúng ta xuất phát thôi Hành trình hôm nay vẫn ở bờ biển, bốn bề đảo M được biển bao bọc mỗi nơi đều có cảnh biển có vẻ đẹp rất khác, ở đảo M mọi người đều dựa vào khách du lịch để kiếm sống, trừ du khách nước ngoài tới thì có không ít những người thích chụp ảnh lựa chọn nơi này. Hôm nay đến một nơi được nhiều nhiếp ảnh ra chụp qua, cũng có rất nhiều cảnh đẹp kinh điển được in trên bưu thiếp. Hôm qua mọi người đã vui chơi dưới nước cả một ngày, hôm nay ai cũng muốn chụp ảnh. Từ bác trước đây đã từng giới thiệu nói mình có nhiều sở thích lời này rất chân thực. Anh ta mang theo máy ảnh tới đây, người chụp nhiều hình nhất có thể kể đến từ bác, và anh ta nghiễm nhiên trở thành khách nam được hoan nghênh nhất. Anh từ có thể chụp giúp chúng tôi một tấm không? Chụp lấy cảnh này nha. Tần âm và đỗ tân vũ tìm anh ta, nhờ anh ta chụp giúp mình. Được không thành vấn đề. Từ bác cầm máy ảnh, dáng vẻ rất chuyên nghiệp chụp giúp họ vài tấm. Sau khi chụp xong thì Tần Âm và Đỗ Tân Vũ qua xem hình, không ngất lời khen ngợi với kỹ thuật của anh ta. Anh Từ chụp đẹp quá, tôi thấy giống y như mấy tấm ảnh được in trên biêu thiếp ngoài kia. Từ ba cười nói, hai người thích là tốt, sau khi về tôi chỉnh sửa trong máy tính lần nữa rồi gửi cho hai người nhé. Vâng, cảm ơn anh Từ. Thẩm tâm đứng một bên nhìn bọn họ, không hiểu sao thấy cô độc ghê. Ngày hôm qua ai cũng tìm cô chụp hình giúp, hôm nay cô thất nghiệp rồi. Không một ai tìm cô nhờ chụp ảnh giúp, không ai cả. Từ khi mọi người biết được khả năng chụp ảnh của Từ bác cả hành trình kế tiếp anh ta trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho cả đoàn. Vốn Thẩm Tâm còn đang lo mọi người làm phiền anh ta quá nhiều, anh ta sẽ không vui, nhưng sau khi trò chuyện một lần với anh ta xong thì cô nhận ra anh ta nguyện ý giúp mọi người chụp ảnh, thế nên Thẩm Tâm không xen vào chuyện này nữa. Hai ngày nay chu Ánh luôn quan sát thầm tâm, cô ta phát hiện từ khi cô ta khiếu nại thầm tâm về sau thì quan hệ giữa thẩm tâm và Diệp Chi Du không khác gì trước đây, ngược lại là từ bác, rõ ràng không còn ân cần với cô như trước nữa. Hai việc khác nhau, có phải họ hiểu lầm gì không? Cô ta nói Diệp Chi Du chứ không phải từ bác mà. chu Ánh cảm thấy mệt tim, lúc xuất phát đi du lịch cô ta hoàn toàn không ngờ mình còn phải cạnh tranh với hướng dẫn viên. Buổi chiều đi dạo trong một đền thờ tình duyên nổi tiếng, sau đó Thẩm tâm nhận được thông báo của khách sạn, họ nói hai ngày kế có thể có bão, báo họ nên về khách sạn sớm. Thẩm tâm nghe nói sắp có bão cũng không trì hoãn nữa, sau khi để mọi người dùng bữa tối xong bèn mang cả đoàn quay về khách sạn. Vừa tới trước cửa khách sạn trời liền đổ mưa, mọi người về phòng nghỉ ngơi trước đi, hành trình ngày mai sẽ căn cứ vào tình hình thời tiết để điều chỉnh, mọi người chờ tin từ tôi nhé. Nói với các đoàn viên xong, thẩm tâm đi đến trước quầy hỏi Han, lễ tân báo Lương Tiến Tiến và Trần Bằng vẫn chưa về. Lúc lên xe cô đã liên lạc với họ ngay, bảo họ nhanh chóng quay về, hai người kia cũng đồng ý. Bây giờ không thấy người đâu nên cô không thể yên tâm đi về phòng, đành ngồi trên salon ở sảnh gọi thêm một cuộc nữa cho họ. Lương Tiến Tiến nhanh chóng bắt máy, hướng dẫn viên thẩm à. Chúng tôi sắp đến khách sạn rồi, trời mưa nên tài xế không dám lái quá nhanh. À được hai người nhớ chú ý an toàn tôi ở khách sạn chờ hai người. Vậy được, Diệp Chi Du cầm ô đi xuống, Thẩm tâm vẫn đang ngồi trong sảnh chờ Lương Thiến Thiến và Trần Bằng. Diệp Chi Du nhìn về phía cô, rồi đi tới hỏi cô ngồi ở đây làm gì vậy. Thẩm tâm ngẩng đầu nhìn anh, nói tôi đang đợi Lương Thiến Thiến và Trần Bằng, họ nói sắp về đến rồi. Cô rời tầm mắt nhìn cái ô trên tay anh, lấy làm lạ hỏi anh phải ra ngoài sao. Bão sắp tới rồi nên ở ngoài không an toàn đâu. Diệp Chi Du đáp tôi chỉ sang quán bên cạnh để mua thịt nướng thôi. À, Thẩm tâm ngập ngừng, bèn hỏi anh, vậy anh có cần bột ớt không? Không cần, cảm ơn nhiều. Diệp Chi Du từ chối cô chắc như đinh đóng cột. Tôi đã tra cứu rồi, bão chỉ quét ngang qua chút thôi, sẽ không nghiêm trọng lắm. Có thể chiều mai trời sẽ trong xanh lại. Ừ, nhưng mọi người tạm thời ở trong khách sạn sẽ an toàn hơn. Thẩm tâm vừa nói thì trông thấy bên no gài có một chiếc taxi dừng lại, bèn vội chạy tới nhìn. Diệp Chi Du cũng đi theo cô, người trên xe bước xuống đúng là Lương Thiến Tiến và Trần Bằng. Rốt cuộc Thẩm Tâm cũng thở vào nhẹ nhõm, hai người đã về rồi, kế tiếp đừng đi loạn nữa, hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi. đã rõ hướng dẫn viên Thẩm, lần này tạo phiền phức cho cô rồi. Đại Khái vì tình yêu ngọt ngào nên thái độ của Lương Thiến Thiến và Trần Bằng không tệ, tay trong tay đi về phòng. Diệp Chi Du mở ô ra, nói với Thẩm Tâm, vậy tôi đi mua thịt nướng đây. À. Cô có cần mua một phần không? Lời này đúng là khiến người ta cảm động. Vậy sẵn tiện mua giúp tôi một phần đi. Diệp Chi Du cười hỏi cô cô muốn ăn món gì? Ở quán đó có nhiều loại hải sản lắm, anh phải nếm thử món sò ở đó. Lần trước tôi ăn thịt gà và thịt bò cũng được lắm thầm tâm gợi ý cho Diệp Chi Du chợt có một chiếc xe ngừng trước cửa khách sạn. Xe còn chưa dừng hẳn, bỗng nhiên có một đứa bé trai mở cửa xe chạy ra chạy tới chiếc quầy lễ tân nói cháu muốn tìm mẹ ạ. Mộ mộ con đừng chạy lung tung. Một người phụ nữ vội bước xuống xe đuổi theo đứa bé. Lúc cô ấy đi ngang qua Thẩm Tâm và Diệp Chi Du thì khiến hai người hơi kinh ngạc. Thẩm Tâm và Diệp Chi Du nhìn nhau một cái, rồi đi theo họ về phía quẩy lễ tân cô Tần. Người phụ nữ đuổi theo đứa bé nghe có người đang gọi mình bèn quay đầu nhìn Thẩm Tâm. Thẩm Tâm thấy rõ mặt cô ấy thì kinh ngạc nhiều hơn, đúng là cô Tần phải không? Không phải cô mới vừa lên phòng sao, cô ra ngoài khi nào thế? Hơn nữa cô đâu phải mặc bộ quần áo này. Người phụ nữ hơi giật mình, bèn cười nói với thẩm tâm, tôi biết rồi, chắc cô có tham gia đoàn xem mắt với chị tôi. Chị cô, đúng, chúng tôi là chị em sinh đôi. Mặt thẩm tâm đầy mông lung, cô Tần còn có một người em gái sinh đôi nữa sao? Đến bây giờ sao cô ấy chưa từng nói qua với chúng tôi nhỉ? người phụ nữ đó nghe cô hỏi vậy thì mím môi không đáp lời ngược lại cậu nhóc ở bên cạnh bước lên ôm lấy chân thẩm tâm hỏi cô chị ơi có phải chị biết mẹ em ở đâu không ạ chị dẫn em đi tìm mẹ có được không thẩm tâm ai ai là mẹ em tần âm trong đầu thẩm tâm đã loạn thành hồ nhão lương thiến thiến và trần bằng đang đứng chờ thang máy ở đại sành cũng không vội rời đi tò mò nhìn về phía quầy lễ tân Diệp Chi Du hạ ô xuống, đi tới cạnh Thẩm Tâm nói: "Trước tiên gọi cô Tần xuống đi, và lại nên tìm một chỗ nào đó để nói chuyện." "Ừ." Thẩm Tâm cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Âm: "Thẩm Tâm, cô Tần, dưới quầy lễ tân có một cô gái dẫn theo cậu bé, nói muốn tìm cô. Cô có tiện xuống đây không?" "Tần Âm, tôi xuống ngay." Tần Âm đi xuống một mình, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Lương tiến tiến và Trần Bằng vẫn còn đứng ở đại sành, lương tiến tiến cầm điện thoại lên gõ gõ tiến hành truyền tin tại hiện trường cho Chu ánh. Mẹ, cậu bé vừa nhìn thấy tần âm liền chạy nhào về phía cô ấy, tần âm ôm cậu nhóc rõ ràng chưa phục hồi lại tinh thần. Nhanh chóng có một thang máy khác mở cửa ra, đỗ tân vũ đi ra. Lương tiến tiến, mẹ nó mẹ nó, đỗ tân vũ tới, đỗ tân vũ tới. Chu ánh, rốt cuộc đây là tình huống gì? Lương Thiến tiến, tớ cũng không biết nữa, hai tần âm khiến tớ bối rối quá. Nhưng khi cậu bé thấy tần âm thì gọi cô ta là mẹ. Lương Thiến tiến, từ trước tới giờ tần âm Trương tùng nói mình có con trai nha. Đỗ Tân vũ vừa mới xuống cũng bị cảnh tượng này làm bối rối, anh ta và tần âm đã hòa hợp vài ngày rồi, có thể nói cảm tình tăng vọt. Cái gì nên biết hai người đều biết cả, tuy nhiên không nghe tần âm đề cập tới việc mình có một cậu con trai. lúc này tần âm cũng thấy đỗ tân vũ bước xuống càng không biết nên làm sao thẩm tâm nhanh chóng nắm bắt cục diện đi lên nói với mọi người thế này đi chúng ta đừng đứng trước sành nữa tôi sẽ bảo khách sạn chuẩn bị phòng cho chúng ta nói chuyện tần âm gật đầu nói với đỗ tân vũ vậy đưa mộ mộ về phòng tôi trước đi cậu nhóc không đồng ý con không đi con muốn ở cùng mẹ cơ thẩm tâm dụ dỗ nói mẹ nói xong chuyện với bọn chị sẽ đi tìm em ngay nhanh lắm em không chịu thẩm tâm Cô không có biện pháp nào với trẻ con. Diệp Chi Du đi lên trực tiếp ôm lấy người bạn nhỏ. Tôi mang nó về phòng tôi trước. Mọi người nói chuyện xong thì đến phòng tôi đón nó. Thẩm tâm, Tần Âm thấy đứa bé dẫy dụa trên vai Diệp Chi Du thì hơi không yên lòng. Anh Diệp. Không sao đâu tôi không chê phiền. Tần Âm, chú để cháu xuống. Cháu muốn đi theo mẹ. Chú là ai hả? Dưới sự dẫy dụa của người bạn nhỏ, Diệp Chi Du dễ dàng ôm nó vào thang máy. Thẩm tâm lúng túng cười. Gọi một nhân viên phục vụ tiền sảnh đến dẫn họ vào một phòng tiếp khách. Bốn người ngồi trên salon, không ai nói với ai câu nào Tần Âm là người mở miệng trước. Xin lỗi hướng dẫn viên thầm, xin lỗi Tân Vũ tôi đã lừa mọi người, thật ra tôi không phải là Tần Âm, tôi là chị của Tần Âm, tên là Tần Vận. chương 12, ban đầu thẩm tâm thi bằng chứng nhận hướng dẫn viên du lịch nào ngờ được công việc này sẽ mạo hiểm và kích thích đến thế. Tôi trông thấy quảng cáo có liên quan đến du lịch xem mắt của công ty nên muốn đăng ký tham gia, tôi biết các người xét duyệt du khách tham gia vào đoàn rất nghiêm khắc, tôi sợ công ty sẽ điều tra ra được mình chưa kết hôn đã có con, nên mới dùng thân phận của em gái. Thẩm tâm nghe tần âm à không là tần vận nói, phải tiêu hóa mất một lúc, sau đó mở miệng nói, nhưng theo tôi được biết lần này đoàn xem mắt không có quy định người đã kết hôn thì không được tham gia. Đoán chừng mới lấy lại tinh thần từ trong biến cố lớn như này, nên sắc mặt thần vẫn hơi nhợt nhạt cô ấy nhìn thẩm tâm rồi cười với cô một cái công ty du lịch không có quy định như vậy nhưng trong lòng cô thầm chắc cũng hiểu rõ, với điều kiện của tôi sẽ có nhiều người không thèm cân nhắc tới. thẩm tâm mấp máy môi, không đáp lời lại. Tuy cô chưa từng đi xem mặt nhưng cô biết thần vẫn nói đúng, bà mẹ đơn thân quả thật không có sức cạnh tranh trong thị trường xem mắt. Tần vẫn nâng tách trà trước mặt lên uống một ngụm trà nóng, sau đó chậm rãi kể tiếp thật ra trước đoàn du lịch xem mắt này, tôi đã từng tham gia không ít các hoạt động xem mắt, ban đầu mọi người cũng trò chuyện hợp ý nhau, nhưng khi đối phương biết tôi đã ly hôn và dẫn theo con thì không muốn tiếp xúc với tôi nữa. Tần vẫn nói đến đây, có lẽ thấy mình chịu quá nhiều đau thương nên giọng nói dần nhẹ ngào tôi rất yêu thương mộ mộ, lúc đầu cũng do tôi kiên quyết sinh nó ra, nhưng có lúc tôi vẫn không kiềm được nghĩ ngợi, nếu như khi đó mình không lựa chọn sinh con thì có phải bây giờ sẽ khác không? Tôi không phải là một người mẹ tốt, bản thân cũng không phải người tốt, tôi đã lừa mọi người, thật sự xin lỗi, là do tôi bị ma quỷ ám, thật xin lỗi. Tâm tình cô ấy rất kích độc, vừa khóc vừa nói xin lỗi, Đỗ Tân Vũ thấy cô khóc nhiều như vậy. Nhất thời lộ vẻ xúc động tuy nhiên cuối cũng vẫn mím chặt môi, không nói gì. Tần âm ở bên cạnh an ủi cô ấy thầm tâm lấy khăn giấy trong túi sách ra đưa cho cô ấy, không đành lòng trách cứ còn cha của đứa bé đâu. Anh ta cũng phải có trách nhiệm với nó chứ. Tần vẫn thuốc thiết lắc đầu cha của mộ mộ là bạn học đại học của tôi, hồi học đại học chúng tôi yêu nhau được 2 năm, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn ngay. Nhưng kết hôn rồi tôi mới phát hiện ra anh ta có tính bạo lực đã đánh tôi hai lần, về sau tôi không chịu nổi nên ly dị với anh ta. Ly dị xong mới biết mình mang thai, khi đó tôi đã rất băn khoăn, không biết có nên sinh đứa bé ra không. Thẩm tâm không ngờ cô ấy còn trải qua chuyện này, có người cha như vậy, cô tuyệt đối sẽ không giao mộ mộ cho anh ta nuôi dưỡng. Thật ra trong thị trường xem mắt cũng có người cha đơn thân nuôi con, mức độ tiếp nhận của họ với người mẹ đơn thân sẽ cao hơn. Tần Vận nói, tôi đã từng suy xét qua, nhưng nếu vậy mộ mộ không chỉ tiếp nhận cha mới mà còn phải tiếp nhận cả anh chị em mới nữa. Thật ra nó rất bài xích việc tôi đi xem mắt trước kia có người từng đồng ý tiếp nhận tôi và mộ mộ, nhưng nó không đồng ý. Thẩm tâm cảm thấy tần Vận quá khó khăn, cho dù vậy, việc cô dùng thân phận của tần âm để giả mạo đến cuối cùng sẽ bị phát hiện ra thôi. Tôi đều biết chứ, nhưng khi đó thật sự tôi đã bị ma quỷ ám ảnh. Tần âm vỗ vai cô ấy để an ủi, rồi nghiêng đầu nói với thầm tâm, áp lực của chị tôi quá lớn, hơn nữa chuyện này không thể trách mình chị ấy được nếu tôi không cùng phối hợp thì chị ấy sẽ không có cách nào giả mạo tôi được. Tuy nhiên mộ mộ rất nhạy cảm, mẹ nó đi mấy ngày thì ngày nào cũng ở nhà náo loạn với tôi đòi thì mẹ tôi càng nghĩ càng thấy bọn tôi làm sai thế nên mới dẫn mộ mộ đi tìm chị ấy. Bọn họ ở bên này nói hết mọi chuyện còn bên kia thì tần mộ vẫn ồn ào trong phòng Diệp chi du. cháu muốn ra ngoài tìm mẹ chú dựa vào đâu mà giữ cháu lại cậu nhóc nhảy xuống giường định chạy đi nhưng đã bị diệp chi du sách như sách gà về tay chân của cháu ngắn ngủn còn muốn chạy khỏi chú à tần mộ dãy dụa khỏi tay anh chú là người lớn bắt nạt người bạn nhỏ sao gọi là đàn ông chứ diệp chi du thờ ơ nói chú cũng chả phải đàn ông gì chú chỉ là một người lớn xào quyệt thôi tần mộ bây giờ chú còn việc phải xử lý cháu cầm cái này chơi đi yên tĩnh lại cho chú Diệp Chi Du tiện tay ném khối Rubik cho tần mộ, tần mộ tức giận ném Rubik xuống giường, cháu không thèm. Cháu muốn gặp mẹ, Diệp Chi Du nhìn cậu cháu xoay ghép không được thì chút giận lên khối Rubik trà. như vậy gọi là đàn ông gì? Mặt tần mộ đỏ lên vì tức giận sao cháu không xoay được chứ? Cái đồ chơi này của chú có gì khó? À, vậy cháu xoay lại xem. Trung Quy tần mộ chỉ là một đứa nhóc, không thể đấu lại vị người lớn xào quyệt này được bị kích động nên cậu nhóc cầm khối Rubik lên xoay. Tái máy tay chân một hồi, màu sắc trên khối Rubik càng loạn thêm. Xì, si, Diệp Chi Du cười chế nhạo, mặt tần mộ còn đỏ hơn vừa rồi. Chú có bản lĩnh thì làm đi nha. Diệp Chi Du nhướng mày, đi tới cầm khối Rubik lên, bàn tay giống như có phép thuật chỉ xoay vài ba cái đã quay khối Rubik về hoàn chỉnh. Quá tần mộ nhất thời bị anh thuyết phục, sao chú xoay lại hay vậy ạ? Diệp Chi Du đáp bất kỳ việc gì trên đời này đều có thể tìm được cách giải, chỉ cần cháu tận tâm nghiên cứu tốn thời gian thử nghiệm như thế sẽ thành công. Tần mộ tò mò nhìn khối Rubik trên tay anh, vậy chú dạy cháu cách giải đi ạ. Diệp Chi Du xoay loạn khối Rubik lần nữa, sau đó chỉ cho tần mộ làm cách nào xoay lại như cũ cháu học được chứ. Sắc mặt tần mộ cứng ngắc cậu im lặng vài giây, sau đó trả lời anh học được một chút ạ. Vậy cháu thử xem, Diệp Chi Du đưa khối Rubik cho cậu. Lần này tần mộ không xoay loạn theo tâm tình như vừa rồi nữa, mà lật xem khối Rubik trên tay trước suy nghĩ bước đi. Diệp Chi Du rất hài lòng với sự yên tĩnh của cậu nhóc, anh mở máy vi tính ra, bắt đầu xem vạn kiện mà dàn hàng gửi tới. Một lát sau tần mộ vui vẻ hô to, cháu xoay được rồi, chú nhìn nè. Cậu cầm Rubik chạy tới bên cạnh Diệp Chi Du, anh lấy qua nhìn, cậu nhóc chỉ xoay được một mặt nhưng xem ra khá giỏi, không sai, coi như cháu có tí thông minh. Tần mộ nhận được lời khen thì cười vui vẻ, nhưng rất nhanh khóe miệng lại sụ xuống, thông minh sao chứ, mẹ vẫn không cần cháu đấy thôi. Diệp Chi Du nhìn cậu hỏi tại sao nói mẹ không cần cháu. Tần mộ đáp mẹ muốn tìm cha mới cho cháu, sau khi có cha rồi họ sẽ có con mới, đến lúc đó mẹ sẽ không thương cháu nữa. Diệp Chi Du không ngờ một cậu nhóc còn nhỏ tuổi như này đã suy nghĩ được nhiều vậy. Anh đặt khối Rubik vào tay tần mộ, nói với nó cháu nghĩ nhiều rồi, cho dù có cha mới và em mới thì mẹ vĩnh viễn vẫn là mẹ của cháu. Không phải đâu, vương an kỳ ở nhà trẻ của cháu nói, sau khi cậu ấy có em gái thì mẹ chỉ yêu thương mỗi em gái, không còn yêu cậu ấy nữa. Tần mộ ra vẻ hiểu biết phản bác lại anh, Diệp Chi Du nhìn nó một lúc rồi đóng máy tính lại hỏi nó cháu luôn miệng bảo mẹ không thương mình, vậy cháu có thương mẹ không? Tần mộ nói, dĩ nhiên cháu thương mẹ rồi. À, đúng không đó. Sao chú không nhìn ra là cháu thương mẹ nhỉ? Tần mộ nghe anh nói thế thì thấy thật oan ức, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên, chú nói bậy. Cháu thương mẹ nhất, Diệp Chi Du hỏi nó, nếu cháu thương mẹ nhất vậy cháu nói đi, bây giờ mẹ cháu muốn gì? Tần mộ cứng họng thật lâu sau mới lên tiếng, mẹ muốn muốn tìm một chú làm cha cháu. Diệp Chi Du gật gù, nếu cháu thương mẹ thật thì cháu nên thông cảm cho cô ấy. Cháu có biết mẹ cháu một người phụ nữ, vừa chăm con vừa làm việc vất vả thế nào không? Tần mộ không phục cháu biết chứ, cháu biết chăm sóc cho mẹ. Diệp Chi Du cười cười, bây giờ cháu còn nhỏ, ngay cả bản thân mình còn không chăm tốt, làm sao chăm được mẹ hả? Cháu sẽ lớn lên mà. Ồ, vậy bao lâu? Mười năm, Diệp Chi Du không cho người bạn nhỏ cơ hội lấy hơi nào, câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia. Cho là mẹ cháu đợi cháu lớn lên 10 năm nữa đi, có phải mẹ cháu luôn hy sinh tất cả vì cháu, mãi cực khổ như thế, đây mới gọi là thương cháu không? Người bạn nhỏ tần mộ bị hỏi đến bối rối cả lên cuối cùng chỉ biết khóc thét lên với anh. Cháu ghét chú, cậu thét xong thì chạy về giường, ném khối Rubik qua một bên. Buồn bực một lúc mới ngừng khóc, sau đó cầm khối Rubik lên chơi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phục diệp chi du. Tần đến khi cửa phòng bị gõ, cậu nhóc lập tức đặt khối Rubik xuống, chạy ra mở cửa, mẹ. Tần mộ còn quá nhỏ, không với tới tay nắm cửa của khách sạn, Diệp Chi Du đành đi tới mở cửa giúp cậu nhóc. Tần vận và Thẩm tâm đang đứng bên ngoài, tần mộ thấy mẹ bèn xông lên ôm cô ấy. Tần vận cũng ôm lại cậu, hai mắt đỏ bừng, xin lôi mộ mộ nhé, là mẹ không tốt. Thẩm tâm an ủi, cô tần, dẫn con cô về phòng nghỉ ngơi trước đi, có gì ngày mai hẳn nói. Được cảm ơn hướng dẫn viên Thẩm. tần vận dẫn tần mộ rời đi diệp chi du nhìn họ đi xa rồi mới hỏi thẩm tâm có chuyện gì vậy thẩm tâm thở dài nói kể ra rất dài dòng diệp chi du tự giác mở cửa cho cô nói với thẩm tâm vậy vào trong rồi tư tư kể thẩm tâm cô đi vào phòng diệp chi du trượt phát hiện ra trong phòng rất gọn gàng tuy mỗi ngày đều có nhân viên đến dọn dẹp phòng cho khách nhưng vẫn nhìn ra đường bình thường diệp chi du rất để ý sắp xếp mọi vật Anh vẫn còn đặt máy tính trên bàn, hẳn là vừa rồi còn đang làm việc. Trong đầu Thẩm tâm nhớ tới trước đó mộ mộ luôn ẩm ý, không nhịn được hỏi anh, mộ mộ không quấy dày đến anh chứ. Diệp chi du đáp à, ngoan lắm, luôn ngồi đó chơi rubik. Thẩm tâm nhìn theo tay của anh, đúng là trên giường có một khối rubik. Không ngờ diệp tiên sinh cao lãnh bá đạo, lại trông con nít như này. Sao vậy, không có gì, Thẩm tâm cười với anh kể đầu đuôi ngọn nguồn chuyện của thần vận cho anh nghe. Cô Tần không dễ dàng gì, nhưng cô ấy làm vậy là không tuân thủ hợp đồng, nghiêm trọng hơn là công ty sẽ truy cứu trách nhiệm của cô ấy. Còn cả anh Đỗ nữa, vốn đang phát triển rất tốt với cô ấy, bây giờ không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây. Hai, tôi xem trọng hai người họ nhất đoàn xem mắt này đấy. Diệp Chi Du nhìn cô rồi nói, hay là cô đừng bận tâm tới người khác nữa trước tiên lo nghĩ xem cô phải báo cáo với công ty thế nào đi. Thẩm tâm, có thể đừng nhắc cô không? Cô làm hướng dẫn viên du lịch thật quá vất vả mà. chương 13, sau khi thầm tâm quay về phòng bèn dùng máy tính đánh một bản báo cáo thật dài gửi cho công ty, kể lại cặn kẽ chuyện xảy ra bên này. Tối hôm đó do ảnh hưởng từ cơn bão, bên ngoài mưa gió không ngừng, cũng giống như tâm tình của nhiều người. Sáng ngày hôm sau thời tiết có chuyển biến tốt hơn, nhưng vẫn còn gió thầm tâm thông báo các đoàn viên tiếp tục ở lại khách sạn đến trưa, hành trình buổi chiều căn cứ vào thời tiết để quyết định. Thông báo cho mọi người xong, Thẩm Tâm thay bộ quần áo khác rồi xuống nhà hàng trong khách sạn để ăn sáng. Lúc cô bưng khay chọn đồ ăn, Lương Tiến Tiến cực kỳ tò mò xông tới, hướng dẫn viên Thẩm, đứa bé hôm qua là con của Tần Âm thật sao? Bây giờ cô ấy và Đỗ Tân Vũ sao rồi? Thẩm Tâm nói, lát nữa tôi sẽ nói riêng chuyện này với mọi người. Lương Tiến Tiến không ngờ việc này phải nói riêng, bèn a một tiếng không hỏi thêm gì nữa kế đó bưng khay thức ăn rời đi. cô ta vừa mới đi diệp chi du lại bưng khay đi tới đứng cạnh thẩm tâm để gắp đồ ăn công ty đuổi cô rồi sao thẩm tâm diệp tiên sinh như này có xem mắt cả đời cũng không thành công cô cười với diệp chi du kiềm nén cảm xúc nói với anh công ty bảo tôi nhận đoàn lúc sắp khởi hành nên những tài liệu về du khách không liên quan đến tôi nhưng mà nhưng mà gì thẩm tâm bĩu môi nhưng mà sau này tôi không xử lý tốt mấy chuyện tương tự thì đó là trách nhiệm của tôi diệp chi du gật đầu cũng không tệ Thầm tâm thầm trách mắng anh, công ty bảo tôi nói riêng với từng vị khách về chuyện này, nếu họ không truy cứu tần vận thì công ty đành không truy cứu tiếp, nhưng nếu có vị khách nào đó muốn truy cứu, vậy thì công ty sẽ làm đến cùng. Diệp Chi Du không nhịn được cảm khái một câu, cô chỉ là một hướng dẫn viên du lịch, sao lại khó khăn quá vậy? Lần này thẩm tâm không nhịn được trực tiếp thốt ra, những người làm ông chủ như anh dĩ nhiên sẽ không hiểu được mấy nhân viên nhỏ như tôi có bao nhiêu khó khăn, nếu mỗi ngày nghĩ đến việc từ chức 7-8 lần, thì nói rằng bọn tôi không chuyên tâm vào công việc. Diệp Chi Du, anh đặt kẹp khắp thức ăn xuống nhìn cô, cô nói vậy không sợ tôi cũng đi khiếu nại cô à. thẩm tâm khá bất ngờ nhìn anh, anh biết tôi bị khiếu nại sao? Diệp Chi Du đáp từ bác nói cho tôi biết, à... Thẩm tâm gắp vài con tôm bỏ vào khay của mình, như có điều nghĩ ngợi hỏi anh. Anh có biết ai là nhất huyền cầu đàn nhi không? Chưa từng nghe bao giờ. Diệp Chi Du gắp xong thì bưng khay thức ăn tìm một bàn trống ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa sáng. Thẩm tâm cũng tìm một chỗ trống khác ngồi xuống. Thẩm nghĩ ăn xong bữa này còn phải đi tìm từng đoàn viên để nói chuyện cô hơi mệt mỏi đấy. Bữa ăn này phải ăn nhiều mới được. Do bão nên các đoàn viên đều thật thà ở lại trong khách sạn, vì thế thẩm tâm đỡ phiền phức hơn. Việc này còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng của cô, mọi người bày tỏ mình thông cảm cho tần vận không truy cứu chuyện này. thẩm tâm rất biết ơn, bọn họ rộng lượng như này không phải vì bản thân lương thiện, mà chỉ vì tần vận không lừa đến họ ngày vào đoàn đầu tiên tần vận và đỗ tân vũ đã nhìn chúng nhau cơ bản không tiếp xúc với các khách nam khác. Cuối cùng chỉ muốn xem thái độ của đỗ tân vũ ra sao thôi. Đỗ Tân Vũ không có trong phòng, Tần Vận cũng vậy, cô gửi tin nhắn hỏi mới biết hai người họ hẹn gặp nhau vào buổi sáng, nói muốn trò chuyện với nhau. Lắng xuống một đêm, hai người cần nói chuyện với nhau, thầm tâm không quấy giày đến, chỉ dặn họ phải chú ý an toàn. Tần Vận và Đỗ Tân Vũ hẹn gặp nhau ở bãi biển gần khách sạn, lúc này trời đã tạnh mưa, gió cũng không lớn như tối qua nữa, ở đây có không ít du khách đi dạo. Hai người đi dọc theo bờ biển, cả một lúc không nói gì cuối cùng Đỗ Tân Vũ là người lên tiếng trước, nếu không phải em gái em tìm đến, có phải em định giấu anh mãi không? Tất nhiên không phải rồi. Tần Vận không nghĩ ngợi chối ngay. Thật ra mấy ngày nay có nhiều lần em muốn nói sự thật với anh, nhưng em sợ sau khi anh biết rồi, anh sẽ giống những đối tượng xem mặt trước đây, không để ý tới em nữa, em đã phân vân rất lâu. Đỗ Tân Vũ mím môi không trả lời, Tần Vận nhìn anh ta nói. Tân Vũ, em đã đi xem mắt nhiều lần, đây là lần đầu em gặp được người mình thích đến vậy, nên em rất sợ. Em biết trong chuyện này em sai hết từ khi mới bắt đầu em đã chọn sai nên mới xảy ra những chuyện sau này. Lúc em đăng ký thật ra không ôm nhiều hy vọng em biết bây giờ em có nói những thứ này cũng vô ích, em có lỗi, thật sự xin lỗi. Tần Vân vừa nhắc đến chuyện này đã không khống chế được tâm trạng, cô ấy quay đầu sang phía khác để lau nước mắt, không nói thêm gì nữa. Ở gần đó có mấy chiếc thuyền được neo đậu trên bờ có vài du khách vây quanh, hình như đang hỏi chủ thuyền, hôm nay có thể ra biển được không? Bây giờ gió vẫn chưa ngừng, tôi không khuyến khích mọi người ra biển. Có du khách lên tiếng, ngày mai chúng tôi phải về rồi còn chưa ngồi thuyền ra biển, hôm nay không ngồi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chủ thuyền ngẫm nghĩ rồi nói, hiện tại với sức gió này có thể đi, nhưng một khi gió có khuynh hướng trở nên lớn hơn, chúng ta phải lập tức về bến, mọi người có đồng ý không? Muốn ra biển phải mua vé lên thuyền, vé bao trọn hành trình, đi được nửa đường phải về bến là tổn thất đối với du khách. Nhưng bây giờ chủ thuyền này đồng ý lái là được rồi, vì vậy du khách nào cũng đồng ý, được được đều nghe theo ông. Vậy ba người lên đây còn ai muốn đi không? Đỗ Tân Vũ và Tần Vận vừa hay đi tới đây, nghe được câu nói của chủ thuyền thì Đỗ Tân Vũ hỏi Tần Vận bên người em có muốn ngồi thuyền không? Những lời này đã đánh tan bầu không khí căng thẳng từ nãy giờ Tần Vận tất nhiên gật đầu đồng ý. Thẩm tâm đang viết báo cáo trong khách sạn, giám đốc tiền sảnh gửi tin nhắn cho cô, nói thời tiết chưa ổn định, lát nữa có thể mưa nên bảo họ tốt nhất không nên đi quá xa khách sạn. Thẩm tâm gửi lại cảm ơn, suy nghĩ một lúc lại thấy không yên tâm nên gửi tin nhắn cho tần vận, hai người đã về chưa? Tần vận, bây giờ chúng tôi đang trên thuyền, còn lát nữa mới về. Thẩm tâm, hai người ngồi thuyền ra biển. Tần vận, lúc đi dạo vừa vặn gặp được chủ thuyền sắp ra biển. Thẩm tâm. Trời ơi, tuy cha mẹ đặt tên cô là Thầm Tâm, nhưng cả đời này của cô không hề bình tâm được. Thẩm Tâm, khách sạn báo với tôi thời tiết có thể sẽ có biến, hai người mau về đi. Cô vừa gửi tin nhắn này đi thì gió bên ngoài chợt lớn hơn. Mặt biển cũng không còn yên tĩnh như vừa rồi nữa, từng cơn sóng lớn ập tới, cả chiếc thuyền lắc lư rất mạnh. Không được rồi, gió lớn quá, phải mau về bến thôi. Mọi người nắm vào lan can đi. Bây giờ trên thuyền chỉ có mình chủ thuyền giữ được bình tĩnh còn lại các du khách đều sợ hãi đến mức mặt tái nhợt tiếng thét chói tai vang lên liên tục. thẩm tâm phát hiện bên ngoài nổi dớ lớn nên gửi tin nhắn khác cho Tần Vận và Đỗ Tân Vũ nhưng hai người không ai trả lời. Trong lòng cô lo lắng sốt vó cầm điện thoại nhanh chóng ra khỏi phòng. Diệp Chi Du ở bên cạnh nghe thấy tiếng mở đóng cửa bên phòng cô thì đi ra nhìn. Bóng lưng của thẩm tâm rất hốt hoảng, Diệp Chi Du không yên tâm nên gọi cô, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm tâm nghe giọng nói của anh thì quay đầu gấp gáp nói tần vận và đỗ tân vũ ngồi thuyền ra biển. Bây giờ tôi phải đi tìm họ. Diệp Chi Du đóng cửa đi theo tốc độ nói rất nhanh, bọn họ đã ra biển rồi, giờ cô ra ngoài không có cách nào đâu. Gió lớn như vậy cô không tìm được người khác còn bị gió cuốn đi ấy. Vậy anh nói tôi nên làm gì đây? Tôi là hướng dẫn viên du lịch tôi không thể nào bỏ mặc họ được. Thẩm tâm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh. tôi đến quầy tiếp tân hỏi thử có đội cứu hộ tìm kiếm trên biển không hai người bọn họ gây ra động tĩnh lớn trên hành lang rất nhiều người đã nghe thấy chu ánh mở cửa ra vừa vặn thấy diệp chi du và thầm tâm cùng bước vào thang máy từ bác ở gần cũng mở cửa ra anh ta liếc nhìn chu ánh đang đứng trên hành lang giống mình bèn cười với cô ta một cái rồi đi về phía thang máy chu ánh mí môi đứng do dự ở hành lang một lúc cuối cùng quay về phòng mình chiếc quầy lễ tân, thầm tâm lo lắng chờ họ liên lạc với đội cứu hộ giúp mình. Cô luôn gọi điện thoại cho tần vận và đỗ tân vũ, nhưng không ai bắt máy. Tình huống như này khiến cô càng lo thêm. Diệp Chi Du đứng bên người cô Trần An nói, đừng vội, trụ thuyền ở đây chắc chắc có kinh nghiệm rất nhiều cho dù gặp chuyện bất ngờ cũng sẽ nghĩ ra biện pháp tự cứu lấy mình được. Hy vọng là vậy, thẩm tâm cầm điện thoại thầm cầu mong gió mau dừng lại. Cô thầm, tôi đã liên lạc đội cứu hộ, nhưng họ báo phải chờ gió nhỏ hơn mới có thể ra biển tìm kiếm cứu nạn được. Cô gái giúp thẩm tâm liên lạc nói rõ tình huống với cô. Chắc bọn họ không đi xa đâu, hơn nữa, chủ thuyền sẽ cho du khách mặc áo phao, có lẽ sẽ cầm cự nổi đến khi đội cứu hộ đến. Vâng, cảm ơn cô. Tâm tình thẩm tâm rất nặng nề, bây giờ cô không quan tâm tới việc mình có bị thất nghiệp hay không, đối diện với một sinh mạng, mọi phiền não đột nhiên nhỏ bè hẳn đi. Cô chỉ hy vọng Tần Vận và Đỗ Tân Vũ có thể quay về bình an. Lục tục có vài đoàn viên đi xuống, dường như biết được Tần Vận và Đỗ Tân Vũ gặp chuyện. Một lúc sau, bên ngoài có hai người đi vào thầm tâm sông lên nhìn, đúng là Tần Vận và Đỗ Tân Vũ đã mất liên lạc rất lâu trước đó. Toàn thân cả hai ướt đẫm, dáng vẻ vô cùng chật vật trên người Tần Vận khoác áo của Đỗ Tân Vũ nhưng không có mấy tác dụng vì người cô ấy đang run rẩy. Trên mặt Đỗ Tân Vũ không còn huyết sắc gì, anh ta đỡ Trần Vận đi vào khách sạn. Hay quá, hai người đã về. Thẩm Tâm bước lên, thật sự là mừng đến chảy nước mắt. Diệp Chi Du theo sát phía sau, nhưng lại dùng thái độ gay gắt nói với tần Vận và Đỗ Tân Vũ, hai người không có não hả? Thời tiết thế này còn ra biển? Thẩm Tâm lo lắng đến mức muốn xông ra ngoài tìm người, tự hai người tìm chỗ chết còn muốn hại hướng dẫn viên nữa phải không? Tần vận vừa sống sót sau tai nạn, cảm xúc vốn đang bên bờ sụp đổ, nghe anh gầm lên như vậy thì nhất thời không khống chế được khóc lên. Thẩm tâm vội đến an ủi, được rồi, được rồi, cô không sao là tốt rồi, hai người về tắm rửa thay quần áo trước đi. Mộ mộ vẫn đang ở phòng của dì nhỏ, chúng tôi không dám kể nó nghe chuyện này, hai người quay về là tốt. Đúng đúng, cô về là tốt rồi. Cũng có đoàn viên đứng ra xoa dịu, đưa tần vận và đỗ tân vũ về phòng. Hòn đá treo trong lòng thầm tâm rốt cuộc cũng được đặt xuống, lúc này nhìn lại Diệp Chi Du đứng ở đại sảnh cô định dạy dỗ anh vài câu. Nhưng lúc này cô chợt phát hiện ra, Diệp Chi Du đã mang dép của khách sạn đuổi theo cô xuống tận đây. mười 14, tìm thẩm tâm không hiểu sao đập nhanh hơn một nhịp quên hết sạch lời muốn nói ra khỏi miệng. Cô hò khan một tiếng, nhằm che đậy sự lúng túng bất ngờ này, chuyện là nếu đã tìm được người rồi vậy anh đi nghỉ đi. Vừa nói xong, thẩm tâm tự đi trước. diệp chi du đi theo sau cô cùng vào trong thang máy anh đứng bên cạnh thẩm tâm cúi đầu khó hiểu quan sát cô đột nhiên cô sao vậy không không sao cả thẩm tâm sợ suy nghĩ của mình bị phát hiện cô vội rời đề tài tạ ơn trời tôi đã giữ được công việc diệp chi du không nặng không nhẹ à một tiếng cái này còn chưa chắc thẩm tâm đúng là cái miệng không nói được lời hay ý đẹp nào giày vò đến tận chưa cuối cùng gió cũng dừng mặt trời dần hé lộ thẩm tâm thấy thời tiết có chuyển biến tốt nên thông báo chiều nay mọi người sẽ lên đường theo lịch trình đã định. Vì gần đến cuối chuyến đi rồi, hai ngày tiếp theo cô sẽ dẫn đoàn đến các trung tâm mua sắm nổi bật ở đảo M để mua đồ. Nói là mua đồ thật ra các đặc sản tại đảo M chỉ có thể mua được ở đó, rất có ý nghĩa lưu niệm, vã lại đã đi chơi một chuyến cũng nên mua vài món quà về cho người thân và bạn bè. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là nơi đó an toàn. Tần Vận và Đỗ Tân Vũ vừa mới trải qua sinh tử vào buổi sáng, lúc này chưa bình tĩnh lại được nên chiều nay hai người đó không đi, mà ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi xuất phát thầm tâm đặc biệt gửi tin nhắn cho hai người họ, hỏi có muốn mua gì không, cô có thể mua giúp họ. Đến đảo M rồi mà không đến trung tâm mua sắm thì khá đáng tiếc, nên hai người gửi tin nhắn lại nhờ cô mua ít đồ. Suy nghĩ đến việc nhờ cô mua giúp, họ chỉ chọn vài món dễ mang đi để nhờ cô mua. Trung tâm mua sắm ở đảo M có diện tích rộng lớn, bên cạnh đó các mặt hàng đa chủng loại các đoàn viên đi dạo trong đó một buổi chiều vẫn thấy chưa thỏa mãn. Trên đường về thầm tâm dẫn họ đi ăn tối, sau đó mới bảo xe đưa đoàn về khách sạn. Vừa đến khách sạn đã gặp được hai chị em Tần và mộ mộ đi ăn tối về thầm tâm sẵn tiện đưa đồ cho Tần Vận. Còn đồ của Đỗ Tân Vũ cô sẽ tự mang đến cho anh ta, vừa hay cô còn có chuyện muốn tìm anh ta nói. tối nay đỗ tân vũ không ra ngoài ăn chỉ gọi cho khách sạn mang đồ ăn lên lúc thẩm tâm đến đĩa thức ăn vẫn còn nằm ngổn ngang trên bàn chưa được thu dọn xin lỗi hướng dẫn viên thẩm nhìn hơi lộn xộn tí đỗ tân vũ thu dọn sơ qua mời thẩm tâm ngồi xuống salon tôi thật sự xin lỗi về chuyện sáng nay và cảm ơn cô đã mua đồ giúp tôi không sao đâu mà thẩm tâm cười cười cũng không vòng vo mà vào thẳng chủ đề Thật ra tôi đến đây là muốn nói chuyện tần vận với anh. Thẩm tâm tìm từng thành viên trong đoàn để nói chuyện, Đỗ Tân Vũ đã nghe nói qua, cũng biết cô có ý gì. Anh ta đan chéo 10 ngón tay với nhau, im lặng một lúc mới lên tiếng, nói thật lúc tôi vừa biết tần vận lừa mình, tôi rất hoảng loạn, cũng rất tức giận. Mấy ngày nay ở cạnh nhau tuy không dài nhưng tôi thật lòng, tôi thật sự muốn phát triển tiếp với cô ấy. Thẩm tâm nhẹ thở ra một hơi, nói với anh ta tôi hiểu được tâm tình của anh. Đỗ Tân Vũ nói tiếp sáng nay tôi hẹn cô ấy ra ngoài cảm thấy xử lý lạnh không thể giải quyết được vấn đề nên muốn trò chuyện với cô ấy, không ngờ còn xảy ra chuyện tiếp đó. Nói tới đây, Đỗ Tân Vũ tựa nhưng ngớ lại thời khắc đáng sợ trên thuyền, sắc mặt hơi trắng bạch tôi không biết cô đã từng trải qua thời khắc mạng sống gặp nguy hiểm chưa, khi đó gió trên biển rất to từng cơn sóng lớn ập tới cả chiếc thuyền dường như có thể chìm bất cứ lúc nào. Những du khách trên thuyền cứ la thét chủ thuyền luôn miệng bảo chúng tôi nắm chặt lan can nhưng trong tình huống hoàn loạn đó thật sự ngay cả sức lực đứng lên cũng chả có, mọi người đều ngồi bạch dưới thuyền, chỉ đành nghe theo ý trời. thẩm tâm không lên tiếng, nghe lời miêu tả của anh ta cô cũng có thể tưởng tượng được tình huống khi đó đáng sợ thế nào. Khi đó trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất thôi, chỉ cần mọi người được quay về bình an, từ giây phút ấy mọi phiền não quấn lấy tôi trước đó cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Đỗ Tân Vũ nói tới đây thì khá kích động, vì thế anh ta tự bình tĩnh một lúc mới tiếp tục nói. Trải qua chuyện này, tôi mới thật sự cảm thấy, sinh mạng con người quá yếu ớt có thể tiếp tục sống đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời cho chúng ta. Còn những thứ khác, giờ tôi thấy chúng không sao cả cũng không cần thiết phải truy cứu gì nữa. Thẩm tâm nghe anh ta nói xong, có cảm giác anh ta vừa trải qua sinh tử đã nhìn thấu hồng trần. Vậy ngay cả anh ta cũng không truy cứu chuyện tần vận nữa, nên công ty sẽ không nói gì thêm. Vậy được rồi, anh Đỗ tôi hiểu ý của anh. Chuyến đi này sắp kết thúc rồi, nếu anh cảm thấy trong người khó chịu thì mai hãy ở lại khách sạn nghỉ ngơi, hoặc đi dạo xung quanh cũng được. Đỗ Tân Vũ gật đầu nói, không sao, ngày mai tôi có thể tham gia, làm việc gì phải làm đến nơi đến chốn Thẩm tâm đứng lên nói, vâng tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa. Ngày mai 8 giờ tập họp dưới sảnh khách sạn nhé. Được. Hành trình ngày hôm sau, Tần Vận và Đỗ Tân Vũ đều tham gia, nhưng hai người không giống như trước kia đi đâu cũng gắn bó với nhau nữa, mối quan hệ nhìn qua xa lạ hơn nhiều. Ngày cuối cùng, Thầm Tâm dẫn bọn họ đến cửa hàng miễn thuế lớn nhất đảo M, sau đó xe từ từ chạy ra sân bay. Tần Âm và Mộ Mộ mua vé cùng một chuyến bay với họ, đoàn người đều bình an quay về thành phố Hát. Được đặt chân lên tổ quốc lần nữa thẩm tâm cảm động suýt khóc đoàn du lịch xem mắt này trải qua 9981 khổ nạn cuối cùng đã kết thúc. Cô còn vui vẻ hơn cả đường tăng thỉnh được chân kinh. Sau khi hạ cánh thẩm tâm dương lá cờ nhỏ dẫn mọi người đi đến xe du lịch được công ty cử đến. Giám đốc lục chờ trên xe đã lâu thấy đoàn du khách bình an quay về thì nhiệt tình giúp mọi người cất hành lý. Trên xe, giám đốc lục dõng giặc đọc lời cảm ơn ý chính của đoạn văn là cảm ơn mọi người đã tham gia đoàn du lịch của công ty cắt duyệt sau này hãy ủng hộ nhiều hơn. Một tiếng sau, xe du lịch đưa mọi người về nơi tập họp ban đầu. Mọi người tự lấy hành lý của mình rồi vẫy tay tạm biệt thầm tâm. Tuy thời gian ở cạnh nhau không lâu còn xảy ra vài chuyện bất ngờ, nhưng giờ phút này có hơi không nỡ. diệp chi du là người xuống xe cuối cùng thẩm tâm đứng một bên chờ anh lấy hành lý còn không quên nhắc nhở anh đã lấy hết đồ chưa rồi diệp chi du vốn không mang nhiều đồ hai ngày cuối cùng anh không mua nhiều đồ lắm cái này tặng cho anh là vật lưu niệm khi tham gia đoàn của chúng tôi thẩm tâm cầm huy hiệu nhỏ mà giám đốc lục phát đưa cho anh diệp chi du liếc nhìn huy hiệu in logo công ty du lịch cắt duyệt cười hỏi sao hình in trên huy hiệu không phải là cô vậy cô không phải là người đại diện của công ty sao? thẩm tâm nói, tôi đã nói rồi, tôi chỉ là đại sự quản bá của chi nhánh thôi, không phải người đại diện. được rồi, diệp chi du thuận tay bỏ huy hiệu vào ba lô, nói với thẩm tâm, cảm ơn nhé, không có gì. thẩm tâm nói xong, giữa hai người trở nên yên tĩnh trong phút chốc. cô mí môi cười nói với diệp chi du, vậy gặp lại sau, diệp tiên sinh. cô vừa nói xong, dàn hàng cũng lái xe đến đón diệp chi du. diệp chi du nhìn chiếc xe cách đó không xa bèn nói với thẩm tâm hẹn gặp lại thẩm tâm nhìn diệp chi du lên xe đến khi chiếc xe rời đi cô mới lấy hành lý của mình xe du lịch chỉ đưa họ đến đây giám đốc lục gọi xe quay sang nói với thẩm tâm tôi còn phải về công ty hôm nay cô về nhà đi cô nhận và dẫn đoàn cũng vất vả rồi ngày mai cô nghỉ ngơi thêm ngày nữa ngày kia đúng giờ đến công ty báo danh nhé tôi biết rồi giám đốc lục Thẩm tâm đồng ý, chờ dám đốc lục lên xe thì lấy điện thoại ra gọi cho Lý Thù Đường. Này Lý Thù Đường, tớ về rồi, cậu đang ở đâu vậy? Bên phía Lý Thù Đường có tiếng nói chuyện rôm rã, hình như đã ở chung với bạn bè tớ đang ở với chị Tuấn nè, hôm nay có thể không về nhà. Thẩm tâm thầm khinh bị cô nàng, được rồi, vậy tự tớ về. Lý Thù Đường hỏi cô, hay cậu gửi định vị cho tớ đi tớ cử xe qua đón cậu? Không cần đâu, cậu chuyên tâm hẹn hò đi tự tớ bắt xe về được rồi. Vậy cũng được ngày mai cậu không đi làm đúng không? Vậy mai chị Thù Đường sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa tiệc lớn. thẩm tâm sẵn tay vẫy một chiếc xe, bỏ hành lý của mình vào cốc sau, ngày mai tớ định ngủ cả ngày rồi, tớ mệt muốn chết luôn, nói với cậu sau nhé. Lý Thù Đường đáp không thành vấn đề, vậy tối tớ dẫn cậu đi ăn bữa lớn được chứ? Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của trí Tuấn, vì cách một khoảng nên nghe khá mơ hồ ăn bữa tiệc lớn gì. Có phần của anh không? em mời Thẩm Tâm nhà em đi, không có chuyện của anh đâu, qua kia chơi đi." Lý Thù Đường đuổi Trì Tuấn đi, lại nói với Thẩm Tâm, "Cứ quyết định vậy nhé, ngày mai cậu chờ tớ ở nhà." "Được vậy tớ cúp máy đây." Sau khi Thẩm Tâm về đến nhà, cô lười dọn dẹp hành lý, nấu cho mình tô mì ăn xong thì đi tắm rồi làm ổ trên giường. Diệp Chi Du được giản hàng đón đi, sẵn tiện đến công ty tham gia một cuộc họp, sau đó mới ra ngoài ăn tối. Ăn cơm được một nửa cha của anh gọi đến. Diệp Chi Du cầm điện thoại lên nhìn, sau đó bắt máy, cha nắm rõ lịch trình của con thật đấy. Cha Diệp ở đầu bên kia cười nói, cũng không có gì, cha chỉ không ngờ con đột nhiên tham gia đoàn xem mắt thôi. Diệp Chi Du cầm khăn ăn lên lau miệng, hỏi ông, cha tìm con có việc gì không, lại muốn bắt con về thừa kế công ty à? Con đã bảo Đinh giật nhắn lại với cha rồi mà trước khi ngủ nên uống một ly sữa mật ong, cha có uống không? Chuyện này không cần con bận tâm, thân thể của cha đã có mẹ con lo rồi. Cha Diệp không bị lời nói của anh dắt mũi, hôm nay gọi đến cho con trừ việc về thừa kế công ty còn muốn hỏi con kết quả xem mắt sao rồi. Chuyện này không cần cha bận tâm, Diệp Chi Du dùng lời nói của ông để đáp lại. Cha Diệp mắng một câu thằng nhóc thối, cha là cha con, cha không bận tâm thì ai bận tâm hả? Nghe giọng điệu này của con cũng biết không thành công rồi. Không có cách nào ai bảo con yêu tú như này. À yêu tú thì mau về thừa kế công ty đi, sao không dám hả? Diệp Chi Du thoải mái nói, nhìn cha thật tâm như vậy cũng không phải là không thể. Cha Diệp sửng sốt, ông đã dây dưa bắt ép Diệp Chi Du nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên anh không kiên quyết bỗng dưng khiến ông hơi hiếu kỳ, con nói cho cha nghe xem, sao con đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ. Diệp Chi Du nói, bởi vì có người nói với con, làm công ty phim ảnh cũng không hẳn không có ý nghĩa gì. Cha Diệp trầm mặc một lúc mới lên tiếng, cha đoán người nói là một cô gái đúng chứ. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc Đọc chuyện .com chương 15, ông đã từng dùng những lời này để thuyết phục Diệp Chi Du rồi, nhưng anh chưa từng nghe vào tai. Bây giờ đột nhiên có người nói anh nghe, chắc chắn đây là một cô gái. Không ngờ rằng Diệp Chi Du không chịu thừa nhận cha nghĩ nhiều rồi, con nói tới chính là cha. Cha Diệp, được rồi, mặc kệ nói thế nào, thái độ của anh đã mềm đi, đối với ông mà nói thì đây là chuyện tốt. Nhưng con cũng có điều kiện. Cha Diệp nghe anh nói vậy thì bật cười, à con có biết bên ngoài kia có bao nhiêu người muốn chiếm lấy công ty của chúng ta không? Cha để con thừa kế công ty mà con còn muốn nói điều kiện. Diệp Chi Du nói, vấn đề là cha đều xem thường mấy người đó. Cha Diệp cạn lời, được rồi, vậy nói cha nghe điều kiện của con đi. Diệp Chi Du đáp cho là con thừa kế công ty, vậy thì công ty của con cũng phải tiếp tục hoạt động. Cha không thể dùng bất kỳ điều kiện gì để uy hiếp và đừng bắt con kết hôn thương mại. Lời này chọc cười cha Diệp à còn nghĩ hay lắm, còn kết hôn thương mại. Con vẫn chờ cha cấp cho một người vợ đúng không? Diệp Chi Du, đây không phải là kịch bản thịnh hành của mọi cha mẹ nhà giàu sao? Chỉ những việc này thôi à? Còn nữa, Diệp Chi Du nói tiếp khi nào về công ty do con quyết định cha không được phái người tới làm phiền trong khoảng thời gian con đang ở thành phố hát này. Cha Diệp nghe xong tất cả các yêu cầu của anh im lặng thật lâu, Diệp Chi Du không đoán được ông đang suy nghĩ gì. Một lát sau, giọng gào thét hùng hồn của cha Diệp vang lên bên đầu dây kia, vậy con đừng thừa kế làm gì. Không bằng cha và mẹ con sinh thêm đứa nữa. Diệp chi du, điều này cũng được chứ. Cha Diệp ở đầu dây bên kia giận mút trời, thật ra không phải ông không tìm được người có năng lực ở bên cạnh, chỉ là ông có tâm tư của riêng mình. Công ty do một tay ông sáng lập, ông là người làm cho công ty từ không có gì thành phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay, thật sự ông không nỡ chấp tay giao công ty cho người ngoài. Tuy nhiên con trai của ông lại muốn làm ông tức chết. Con trai à con xem con chọc tức cha thành dạng gì rồi này. Không biết bằng cách nào điện thoại đã sang tay mẹ Diệp bà khác với cha Diệp trước nay luôn dịu dàng lễ độ bà ôn tồn nói nhỏ nhẹ với Diệp Chi Du. Những lời con nói với cha lúc nãy mẹ đều nghe được con nói mẹ biết đi cô gái kia là ai. Diệp Chi Du, anh còn chưa lên tiếng, giọng gào thét của cha Diệp lại vang lên, đây là điểm chính à Đương nhiên là điểm chính rồi. Giọng điệu của mẹ Diệp vẫn dịu dàng như thế, không cảm nhận được bất kỳ lực công kích nào, nhưng cha Diệp vẫn ngoan ngoãn im miệng. Con trai ơi, con đã xảy ra chuyện gì thế? Là quen biết được trong đoàn xem mắt sao? Diệp chi du im lặng một lúc, sau đó nói với bà. Mẹ ơi, hay là mẹ đưa điện thoại cho cha đi à? Mẹ Diệp không đồng ý con với cha con chỉ nói mấy chuyện gì đâu, nói tới nói lui toàn nói mấy chuyện nhạt nhẽo kia. Được rồi, điều kiện vừa rồi con nói mẹ thay cha đồng ý với con, bây giờ con nói mẹ nghe chút chuyện về cô gái kia đi. Diệp Chi Du nghiêm túc nói, mẹ nếu hai người đã đồng ý vậy con cúp máy trước nhé, tạm biệt à. Ơ mẹ Diệp còn định nói thêm nữa nhưng Diệp Chi Du đã nhanh tay tắt máy. Thật nguy hiểm quá, nếu không cúp máy có thể mẹ anh sẽ lại nhãi chuyện cô gái đó cả đêm mất. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Chi Du lơ đãng liếc nhìn tấm huy hiệu nhỏ trên bàn trà. Nhìn vài giây rồi cầm huy hiệu lên tay ngắm nhìn, thầm tâm ngủ cả buổi chiều rất ngon, với tình hình này ngủ đến trưa mai cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc là không như mong đợi cô chỉ ngủ đến 9 giờ thì bị tiếng ồn sửa nhà của hàng xóm gần đó đánh thức. Biệt thự của Lý Thù Đường là kiểu biệt thự liền kề cũng đồng nghĩa với việc nhà hàng xóm có biến động nhỏ nào thì đều nghe được rõ ràng, đừng nói đến việc sửa nhà. Bởi vì đây là khu biệt thự mới xây cho nên việc sửa nhà diễn ra khá nhiều, nhưng ồn ào như này tuyệt đối là nhà số 33 lại làm ác. thẩm tâm muốn phát điên cô mặc áo khoác vào rồi xuống khỏi giường, đi tới kéo cửa sổ ra. Quả nhiên là nhà số 33. Bình thường thẩm tâm đi làm thời gian ở nhà rất ít nhưng hiếm khi cô được ở nhà thế này còn phải nghe thất tiếng ồn lớn gấp 4-5 lần do nhà số 33 gây ra. Vào tháng trước họ vừa mới sửa lại gara, xây thành một vườn hoa, bên trong thì xây đỉnh nghỉ mát có nước xung quanh. Công trình này không cần nói gì nhiều chỉ tiền xây dựng đỉnh nghỉ mát cũng mất mấy chục vạn. Nhưng chỉ mới qua một tháng, họ đã phá hủy đỉnh nghỉ mát, chuyển hai con sư tử đá đến. Có tiền cũng không nên tự dày vò đâu. Huống hồ đây không phải là dày vò tiền mà đang dày vò hàng xóm. Những nhà khác dù có sửa lại cũng không gây tiếng ồn lớn đến mức này, mỗi lần nhà số 33 đó sửa chữa sẽ tạo thành tiếng ồn vang khắp cả tiểu khu. thẩm tâm không thể nhịn được nữa, hôm nay cô muốn nhìn xem chủ nhà số 33 là người nào. Cô rửa mặt đơn giản, cũng không thèm trang điểm ăn sáng gì, mang dép bông ra ngoài. Trước cửa nhà số 33, các công nhân đang bừng bừng khí thế thi công sửa nhà. Đến khoảng cách gần nghe tiếng động càng trói tay hơn, Thẩm tâm che kín tay, không hiểu được mỗi ngày các công nhân đều sống trong tiếng ồn như này sao có thể sống sót được. Này anh gì ơi, mọi người đang sửa gì vậy? Cô đứng ở xa hỏi. Một anh chàng đang cắt gạch xứ nhìn cô qua làn bụi tung bay, vừa tiếp tục công việc trên tay vừa nói, sửa thành gara. Thẩm tâm, không phải tháng trước họ vừa mới phá hủy gara sao? Cô nghẹn một họng máu. Cô nhìn sang bên cạnh bên ngoài lan can vườn hoa tùy tiện đặt hai pho tượng trắng tinh. Lúc này thầm tâm mới thấy rõ, nó không phải sư tử mà là kỳ lân. Rất chú trọng đó, lát nữa mấy người chú ý, không được làm hỏng cỏ quanh vườn hoa. Còn mấy con kỳ lân này đừng đặt ở đây, hơi cản đường cản lối. Một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng trang điểm tinh xảo đi ra khỏi căn nhà, phân phó công việc cho công nhân. Thẩm Tâm quan sát cô ta vài lần, sau đó đi lên hỏi, "Xin chào, xin hỏi cô là chủ nhà số 33 này sao?" Người phụ nữ đó nghe thấy giọng nói của cô thì quay đầu lại, kéo một lọn tóc quan của mình, nhìn Thẩm Tâm, "Cô là ai vậy?" Thẩm Tâm nói, "Tôi ở nhà số 29, tôi thấy tháng trước cô mới vừa xây cái đình nghỉ mát này xong mà tại sao giờ lại phá hủy nó vậy?" Người phụ nữ đó trả lời, "Chuyện này liên quan gì đến cô à?" Thầm tâm mỉm cười với cô ta, nhà của cô thường xuyên sửa sang phát ra tiếng ồn rất lớn, thật sự quấy người khác nhiều lắm. Người phụ nữ đó hất cằm cười nói, tôi đã nghiêm túc tuân thủ theo quy định thời gian thi công sửa sang bất động sản, nếu cô có ý kiến gì có thể khiếu nại tôi mà. Cô ta nói xong bèn đi chỉ huy công nhân xây dựng, thẩm tâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô ta, khiếu nại thì khiếu nại, ai sợ ai chứ. Cô thời hồn hền quay về nhà thầm nghĩ nhà số 33 đúng là có tuân thù theo thời gian thi công, đoán chừng có đi khiếu nại bên bất động sản cũng không quan tâm tới. Mấy chuyện như này vẫn nên kêu gọi đám đông đề nghị ngăn lại mới được. Lúc chiều khi Lý Thủ Đường về cô bèn kể chuyện này cho cô ấy nghe, không phải cậu nằm trong nhóm chat của hội chủ nhà sao, mau đi kích động mọi người đi, bảo họ cùng nhau khiếu nại nhà số 33. Lý thù đường biết nhà số 33 không bị gì cũng thích sửa sang mù quáng, thật ra rất nhiều người có ý kiến với nhà đó tuy nhiên không ai muốn làm người đầu tiên đứng ra thôi. Dù sao đây là khu biệt thự, ai biết được người ở trong đây là thần tiên phương nào, nhỡ không cẩn thận đắc tội với người không chọc nổi thì sao? Nhưng nếu Thẩm tâm đã không nhịn được đi đến tìm họ tranh luận thì lý thù đường cô cũng không phải là người sợ gây chuyện, cậu yên tâm đi, chờ chút nữa tớ sẽ gửi vào nhóm ngay. Thật ra mọi người sớm đã có thành kiến rồi, chẳng qua im im chưa nói thôi. Chỉ cần có người khởi sướng, nhà số 33 đó không bị oán trách tơi tả mới là lạ. thẩm tâm nghe cô ấy nói vậy, cũng biết vì sao mọi người nhịn, họ đều đang chờ người khác không nhịn được phát động phong trào, hay là tính thế này đi cậu đừng làm người dẫn đầu. Dù sao đây cũng là nhà của Lý Thù Đường, tuy thẩm tâm không sợ gì, nhưng không muốn Lý Thù Đường gặp phiền phức. Lý thù đường ôm vai cô nói, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, cậu đã thấy lý thù đường tớ sợ ai chưa? Tiêu diệt cô ta, Thẩm tâm bình tĩnh lại, nhìn lý thù đường, vậy thì tốt chợt tớ nhớ ra hồi sáng này tớ có nói với cô ta là mình ở nhà số 29. Không sao đâu, chúng ta không cần thay tên đổi họ, không có gì phải sợ. Lý thù đường phải lên kế hoạch thật tốt về chuyện nhà số 33, nhưng trước khi làm việc này cô ấy định dẫn Thẩm tâm đi ăn lầu ở ngoài mà cô ất đã tâm nhiệm từ lâu. Hai người trang điểm mới ra ngoài, Lý Thù Đường vào gara lấy xe, Thẩm Tâm đứng bên ngoài chờ cô ấy, cô tò mò nhìn sang phía nhà số 33. Lý Thù Đường lái xe ra, nhấn còi, cậu nhìn gì vậy? Muốn chiến đấu với nhà 33 liền sao? Không có cậu nhìn đi. Thẩm Tâm tỏ ý bảo Lý Thù Đường nhìn sang nhà số 33. Ở đó đậu vài chiếc xe, hình như có người đi vào trong khuôn đồ. Lý thù đường ngồi trên xe nhìn, rồi mở cửa xuống xe ngay, đi nào tớ qua đó xem cô ta định làm trò gì. Bên ngoài nhà số 33 đậu một chiếc xe tải nhỏ, bên trên có in logo của công ty, nhân viên mặc đồng phục đang ôm từng thùng đi ra ngoài. Bên cạnh đó có đậu một chiếc xe thể thao, lý thù đường nhìn chiếc xe này rồi huýt sáo, xe này là kiểu mới nhất đó, chị Tuấn luôn muốn mua nó. Thẩm tâm hỏi cô ấy, vậy cậu nói đi, chúng ta có chọc nổi vị chủ nhân của chiếc xe này không? Lý Thù đòn đáp à, nếu chúng ta không chọc nổi thì còn chỉ tuấn nhà tớ mà. Thẩm Tâm gật đầu một cái thật mạnh, giơ ngón tay cái lên với cô ấy. Được. Hai người đang nói chuyện chợt có tiếng nói nhỏ vang lên trong căn biệt thự, hình như có người đang đi ra. Thẩm Tâm và Lý Thù đường nhìn sang cửa biệt thự, hai người đàn ông mặc âu phục đi một trước một sau xuất hiện trong tầm mắt bọn cô. Lý Thù Đường nhìn thấy người đàn ông đi phía trước, không nhịn được lại huýt sáo lên, "Ối ồi, nhìn như Chi Tuấn nhà tớ vậy, người đàn ông này quá xuất chúng đó." Thẩm Tâm nhìn người đàn ông mà Lý Thù Đường đang nói đến, kinh ngạc bật thốt lên, "Diệp Chi Du." Diệp Chi Du nghe được giọng nói của cô thì cũng ngẩn người giống vậy. Anh dừng bước, sau đó đi về phía Thẩm Tâm, "Tại sao cô lại ở đây?" Thẩm Tâm nói, "Tôi sống ở nơi này, còn anh sao lại ở đây?" Diệp Chi Du nghe xong câu trả lời của cô thì thất thần mất một giây, sau đó hơi cong mắt cười, trùng hợp thế à? Xem ra hai chúng ta đúng là rất có duyên. Thẩm Tâm nhìn anh, trùng hợp gì cơ? Đừng nói là anh cũng ở đây nhé. Diệp Chi Du lộ ra một nụ cười mỉm với cô, sau đó chỉ chỉ căn biệt thự lớn sau lưng, đây là nhà của tôi. Chương 16. Trước kia Thẩm Tâm có xem qua tài liệu về Diệp Chi Du, địa chỉ của anh rõ ràng không phải ở đây. Không phải nhà anh ở khu Hoa Viên Thiên Thủy sao? Diệp Chi Du đáp ai quy định tôi chỉ có một căn nhà. Thẩm tâm, được rồi, đúng là lời thoại của một người đàn ông có thu nhập một năm một trăm triệu. Đây là căn nhà đầu tiên tôi mua khi tới thành phố Hát nhưng tôi mới sửa sang xong đã bị bại lộ địa chỉ. Cha tôi cứ răm ba hôm lại phái người đến quay giày thế là tôi không quay về bên này nữa. Thẩm tâm hỏi, vậy tại sao bây giờ anh lại về? Diệp Chi Du nhìn cô một lượt rồi mở miệng bởi vì tôi và ông ấy đã đạt được thỏa thuận chung, ông ấy sẽ không làm phiền tôi nữa. Vì Diệp Chi Du muốn tránh né cha mình nên đã mua vài bất động sản ở thành phố Hát tuy nhiên anh vẫn thích nơi này nhất. Lý Thù Đường đứng bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của hai người, bèn nghiêng đầu cười nói với thẩm Tâm, cậu quen à? thẩm Tâm đến gần cô ấy thấp giọng nói, là du khách trong đoàn xem mắt lần trước ý. À Lý Thù Đường kéo dài âm cuối, rồi quay đầu nhìn Diệp Chi Du. Xin chào anh tôi tên là Lý Thù Đường, đang ở nhà số 29. Lý Thù Đường, Diệp Chi Du cũng chào hỏi cô ấy. xin chào tôi có nghe thẩm tâm nhắc đến cô đúng không lý thù đường lại kéo dài âm cuối rồi nhìn thẩm tâm xem ra hai người trò chuyện rất sâu đó thẩm tâm không phải mà trong não đầy phế liệu kia của lý thù đường đang nghĩ gì vậy diệp chi du nhìn hai người rồi hỏi hai cô đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy câu nói này rốt cuộc làm thẩm tâm nhớ lại dự tính ban đầu của hai người là vậy anh cũng không ở căn biệt thự này vậy sao cứ sửa chữa mãi thế Anh nhìn cái đỉnh đó đi tháng trước vừa mới xây xong, tháng này lại muốn phá. Còn nữa tháng trước anh đập gara để sửa thành vườn hoa, tháng này anh tiếp tục dẹp vườn hoa để xây gara. Vậy anh nghĩ như thế nào? Diệp Chi Du, anh cũng muốn biết người thiết kế đang nghĩ gì. Thật ra thì đây là nhà của anh, anh thích sửa thế nào cũng được. Cái quan trọng là anh làm vậy thì phiền tới người sinh sống ở đây nhiều lắm anh có biết không? Nhà anh có tiếng động sửa sang lớn nhất trong khu này đó. Lý thù đường kín đáo liếc nhìn cô, vừa rồi không phải còn đang lo bọn họ chọc không nổi chủ nhà sao chỉ chớp mắt một cái đã có tinh thần vậy à. Lúc này chủ căn biệt thự ở đối diện nhà số 33 dắt chó đi dạo về. Chủ nhân căn biệt thự đó là một ông chú thế nhưng vóc người nhìn rất khỏe mạnh bền chắc. Trong tay đang dắt một con husky ngáo. Khi nghe được lời phàn nàn của thẩm tâm, ông ấy vội thêm vào những lời cô nhóc này nói đều là thật. Cậu ngày nào cũng phá hủy rồi lại sửa, sửa xong lại phá, mấy người ở cạnh ai chịu nổi chứ? Tôi còn định dọn về nhà cũ ở đấy. Diệp Chi Du trầm mặc, tuy nhiên không phản bác lại, chỉ nói xin lỗi với hàng xóm, xin lỗi chú, đúng là căn nhà của cháu có chút vấn đề, cháu sẽ xử lý thật tốt. Vậy thì được cậu nhóc này rất biết phải trái. Ông chú đó hài lòng gật đầu, sau đó dắt cho rời đi. Thẩm Tâm liếc nhìn Lý Thù Đường, sau đó nói với Diệp Chi Du, "Vậy bọn tôi đi đây, cậu nhóc biết nói phải trái là tốt rồi." Diệp Chi Du, Thẩm Tâm nói xong bèn dẫn Lý Thù Đường đi ăn lẩu, Ngô Dài Dĩnh đi ra ngoài với nhân viện làm việc, sau đó nói với Diệp Chi Du, "Chi Du, đã mang hết đồ rồi, anh nhìn xem còn thiếu gì không?" Cô ta thấy Diệp Chi Du chỉ tùy ý gật đầu nên nhìn theo ánh mắt của anh, vừa vặn thấy được Thẩm Tâm và Lý Thù Đường, bọn họ ở nhà số 29 sao? Chân mày Diệp Chi Du giật giật nghiêng đầu nhìn cô ta cô biết họ. Ngô dài dĩnh đáp, vâng, sáng hôm nay có đến tìm em, nói bọn em sửa sang gây ồn. Thật buồn cười mặt thời gian chúng em thi công cũng dựa theo quy định của bất động sản, cô ta oán trách gì chứ? Diệp Chi Du nói, tôi đang định nói với cô vài việc cô luôn nói với tôi chỗ này vẫn chưa sửa xong, hóa ra nguyên nhân là vì sửa xong rồi phá, phá xong sửa tiếp đúng chứ? Ngô dài dĩnh bị lời nói của Diệp Chi Du giáng cho một cú, mặt khẽ biến sắc rồi nhanh chóng khôi phục lại cười nhìn anh, anh không nên nghe họ nói bậy, em thấy bọn họ chỉ ghen tị vườn hoa đẹp của chúng ta thôi. Diệp Chi Du khẽ cười, nhìn lướt qua vườn hoa cái này gọi là đẹp. Đây là phong cách quê mùa gì của cô? Xem ra nhà thiết kế nội thất không hợp làm vườn hoa. Ngô Giai Dĩnh nghe hiểu Diệp Chi Du chuẩn bị cắt trước của mình, nhất thời tim đập rộn lên, Chi Du, những thứ này đều do em tìm thầy phong thủy nổi tiếng để tính toán, có thể nhìn không đẹp lắm nhưng hợp phong thủy là được mà. Không cần, Diệp Chi Du đi vào trong nhà, cái đình này hủy rồi thì thôi, dù sao tôi cũng không thích lắm, hai bức tượng kỳ lân kia cũng dọn đi đi. Ngô Giai Dĩnh đuổi theo anh vào trong, được được ạ, anh không thích thì chúng ta sẽ đổi cái khác. Cả cô nữa, Diệp Chi Du đứng lại nhìn cô ta. Chỗ tôi không cần cô phụ trách tiếp, ngày mai cô quay về thành phố A đi. Ngô dài dĩnh theo bản năng chia tay ra muốn kéo Diệp Chi Du lại, nhưng bị Diệp Chi Du âm thầm tránh né. Cô ta mí môi, gọi anh Chi Du. Diệp Chi Du mắt ngang lời cô ta nói, tôi biết cô phá hủy rồi sửa, sửa lại hủy chỗ này tiếp là vì muốn tìm cỡ ở lại đây, nhưng không cần phải thế. Mau về thành phố A đi. Còn nữa tôi là ông chủ của cô, cô nên gọi tôi là ông chủ. Ngô dài dĩnh không ngờ Diệp Chi Du tuyệt tình như vậy. Hai người họ dù gì cũng quen biết nhau từ nhỏ, với tình cảm nhiều năm như vậy thế nhưng gọi anh một tiếng Chi Du cũng không được. Giản hàng, mau kết toán chi phí với nhà thiết kế ngô đi. Diệp Chi Du không tiếp tục dây dưa với ngô dài dĩnh nữa trực tiếp phước chuyện của cô ta sang cho Giản hàng. Giản hàng được xem như trợ lý đắc lực nhất của Tổng Giám Đốc Diệp giúp anh xử lý vài chuyện vặt cũng không sao cả vâng Diệp Tổng. Cô Ngô, xin mời đi theo tôi. Ngô Gia Dĩnh vẫn còn ý định đuổi theo Diệp Chi Du nhưng thấy dàn hàng chắn trước mặt mình như ngọn núi, cô ta đành từ bỏ. Ở bên kia trong quán lẩu nổi tiếng nhất thành phố hát Thẩm Tâm và Lý Thù Đường đã ngồi xuống bắt đầu nhúng thịt. Thẩm Tâm không phải cậu bảo chủ nhà số 33 là nữ sao? Là bạn gái của Diệp Chi Du hả? Lý Thù Đường vừa nhúng thịt vừa hỏi. Tớ cũng thấy kỳ lạ sao ý? Thẩm Tâm gắp một đũa bao tử vào trong bát của mình chậm rãi đáp lời Lý Thù Đường. Tớ cảm thấy không phải là bạn gái của anh ấy đâu, anh ấy vừa mới quay về từ đoàn xem mắt của tớ mà." Lý Thù đừng nói, có thể anh ta lừa bạn gái để đi." Thẩm Tâm không đồng ý lắm, vậy anh ấy làm thế là có ý đồ gì? "Còn lừa bạn gái đi vụng trộm, chỉ cần tùy tiện là tìm phụ nữ là được mà, hao tâm tổn phí tham gia vào đoàn xem mắt để làm gì?" Lý thù đường gật đầu đồng tình, cũng đúng nhỉ, Diệp Chi Du đó ấy, không phải là người đàn ông lần trước cậu kể vì muốn giúp cậu mới tham gia đoàn xem mắt đó chứ? Đúng vậy, nhưng khi đó tớ có hỏi anh ấy, anh ấy bảo vẫn độc thân. Lý thù đường chớp chớp mắt nhìn cô đầy suy ngẫm, ôi, cậu còn quan tâm người ta có độc thân không nữa à? Tớ chỉ hỏi theo quy định thôi, thôi đi, không phải trong đoàn của cậu còn lọt vào một người đã kết hôn và có con sao? Thẩm tâm. lý thù đường thấy câu nghẹn họng thì sửa lời lại ngay nhưng dựa theo miêu tả của cậu người phụ nữ ban sáng đó vênh váo hống hách còn anh diệp nói phải trái như vậy đoán chắc không thích kiểu người như thế đâu thẩm tâm gắp một đũa thịt lớn bỏ vào bát của lý thù đường tại sao ăn thịt còn không chặn nổi miệng cậu hà lý thù đường thì chúng nóng quá phải để nguội mới ăn được hai người vừa ăn vừa trò chuyện giải quyết xong nổi lẩu đã là hai tiếng sau Ăn xong, Thẩm Tâm bị Lý Thù Đường dẫn vào cửa hàng tổng hợp dạo chơi, đến khi nơi đó đóng cửa mới ngồi xe cô ấy về nhà. Lý Thù Đường về đến nhà thì bắt đầu gọi điện cho Trì Tuấn, Thẩm Tâm không muốn nghe mấy câu âu ngôn quế ngữ của hai người nên đi thẳng vào phòng mình. Ngày hôm sau, Thẩm Tâm đúng giờ tới công ty báo danh. Công ty theo thông lệ mở cuộc họp buổi sáng, sau khi họp xong, Thẩm Tâm bị lương tổng gọi vào phòng làm việc ngay. Điều thầm à, lần này cô dẫn đoàn có biểu hiện không tệ, nam nữ du khách trong đoàn cũng gửi bản khảo sát đánh giá lại rồi, phần lớn mọi người đều đánh giá cô rất cao. Nghe Lương Tổng nói phần lớn người, Thẩm tâm cũng biết nhất định là người khiếu nại kia chắc chắc không đánh giá tốt cho cô. Cảm ơn Lương Tổng, đều là việc tôi nên làm. Lương Tổng cười nói tiếp cô đã xử lý khá tốt về chuyện của Tần vận công ty rất hài lòng về biểu hiện của cô. Trước khi cô khởi hành bọn tôi cũng đã nói qua, nếu cô làm tốt thì vị trí của Chu Bội bội sẽ do cô đảm nhận, nhưng vì cô nhận được khiếu nại nên chuyện này phải rời lại. Tuy nhiên cô cứ yên tâm, vị trí bây giờ của Chu Bội bội do giám đốc lục tiếp nhận, công ty không có ý định tuyển người mới. Đến khi cô dẫn đoàn sau, biểu hiện tốt vào thì vị trí này sẽ thuộc về cô. Thẩm Tâm nghe Lương Tổng vẽ cái bánh ngọt lần thứ hai cho mình, cô đã bình tĩnh hơn trước nhiều, nhưng trên mặt vẫn là vẻ biết ơn, xếp cảm ơn Lương Tổng đã quan tâm đến tôi, tôi sẽ cố gắng thật tốt. Vậy thì tốt, Lương Tổng nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói với Thẩm Tâm: Mặc dù không thể thăng chức ngay được, nhưng tiền thưởng tháng này của cô vẫn sẽ có công ty sẽ không bạc đãi cô đâu. À còn nữa, tần vẫn có viết một lá thư cảm ơn gửi đến công ty, tôi bảo giám đốc lục để trên bàn của cô rồi. Thư cảm ơn ạ Thẩm tâm hơi bất ngờ cô làm hướng dẫn viên 2 năm rồi, đây là lần đầu nhận được thư cảm ơn đó nha. Vốn lúc đầu tôi định dán nó lên bảng thông báo của công ty, nhưng sợ cô thực cao tự đại nên chỉ để mấy đồng nghiệp khác âm thầm truyền tay nhau đọc học tập nhiều hơn nữa. Thẩm tâm, tạ ơn trời vì không dán vào bảng thông báo. Sau khi trò chuyện với Lương Tổng xong, Thẩm tâm quay về bàn của mình quả nhiên cô thấy lá thư tần vẫn viết cho mình. trong thư ngoại trừ lời cảm ơn vì cô đã chăm sóc ra còn tiết lộ thêm chuyện cô ấy sắp theo đuổi đỗ tân vũ thẩm tâm đọc xong tìm được một túi đặc sản dưới đáy bàn được đề cập tới trong thư đặc sản này tần vận gửi kèm theo thư cho thẩm tâm trong đó có trái cây và quà vặt hôm qua thẩm tâm không tới nên đồng nghiệp không động vào cô gửi tin nhắn cảm ơn tần vận sau đó chia đặc sản cho đồng nghiệp đến gần giờ tan tầm cô bỗng nhận được một tin wechat của diệp chi du diệp chi du cô tan làm chưa Thẩm tâm, có chuyện gì không? Diệp Chi Du tan làm rồi sẵn tiện tới nhà tôi lấy mặt nạ. Thẩm tâm, chương 17, mọi người đều biết Diệp Chi Du là một người có ân tất báo. Trước đây thẩm tâm cho anh vài miếng mặt nạ, giúp anh mở ra cánh cửa thế giới mới, bây giờ tự anh mua, dĩ nhiên cũng phải mua thêm một phần cho cô. Diệp Chi Du trả lại cho cô. Thẩm tâm, à, thẩm tâm, tôi tan làm rồi đây, anh có nhà không? Diệp Chi Du, bây giờ tôi còn đang ở công ty, lúc cô qua nếu tôi chưa về thì đứng ở cửa chờ chút nhé. Thẩm tâm, được, bình thường thẩm tâm đi làm bằng xe buýt, từ công ty về nhà lý thù đường có tuyến xe buýt đi thẳng. Chạm xe buýt nằm kế bên khu biệt thự tuy khoảng cách không xa nhưng từ nhà số 27 đến 34 đều là những căn biệt thự có diện tích tốt nhất trong khu gần như nằm ở giữa khu biệt thự này, mỗi lần về nhà phải đi ngang chúng nên đoạn đường hơi dài một tẹo. Dĩ nhiên người sống trong khu không hề phiền não về vấn đề này, vì họ đều lái xe ra vào. Bởi vì công việc nên thẩm tâm cần phải thi bằng lái xe trong biệt thự của Lý Thù Đường cũng có dư xe, nhưng thẩm tâm thực sự không thích lái xe thế nên mỗi ngày đều đi làm bằng xe buýt. Vừa có ích lợi thiết thực vừa bảo vệ môi trường, do đến nhà Diệp Chi dù lấy mặt nạ, vì vậy thẩm tâm không dừng lại trước cửa nhà số 29, mà đi thẳng tới nhà số 33. Cửa nhà số 33 đang đóng, thầm tâm ấn chuông cửa, không nghe thấy bên trong có tiếng động gì. Cô lấy điện thoại ra muốn hỏi xem Diệp Chi Du đã về chưa, mới vừa soạn xong tin nhắn thì cửa nhà số 33 chợt mở ra. Là người phụ nữ tóc xoan kia mở cửa, cô ta nhìn thấy thầm tâm thì rất bất ngờ, bèn nhíu mày hỏi cô, cô lại tới đây làm gì? Hôm nay không có sửa sang gì mà. thẩm tâm cười với cô ta cô không biết tại sao người này có để ký với mình lớn vậy chỉ có thể suy đoán do mình quá đẹp thôi xin chào cô tôi tới lấy mặt nạ mặt nạ ngô giai dĩnh nhìn cô vẻ mặt đầy nghi hoặc mặt nạ gì thẩm tâm nói là diệp chi du bảo tôi tới lấy anh ấy không có ở nhà sao nghe cô nhắc tên diệp chi du trong lòng ngô giai dĩnh lập tức nảy sinh cảnh giác cao độ Cô ta không hề biết từ khi nào bên cạnh Diệp Chi Du đã xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tuy nhiên muốn cưa đỗ Diệp Chi Du không dễ thế. Cô là ai? Ngô dai dĩnh nhìn Thẩm tâm chân mày nhíu càng sâu hơn. Thẩm tâm đáp là bạn của Diệp Chi Du. Bạn, bạn bè kiểu nào? Thẩm tâm nghe giọng điệu cô ta không mấy thân thiện nên không có ý định trò chuyện vui vẻ với cô ta chuyện này liên quan gì đến cô à? Nếu cô muốn biết thì hỏi ngay Diệp Chi Du ý. ngô dài dĩnh nga lên một tiếng tôi là bạn gái chi du từ khi nào anh ấy kết bạn với người như cô tới bây giờ tôi chưa từng nghe anh ấy nói qua đôi mắt sáng ngời của thẩm tâm khẽ chớp trong mắt đượm ý cười à hóa ra cô là bạn gái của anh ấy à thế nhưng chắc cô chưa từng nghe chuyện này đâu nhỉ ngô dài dĩnh vốn tưởng nói mình là bạn gái diệp chi du thì đối phương sẽ biết khó mà lui không ngờ rằng câu nói này của thẩm tâm đã khiến cô ta bị dắt mũi cô có ý gì cô nói rõ ràng ra cho tôi Thẩm tâm nói, Diệp Tiên Sinh vừa mới tham gia một đoàn du lịch xem mắt xong, cô không biết hả? Anh ấy luôn bảo mình độc thân cơ. Ngô Giai Dĩnh biết Diệp Chi Du xuất ngoại một tuần, nhưng không biết anh tham gia đoàn du lịch xem mắt nhất thời sắc mặt khá khó coi. Thẩm tâm thấy cô ta không nói gì, bèn giả vờ quan tâm hỏi có phải tình cảm giữa cô và Diệp Tiên Sinh xảy ra vấn đề gì không? Không liên quan đến cô, Ngô Giai Dĩnh cắn răng miến lợi nói, sao cô quen biết được Chi Du? thẩm tâm đáp chuyện này chả liên quan đến cô nha cô ngô dai dĩnh đang muốn nổi giận chợt thấy xe của diệp chi du đã quay về xe dừng lại trước cửa diệp chi du bước xuống đầu tiên là liếc nhìn ngô dai dĩnh sau đó xoay người nói với thẩm tâm sao lại đứng bên ngoài vậy thẩm tâm nói không phải là anh chưa về sao cô gái của anh chi du anh đã về rồi ngô dài dĩnh cắt ngang lời nói của thẩm tâm cô ta đi tới bên cạnh diệp chi du tựa như cuộc đối thoại vừa rồi với thẩm tâm không hề tồn tại vị này là bạn của anh sao cô ấy bảo đến lấy mặt nạ ừ diệp chi du nhìn thẩm tâm đứng ngoài cửa nói vào trong đi được thẩm tâm đi theo anh vào biệt thự nhà cửa diệp chi du đã sửa xong phong cách theo kiểu mà bá đạo tổng tài cấm dục thích nhất ngoài cửa còn chưa dọn hai con kỳ lân không hợp với nơi này đi ở trước mặt diệp chi du thái độ của ngô giai dĩnh với thẩm tâm khá hơn nhiều cô ta nhiệt tình hỏi cô muốn uống gì dáng vẻ giống y như mình là nữ chủ nhân thẩm tâm mỉm cười với cô ta không cần đâu tôi lấy mặt nạ xong sẽ về nhà ăn cơm lý thù đường còn đang chờ tôi ngô giai dĩnh nói đừng khách sáo vậy tôi pha trà cho cô cô đúng là xem nơi này như nhà mình diệp chi du ôm thùng giấy đi tới không nóng không lạnh nói một câu biểu cảm trên mặt Ngô Giai Dĩnh kho nén được tức giận, cô ta miễn cường cười cười nói với Diệp Chi Du: không phải em đang nghĩ cho anh sao? giúp anh tiếp đãi bạn bè thôi mà. Diệp Chi Du không thấy cảm kích bạn của tôi, thực tôi sẽ tiếp đãi. Thẩm Tâm nhìn hai người họ cười nói: Diệp Tiên Sinh, anh không thể nói chuyện với cô gái của cô vừa nói tới đây. Ngô Giai Dĩnh bỗng ho khan hai tiếng, Thẩm Tâm nhìn cô ta, rồi nói tiếp cho hết lời: anh không thể nói chuyện với phụ nữ như vậy nha. Diệp Chi Du không cho nhận xét, chỉ đặt thùng giấy trước mặt Thẩm Tâm, cho cô mặt nạ. Thẩm Tâm cúi đầu nhìn cái thùng giấy, ngây ngần cả người cả một thùng luôn hả? Ừ, đây là thổ hào đó. Ngay cả người phóng khoáng như Lý Thủ Đường cũng không mua nhiều thế này. Cô gắng gượng bình ổn lại tâm trạng, ngẩng đầu hỏi Diệp Chi Du: Anh cho tôi hết mặt nạ vậy anh không cần sao? Diệp Chi Du kinh ngạc nhìn cô: Ai nói tôi cho cô hết? Trên lầu tôi còn một thùng khác, Thẩm Tâm. Đây là loại mặt nạ trước đây Thẩm Tâm đã đề cử cho Diệp Chi Du, một miếng cũng phải mấy trăm đồng, anh còn mua tận hai thùng không hổ là người đàn ông trăm triệu. Cảm ơn cha Diệp à không, cảm ơn Diệp Tiên Sinh. Không cần khách sáo, Diệp Chi Du vờ như vô tình gật đầu. Tôi đã nói rồi tôi là người có ân tất báo. Thẩm Tâm gật đầu liên tục đúng vậy đúng vậy, cô cho anh mấy miếng mặt nạ, anh báo đáp lại cô bằng một thùng, đến bây giờ cô vẫn cực kỳ yêu thích kiểu có ân tất báo này của anh. Thế tôi về trước nha." Thẩm Tâm khom lưng ôm cái thùng lên, Diệp Chi Du nhìn thân thể nhỏ nhắn của cô có hơi không an tâm, "Cô ôm nổi không? Hay là tôi bảo Giản Hàng mang về giúp cô nhé?" "Không cần, không cần đâu, tự tôi ôm được rồi." Thẩm Tâm từ chối ý tốt của Diệp Chi Du kiên quyết tự ôm. Sự nặng chữ này đều là sức nặng của đồng tiền. Diệp Chi Du, Thẩm Tâm ôm thùng mặt nạ to lớn. Vừa thống khổ vừa vui vẻ đi về nhà số 29, Diệp Chi Du nhìn cô từ từ đi xa, sau đó quay người hỏi Ngô Giai Dĩnh tại sao cô lại ở đây. Ngô Giai Dĩnh cười nhìn anh, bày ra dáng vẻ yếu đuối, em đang đợi anh. Diệp Chi Du không cảm xúc nhìn cô ta, đợi tôi có việc gì không? Tôi nghĩ hôm qua mình đã nói rõ ràng rồi. Chi Du anh nhìn vườn hoa đi ít nhất phải để em làm xong công trình còn sót lại chứ. Ngô Giai Dĩnh vẫn không muốn từ bỏ tranh thủ cơ hội cho mình. Nhưng Diệp Chi Du kiên quyết đến mức không cho cô ta một phần cơ hội nhỏ nhoi nào, không nên lãng phí thời gian trên người tôi quay về thành phố A đi. Tôi đã tìm thiết kế nội thất khác để làm vườn hoa rồi. Chi Du, giản hàng, tiễn khách. Vâng Diệp Tổng, Đại hộ Pháp giản hàng đúng lúc bước lên. Xin mời cô Ngô, Ngô Giai Dĩnh mấp máy môi, không cam lòng rời đi. Sau khi cô ta đi, Diệp Chi Du đổi mật khẩu ổ khóa thông minh, xóa vân tay của Ngô Giai Dĩnh. Do trước đây ngô dai dĩnh phụ trách làm thiết kế nội thất cho nơi này, nên mới tự do ra vào được thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, những việc này không cần thiết nữa rồi. Giản hàng đưa ngô dai dĩnh đi rồi quay về báo cáo với Diệp Chi Du, Diệp Tổng, người đã đi rồi. Ừ, cũng đã liên lạc với người thiết kế vườn hoa mới, bên kia hỏi anh có yêu cầu gì với vườn hoa. Diệp Chi Du ngẫm nghĩ rồi nói, thời gian sửa sang càng ngắn càng tốt, âm thanh càng nhỏ càng tốt. Vâng, không còn yêu cầu nào khác sao. Không có à, đừng có làm theo phong cách quê mùa của Ngô Giai dĩnh là được. Vâng, giản hàng ghi lại lời anh nói, rồi nói tiếp ngoài ra trong biệt thự này còn cần thuê một số người giúp việc bình thường sẽ phụ trách việc quét dọn và chăm sóc vườn hoa. Diệp Chi Du gật đầu ừ cậu trực tiếp làm đi. Trong biệt thự của Lý Thủ Đường, Thẩm Tâm và Lý Thủ Đường mỗi người đắp một miếng mặt nạ, lười biếng nằm trên ghế salon trong phòng khách. Diệp tiên sinh quả nhiên rất có tiền nha, nhưng cậu nói xem anh ta tích trữ nhiều mặt nạ thế không sợ quá hạn sao? Lý Thù Đường vừa cầm gương soi mặt mình, vừa nói với Thẩm Tâm ở bên cạnh. Thẩm Tâm ủy oải đáp tớ có xem qua, ngày sản xuất của đám mặt nạ là gần đây thôi, có thể anh ấy sẽ dùng hết được. Lý thù đừng tưởng tượng ra dáng vẻ đắp mặt nạ của Diệp Chi Du, không nhịn được bật cười, ôi má ơi, tớ không chịu được, tớ chỉ nghĩ tới trên mặt người đó dán một miếng mặt nạ, đã không nhịn được cười, ha ha ha ha ha ha Thẩm tâm, lý thù đừng cười một lúc lâu, cuối cùng cũng khống chế được, không được, lúc đắp mặt nạ không thể cười. Cô ấy điều chỉnh lại mặt nạ lần nữa, rồi hỏi Thẩm tâm, à đúng rồi, hồi nãy cậu nói lúc cậu đi lấy mặt nạ thì gặp phải người phụ nữ kia sao? Đúng thế. nhắc tới ngô giai dĩnh thẩm tâm bèn cười còn đứng đó giả vờ là bạn gái diệp chi du nữa cơ lý thù đường nhìn cô đăm đăm không có lòng tốt hỏi làm sao cậu biết người ta giả vờ nhỡ người ta thật sự là bạn gái của diệp tiên sinh thì sao thẩm tâm lạnh nhạt hừ một tiếng nếu hôm nay cô ta không diễn với tớ thì có lẽ tớ sẽ tin cậu cũng biết đó thôi từ trước đến giờ ra ra của tớ luôn rất chính xác cũng đúng lý thù đường gật đầu Tớ còn nhớ lúc đi học dưới sự chỉ điểm của cậu mới nhìn thấu được mặt mũi thực sự của cái gọi là chị em tốt cùng phòng. Đó cũng là lần đầu tớ biết được thế nào là tình chị em hoa nhựa nha. Lúc hai người đang nói chuyện trượt di động của thẩm tâm vang lên một tiếng đinh lý thù đường liếc nhìn rồi trêu chọc cô có khi nào là diệp tiên sinh gửi tin nhắn cho cậu không? Lý thù đường, cậu bất nói hưu nói vượn một ngày đi. thẩm tâm mở tin nhắn ra còn cố tình để cho lý thù đường nhìn. Tớ có một đơn hàng chuyển phát nhanh, tớ đi lấy hàng đây. Cô vừa nói vừa đứng dậy khỏi salon, lý thù đường gọi với theo phía sau, cậu lái xe cửa tớ đi, đùng có đi bộ mất thời gian. Đã biết, thẩm tâm cũng không tháo mặt nạ ra cầm chìa khóa xe ra ngoài. Cô nhanh chóng ôm một cái thùng lớn về. Lý thù đường đột nhiên oa lên, thẩm tâm à, hôm nay cậu thu hoạch lớn nha, đều ôm từng thùng vào nhà. Nói đi, đây là người theo đuổi nào của cậu gửi tới. Xí. đây là đồ ăn anh tớ gửi cho thẩm tâm ôm cái thùng đến ban công tìm một cái dao nhỏ mở nó ra lý thù đường đứng ngồi không yên bèn đi ra ban công có anh thật tốt đó thỉnh thoảng có người cho đồ ăn thẩm tâm vừa tháo cái thùng hàng vừa nói với cô ấy vậy cậu bảo cha mẹ cậu cố gắng hơn nữa nhiều khi còn sinh thêm cho cậu một đứa em trai lý thù đường liếc mắt em trai thì có ích lợi gì không phải tớ còn chăm sóc ngược lại nó sao Thầm tâm thầm nghĩ Lý Thù Đường quả thực có một người em trai họ có quan hệ khá tốt suốt ngày gây phiền phức cho cô ấy. À, em trai cũng là thiên sứ nhỏ mà chỉ là mệnh của cậu không được tốt thôi. Lý Thù Đường, được rồi, đã biết thầm tâm cậu có mệnh tốt nhất. Anh thầm tâm gửi cho cô rất nhiều quà vặt đều là những món bình thường cô thích ăn, còn gửi thêm cho cô nguyên liệu nấu lẩu, ngay cả gia vị nêm nếm đều có cả. Thật ra trong thời đại Internet tiện lợi như ngày nay thì đều mua được những thứ này trên mạng, nhưng anh của Thẩm Tâm cứ một khoảng thời gian sẽ gửi đồ ăn từ nhà cho cô. Lý Thù đừng cầm bịch nấu lẩu lên, phấn khích nới với Thẩm Tâm, quá tốt anh cậu lại gửi nguyên liệu nấu lẩu cho chúng ta. Tối mai tớ gọi chị Tuấn tới, chúng ta ra vườn hoa nấu lẩu ăn, thế nào hả? Được đó, Lý Thù đừng nhìn cô, lại nói, hai cậu gọi Diệp Tiên Sinh đến luôn đi. thẩm tâm đang dọn dẹp đồ đạc bèn dừng tay lại một chút hỏi cô ấy vì sao còn gọi anh ấy lý thù đường nghe cô hỏi thế thì phê bình nói cậu bị gì vậy thẩm tâm diệp tiên sinh người ta mới vừa cho bọn mình một thùng mặt nạ lớn như này bây giờ bọn mình mời anh ấy ăn lầu thì cậu hỏi tại sao thẩm tâm xem ra một thùng mặt nạ của diệp tiên sinh đã mua chuộc được lý thù đường triệt để. dầu gì diệp tiên sinh mới vừa dọn tới chúng ta nên biểu đạt tình hàng xóm hữu nghị chút chẳng lẽ không đúng à Thẩm tâm mỉm cười, đúng vậy, bà lớn cậu nói gì cũng đúng, lát nữa tớ sẽ gửi tin nhắn hẹn anh ấy, nhưng Diệp tiên sinh là người làm ăn lớn, có rãnh hay không thì còn chưa chắc đâu. Lý thù đường nói cậu hẹn là anh ấy nhất định đến. Thẩm tâm, không phải chứ, suốt cuộc lý thù đường lấy đâu ra tự tin lớn thế. Vậy cậu nhớ hẹn anh ấy nha, tớ vào trong nói với gì giúp việc một tiếng, bảo gì ấy giúp chúng ra chuẩn bị nổi lầu các thứ vào ngày mai. lý thù đường nói xong vừa đắp mặt nạ vừa đi vào bếp dì ơi ngày mai bọn con ăn lầu thẩm tâm đợi cô ấy đi vào phòng bếp mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho diệp chi du thẩm tâm diệp tiên sinh lý thù đường mời anh tối mai đến nhà bọn tôi ăn lầu xin hỏi anh có rãnh không cô vốn tưởng người như diệp chi du ngay cả đi du lịch còn không quên làm việc thì chắc chắn luôn bận rộn không nghĩ rằng giây sau anh đã trả lời cô diệp chi du được chưa tối mai mấy giờ Thẩm tâm kinh ngạc không thôi, lần này thật không ngờ Diệp Chi Du đồng ý sảng khoái vậy. Thẩm tâm, anh tan việc thì đến thẳng luôn là được. Diệp Chi Du, được nhưng tôi còn một thắc mắc nữa. Thẩm tâm, việc gì vậy? Diệp Chi Du, là lý thủ đường muốn mời tôi hay là cô muốn mời tôi? Tôi biết cô còn chưa hết hy vọng với tôi. Thẩm tâm, đúng là Diệp Tiên Sinh mà cô quen thuộc. Hẹn rồi chưa, anh ấy có đến không? lý thù đường đi ra khỏi bếp bèn hỏi thẩm tâm chuyện liên quan đến diệp chi du ngay thẩm tâm cười với cô ấy nói đã hẹn rồi ngày mai anh ấy tan việc sẽ đến quá tốt vậy tớ cũng báo với chi tuấn đây cô ấy đang nghịch điện thoại bên kia điện thoại của thẩm tâm chợt vang lên lý thù đường theo thói quen trêu ghẹo một câu chẳng lẽ diệp tiên sinh gọi tới à thẩm tâm bĩu môi đáp anh tớ anh cậu lý thù đường thấy cô ngồi im bất động thì không nhịn được giục vậy cậu mau bắt máy đi Giọng điệu thầm tâm đầy u sầu nói tớ sợ anh ấy lại gửi tiền cho tớ. Lý thù đường, cô ấy hoài nghi thầm tâm đang khoe khoang. Cho tiền mà cậu còn không vui. Cậu không nhận thì tớ nhận. Thầm tâm thấy cô ấy thật sự muốn cướp điện thoại của mình thì vội bắt máy. Alo anh à. tâm tâm tại sao em nghe máy lâu như vậy? Một giọng nam dễ nghe truyền đến là thanh âm của thầm vọng anh trai thầm tâm. Thầm tâm cuốn cuồng à vừa rồi bận mở thùng hàng anh gửi đến à. Thẩm vọng cười khẽ, sau đó hỏi, đã nhận được đồ rồi sao? Em nhìn xem còn thiếu gì không? Không thiếu gì ạ anh không cần mỗi tháng đều gửi cho em thùng hàng lớn vậy đâu. Em ở bên ngoài một mình, anh và cha không yên tâm. Thẩm vọng nói đến đây thì hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp lần trước anh gửi tiền qua cho em, vì sao em lại gửi trả? Thẩm Tâm nói, em thật sự không cần mà, mỗi tháng em đều có tiền lương, hơn nữa bên đây ở nhà của Lý Thù Đường, cậu ấy không hề thu tiền thuê phòng của em. nào nào nào để tớ nói chuyện với anh cậu lý thù đường cầm lấy điện thoại trong tay cô đặt vào bên tai alo anh thầm ạ em là lý thù đường ha ha không có không có mặc phải phải vâng không thành vấn đề em sẽ trông chừng cậu ấy giúp anh cậu ấy dám trả tiền lại em sẽ không cho cậu ấy ăn lầu một tháng thẩm tâm lý thù đường trò chuyện với Thẩm vọng xong thẩm tâm bèn không nhịn được mắng cô ấy lý thù đường sao cậu lại đồng ý với anh tớ chứ Lý Thù Đường đáp cậu nhìn cậu kìa anh ấy cho tiền mà cậu còn trả lại cậu làm anh ấy tổn thương lắm luôn đó. Cô ấy vừa dứt lời điện thoại cầm trong tay chợt vang lên một tiếng. Cô ấy cúi đầu nhìn là thầm vọng gửi tiền cho Thẩm Tâm nhìn chuỗi số không trong tin nhắn kia Lý Thù Đường lập tức ồn ào lên trời ạ Thẩm Tâm mỗi lần anh cậu đều gửi nhiều tiền vậy sao thế mà cậu còn gửi lại. Tuy tên của cậu là Thẩm Tâm nhưng cậu hoàn toàn không có tâm gì cả. Thẩm Tâm. Cô đoạt lại điện thoại của mình, nhìn một cái, định gửi trả lại. Lý thù đường ngăn cản cô kịp lúc tớ nói này cậu đừng kêu căng thế, nếu cậu không dùng đến số tiền này vậy cậu để nó trong ngân hàng đi, không dùng đến là được thôi. Cậu cứ gửi tiền lại như vậy, không phải đang tổn thương đến anh và cha cậu sao? Và lại cậu gửi trả thì anh ấy cũng có thể gửi qua tiếp, không bằng cậu cứ để đó, đồng thời để họ an tâm, không đúng sao? Thầm tâm cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lý thù đường nói rất có lý, được rồi, nghe theo cậu vậy. Ồ, lý thù đường cười lạnh, sau đó không cam lòng nói. Tớ cũng muốn có anh trai như vậy à Ngày hôm sau, lý thù đường quên mất anh trai, chỉ nhớ bịch lẩu anh trai gửi tới. Bởi vì thầm tâm ở lại nhà của lý thù đường nên chỉ tuấn ít khi qua đây, nếu có tới cũng không ở qua đêm bình thường đều là lý thù đường qua đêm ở nhà anh ấy. Hôm nay ăn lẩu nên Trì Tuấn cũng đến nhà Lý Thù Đường. Lý Thù Đường và thẩm Tâm bày một cái bàn lớn trong vườn hoa, ở giữa bàn đặt một cái nồi vừa nấu lẩu vừa nướng thịt được nó được Thầm Tâm tìm thấy trên mạng được xem như vật dụng cần thiết của mọi nhà. Xung quanh cái nồi là từng đĩa thịt đầy ấp cùng với vài món ăn khác Trì Tuấn nhìn lướt qua, chỉ biết chố mắt đứng nhìn, bốn người chúng ta có thể ăn nhiều vậy sao? Lý Thù Đường ném cho anh ấy một ánh mắt chuyện nhỏ thôi trong phòng bếp vẫn còn nữa. Không ăn hết thì mai em và thầm tâm tiếp tục ăn. Được rồi, chị Tuấn cười cười, ngồi xuống chỗ của mình, do trong vườn hoa không có lò sưởi nên hơi lạnh, vì vậy anh ấy chỉ mở nút áo khoác chứ không cười ra luôn. thẩm tâm ngồi đối diện anh ấy, nhìn anh ấy rồi cười nói, anh chỉ đẹp trai, đã lâu không gặp lại đẹp trai hơn nha. Chị Tuấn hài hước đáp lời, không dám không dám, vẫn là người đẹp thầm càng ngày càng đẹp hơn. Đúng rồi, không phải đường đường nói còn một người bạn nữa à. Không hiểu vì sao, khi anh ấy nhắc đến Diệp Chi Du thầm tâm bỗng thấy hơi xấu hổ. Cô hò khan một tiếng ổn định lại tâm tình rồi nói à chắc anh ấy còn bận làm việc sau khi tan làm anh ấy sẽ đến đây. Chỉ Tuấn gật đầu, Lý Thù Đường cũng ngồi vào chỗ của mình, ba người trò chuyện một lúc thì Diệp Chi Du dừng xe trước cửa nhà số 29. Do mọi người đang ngồi trong vườn hoa, nên thấy được anh ngay, thầm tâm vội vẫy tay với anh, Diệp Tiên sinh cửa không đóng, anh có thể trực tiếp mở ra. Diệp Chi Du nhìn sang phía họ, rồi gật đầu nói, được. Diệp Chi Du vừa quay về từ công ty, xe mà anh lái tới không phải là chiếc xe thể thao mà thẩm tâm và lý thủ đường thấy ngày đó, mà là một chiếc xe thương vụ hay dùng. Anh mặc áo khoác dài thẳng đứng, bên trong là bộ âu phục thẳng thóm. Nhà Trì Tuấn cũng làm kinh doanh, nhìn lối ăn mặc và khí chất của anh thì biết lai lịch của anh không nhỏ. Anh ấy hơi nhích lại gần Lý Thù Đường, nói bên tai cô ấy, gọi anh tới ăn còn mời một người đàn ông đẹp trai như này, anh không vui. Lý Thù Đường bật cười, thôi đi, không phải anh đang muốn nghe em khen anh đẹp trai nhất sao? Thẩm tâm không muốn nhìn hai người họ giải thức ăn cho chó, nên đi thẳng về phía Diệp Chi Du. Anh là một người rất hiểu lễ nghĩa, đến nhà Lý Thù Đường dùng bữa còn mang theo quà, là rượu vang anh mua từ nước ngoài về. Người ngồi trong bàn đều là người biết nhìn hàng, trông thấy chai rượu vang anh mang đến liền biết đó là hàng tốt Diệp tiên sinh quá khách khí rồi tới dùng bữa còn mang quà gì chứ. Tuy ngoài miệng lý thù đường nói vậy nhưng tay nhanh nhẹn nhận lấy chai rượu vang anh đưa giới thiệu với anh một chút đây là Trì Tuấn bạn trai của tôi. Diệp Chi Du thuận thế nhìn Trì Tuấn, gật đầu với anh ấy, chào anh Trì. Chào anh Diệp, Trì Tuấn đứng lên, bắt tay với anh, Thẩm tâm chờ họ chào hỏi xong mới nói, vậy tôi gọi gì bưng lẩu ra nhé. Còn rượu này ăn lầu mà uống rượu vang hình như rất lãng phí đấy. Lý thù đường nói, không sao trong nhà còn bia, tớ đi lấy cho, rượu vang này giữ lại lần sau uống đi, anh xem có được không anh Diệp. Diệp Chi Du Đáp vô cùng vinh dự, thẩm tâm, Diệp Thiên sinh nhà lúc nói chuyện trước mặt tôi anh nào có tác phong như này chứ. Người đã đến đông đủ, bữa tối cuối cùng cũng được bắt đầu. Nồi nước lầu sôi ủng ục, khay nướng vang lên tiếng tách tách đời này còn gì hối tiếc nữa. Nào chúng ta cạn ly đi, lý thù đừng mở lon bia, đứng dậy nâng lon, chào mừng diệp tiên sinh dọn đến đây, cảm ơn, diệp chi du cầm bia đứng lên theo, bốn người cùng chạm bia với nhau, sau đó ngửa đầu uống một ngụm thật to. Nào ăn thôi ăn thôi, lý thù đừng mời mọi người ăn thịt, đừng nhìn cô ấy là một đại tiểu thư mà lầm tay nghề nướng thịt là số một đó. Thẩm tâm thấy cô ấy nướng thịt bèn đứng lên lấy đồ chấm cho mọi người. Bột ớt đây, Lý Thù Đường và Trì Tuấn có muốn thêm không? Thẩm Tâm bỏ vào đĩa chấm của mình trước, sau đó bỏ thêm vào đĩa của Lý Thù Đường và Trì Tuấn. Cuối cùng với tay tới trước mặt Diệp Chi Du, nhưng Thẩm Tâm còn chưa lên tiếng, Diệp Chi Du đã che cái đĩa của mình lại, tôi không cần, cô mau để cái đĩa cách xa tôi chút. Lý Thù Đường nghe anh nói vậy thì kinh ngạc nhìn anh nói, Diệp Tiên Sinh anh không ăn cay hả? Tôi thấy anh ăn lẩu không bị sao mà. Diệp Chi Du nói tôi ăn cay được chẳng qua tôi không thích bột ớt thôi. À, tại sao vậy, Lý Thù Đường không hiểu. Bột ớt này do anh trai thẩm tâm gửi tới đó, rất thơm luôn. Diệp Chi Du đáp tôi biết chứ, cũng rất cay. Nói đến đây, thẩm tâm không nhịn được nữa cười ha ha ha ha, không ngừng. Diệp Chi Du, Lý Thù Đường thấy cô cười càng khó hiểu hơn, đột nhiên cậu cười gì vậy? Bị chập mạch hả, thẩm tâm vừa cười vừa nói, để tới nói cho cậu nghe. bao từ cô nhúng đã ăn được rồi diệp chi du gắp một đũa bao từ bỏ vào bát thẩm tâm thẩm tâm thấy đồ ăn nên quên mất mình định nói gì với lý thù đường cô vui vẻ ăn cảm ơn nha lý thù đường và trí tuấn nhìn nhau đều nhìn ra được suy đoán giống mình từ trong mắt đối phương diệp tiên sinh đã gắp thức ăn cho thẩm tâm đó còn dám bảo là bạn bình thường à cô ấy thấy vị diệp tiên sinh này đang muốn theo đuổi thẩm tâm nhà mình thì có Đang ăn được phân nửa, bỗng nhiên có một anh trai bảo an ở tiểu khu chạy chiếc xe con đến trước của nhà số 29. Xin chào chủ nhà, anh ta gọi bốn người đang ngồi trong vườn hoa. Lý thù đường đứng lên, hỏi anh ta có chuyện gì vậy? Anh trai bảo an đáp là thế này, bên chúng tôi vừa nhận được khiếu nại. Mặt lý thù đường đầy dấu hỏi, khiến nại. Khiếu nại gì cơ, anh trai bảo an nói, khiếu nại mọi người ăn lầu quá thơm. Lý thù đường, người ở trong khu này quá rảnh mà. Mấy chuyện như này cũng khiếu nại được à? Hơn nữa Bảo An cũng phụ trách thật này. Anh trai Bảo An thương lượng nói, hay là mọi người vào nhà ăn đi? Lý Thù Đường nhìn anh ta cười hỏi, là nhà nào khiếu nại? Nói đi cậu mang giúp tôi một tô lẩu đến nhà đó, được chứ? Anh trai Bảo An, cuối cùng Lý Thù Đường thật sự múc một tô lẩu và thịt nướng, để anh trai Bảo An mang đi. Thẩm tâm nhìn bóng lưng trong màn đêm của anh trai bảo an, bỗng nhiên nổi lên ưu tư, ngành dịch vụ đúng là quá khó khăn. Cô vừa nói thế, lý thù đường ảo não gật đầu một cái, đúng vậy, đáng lý ra tớ nên cho anh trai bảo an một bát nữa. Thẩm tâm, mấy người ăn uống no say, đột nhiên thẩm tâm đề nghị, nếu hôm nay mọi người đều vui vẻ như vậy, không bằng chúng ta xem một bộ phim đi. Lý thù đường Cô ấy lập tức kéo Trì Tuấn đi ra ngoài, cậu xem sắc trời không còn sớm nữa, tớ đưa Trì Tuấn về trước cậu để anh Diệp đây cùng xem phim với cậu nhé. Diệp Chi Du nhìn cô ấy hùng hồ kéo Trì Tuấn đi, hơi không nắm rõ nội tình, xem phim gì vậy. Do Thẩm tâm mới vừa uống bia, hai má hồng hồng, cô nhìn Diệp Chi Du cười với anh, anh đi xem với tôi chẳng phải sẽ biết sao. Dạp chiếu phim gia đình trong nhà lý thù đường rất tuyệt luôn. Diệp Chi Du nhìn ra được cô hơi say, sợ cô ở ngoài bị lạnh nên nắm cổ tay kéo cô vào nhà. Được rồi, tôi xem với cô. Chính bản thân anh cũng không phát hiện ra, bây giờ giọng điệu của mình dịu dàng nhường nào. Tuy thẩm tâm uống hơi ngà ngà say, nhưng vẫn tìm được màn chiếu phim trong phòng khách. Cô kéo Diệp Chi Du ngồi xuống ghế salon, mở màn ảnh lên rồi tắt hết đèn trong phòng khách. Diệp Chi Du, cô định làm gì, muốn thừa dịp say rượu rồi ra tay với mình sao? thẩm tâm hoàn toàn không biết được suy nghĩ của Diệp Chi Du cô cầm điều khiên lên nhấn vài cách, sau đó nhấn vào mục phim kinh dị trong kho phim. Diệp Chi Du, anh biết rồi, cô muốn lợi dụng cảnh phim kinh dị để nhào vào lòng mình à. Thế nhưng vừa mới ăn lẩu xong, trên quần áo anh vẫn còn mùi lẩu. Anh cúi đầu khẽ người áo quần của mình, bộ phim trên màn hình đã bắt đầu chiếu. Mới vừa vào phim đã cố tình tạo ra bầu không khí rùng rợn kết hợp với màn ảnh to, loại kinh dị này được phóng đại ra gấp nhiều lần. Diệp Chi Du ngồi bên cạnh thầm tâm, suy đoán xem lúc nào cô sẽ nhào vào lòng mình. 20 phút sau, Diệp Chi Du cảm thấy mình không hiểu gì về cuộc sống này. Anh bị con ma đột nhiên xuất hiện trong màn ảnh dọa sợ khiến sắc mặt khẽ biến suýt nữa đã nhào vào lòng thầm tâm. Còn thầm tâm thì sao? Vẻ mặt cô hồng hào, nhìn vào màn hình không chớp mắt hơn nữa đôi lúc tấm tắc phát ra mấy tiếng oa oa. Diệp Chi Du, rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao vừa rồi lý thù đường chạy nhanh như vậy. Là một người đàn ông, sao anh có thể bị một bộ phim kinh dị dọa được? Cho nên tuy bây giờ anh rất muốn xoay người rời đi, nhưng phải kiên định không bị dao động ngồi trên salon cùng xem hết bộ phim này với thầm tâm. Trong thời khắc đánh cuộc tôn nghiêm của đàn ông đầy gian nan, Diệp Chi Du cố nhịn. Đến khi bộ phim đi đến hồi kết Diệp Chi Du thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng xong. Thẩm tâm cười híp mắt nghiêng đầu nhìn anh trong tâm tình dường như rất tốt hay quá cuối cùng tôi đã tìm được một người có thể ngồi xem phim với mình. Anh không biết đâu, Lý Thù Đường không muốn xem với tôi. Trong đầu Diệp Chi Du thầm nghĩ, không muốn xem với cô, đó là phản ứng của người bình thường đấy. Thẩm tâm ngáp một cái, nói năng không rõ ràng, hay là chúng ra xem tiếp một bộ đi. Diệp Chi Du nghiêm nghị từ chối cô, thời gian không còn sớm nữa, cô cũng mệt rồi, không bằng cô đi tắm rồi ngủ thôi. à tôi thật sự hơi mệt chút. Thẩm Tâm nói xong, bất giác dựa vào người Diệp Chi Du anh theo bản năng dùng bả vai đón lấy cô. Trên người Thẩm Tâm vẫn lưu lại mùi bia rượu nhàn nhạt, nhạt, bên cạnh đó còn mùi táo trong lành. Hai loại mùi hương này hòa chung một chỗ, giống như một ly rượu táo ngọt ngào, rõ ràng không đượm men nhưng dễ dàng khiến lòng người say mê. thẩm tâm hình như rất mệt mỏi cô tựa vào vai diệp chi du ngắp một cái anh cúi đầu nhìn cô nhẹ giọng hỏi vừa rồi có nghe lý thù đường nói cô còn một người anh trai sao ừm thẩm tâm chậm rãi đáp diệp chi du hỏi tiếp nhà cô còn những ai thẩm tâm đáp còn cha tôi nữa mẹ đâu mẹ đã qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ còn có còn có gì thẩm tâm không nói nữa diệp chi du không tiếp tục truy hỏi anh nhìn thẩm tâm chằm chằm không hiểu thế nào lại hồi tưởng về nụ hôn trên chuyến xe kia Anh nhớ môi thầm tâm rất mềm mại, dường như còn mang theo hương táo thơm nhàn nhạt, nhạt. Rất ngọt ngào, nghĩ thế, anh bèn không khống chế được muốn nếm hương vị này lẫn nữa. Nếu đổi lại bình thường, anh nhất định sẽ không buông thả bản thân như vậy, nhưng tối nay, anh cũng đã uống chút bia. Vừa rồi anh mới xem hết một bộ phim kinh dị với cô, có phải cũng nên đòi lại chút phần thưởng không? dùng cái cỡ này để thuyết phục bản thân diệp chi du dựa theo mong muốn từ sâu trong nội tâm dần dần tiến lại gần đôi môi xinh đẹp của thẩm tâm mắt thấy môi ngày người càng ngày càng gần đột nhiên nhạc cuối phim dần biến đổi đi kèm theo đó là tiếng thét chói tai của người phụ nữ âm nhạc dần chuyển sang chiều hướng ghê rợn và hồi hộp thẩm tâm lập tức bị âm thành này làm bừng tỉnh diệp chi du thấy thế thì nhanh như chớp kéo ra khoảng cách với cô có quỷ mới biết trái tim của anh bị tiếng thét chói tai trong tivi làm hoảng sợ muốn rớt ra ngoài thẩm tâm thay đổi vẻ mặt say rượu vừa rồi hai còn mắt lại có tinh thần hơn vẫn còn phần phim cuối này dáng vẻ ở phần hai trông cũng đẹp lắm đó diệp chi du anh hoàn toàn không hiểu gì về phim kinh dị thẩm tâm kích động bắt lấy tay diệp chi du lúc phần hai công chiếu chúng ta cùng nhau đi xem đi nội tâm diệp chi du tuyệt đối muốn từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh của cô anh không thể nào nói ra lời từ chối được nghe được diệp chi du đồng ý với mình thẩm tâm càng vui vẻ hơn rốt cuộc đã tìm được người nguyện ý xem phim kinh dị với mình vậy hứa rồi nhé đến đó tôi sẽ hẹn anh ừ diệp chi du thật sự muốn tát mình một bặt tay anh đứng dậy khỏi salon bật đèn ở phòng khách lên tôi về trước đây cô mau đi tắm rồi ngủ đi ngày mai còn phải đi làm nữa thẩm tâm tại sao giờ phút này lại nhắc cô loại chuyện ngày mai phải đi làm chi vậy Diệp Chi Du nói xong bèn rời đi anh không lấy xe để trong gara của lý thù đường mà đi thẳng về nhà số 33. Sau khi về đến nhà anh cầm quần áo mới vào phòng tắm tắm rửa đứng dưới dòng chảy ấm áp. Vừa rồi anh đã đồng ý với Thẩm tâm, không không, việc nghiêm trọng hơn không phải là vừa rồi anh muốn hôn Thẩm tâm sao. Ý thức được điều này, Diệp Chi Du sâu sắc suy nghĩ lại. Tuy tối nay anh có uống chút bia nhưng không say đến nỗi này. Hay do bầu không khí vừa rồi quá tốt. Xem phim kinh dị thì có không khí cai quỷ gì. Vậy vì sao? Chẳng lẽ do thầm tâm quá thơm? Từ trước này anh không thích mùi nước hoa, nhưng trên người thầm tâm lại có hương táo ngọt ngào, anh hoàn toàn không ghét bỏ. Anh không biết là do cô dùng nước hoa hương đó hay do dầu gội đầu. Cũng có thể dưới sự xúc tác của rượu cồn khiến cho mọi thứ đều thay đổi. Diệp Chi Du suy thư thật lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận hết hồn. Chẳng lẽ người luôn có ý đồ với đối phương là anh? Trường 18, sự thật này khiến Diệp Chi Du không ngủ ngon giấc suốt đêm thảm hại hơn là khi ngủ sẽ mơ thấy mình xem phim kinh dị với thầm tâm. Thật khiến người ta phấn chấn tinh thần. Tuy cả đêm chăn trở khó ngủ, nhưng trước khi Diệp Chi Du ra cửa vẫn chỉnh đốn lại tinh thần trong tươi tỉnh hơn. Chuyện này là tự thân tu dưỡng được của một bá đạo tổng tài. Lúc Giản Hàng tới đón anh cũng không nhìn ra được vẻ tiêu tụy trên mặt anh còn đi lấy xe ở nhà số 29 với anh trên đường đi mới cảm giác được tâm tư của anh rõ ràng đang lên xuống thất thường Anh sao vậy Diệp Tổng? Giản Hàng nhìn anh khá bất ngờ. Năng lực khống chế tâm trạng của Diệp Chi Du luôn rất tốt cảm xúc thay đổi như này, Giản Hàng vốn chưa thấy được mấy lần. Diệp Chi Du bình tĩnh nói, không có gì. Vâng tuy ngoài miệng Giản Hàng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Lúc bọn họ đi tới trước cửa nhà số 29, cửa căn biệt thự vừa vặn được mở ra, một cô gái xinh đẹp đi ra ngoài. Giản hàng biết cô, là hướng dẫn viên du lịch trong công ty du lịch anh ta nhớ tên cô là Thẩm Tâm. Thẩm Tâm cũng nhìn thấy Diệp Chi Du và Giản hàng đang đi đến. Do hôm qua Diệp Chi Du đã xem phim kinh dị với cô, hơn nữa còn đồng ý xem tiếp phần 2, nên đánh giá của Thẩm Tâm về anh đã tăng lên rất nhiều. Cô nhìn Diệp Chi Du cười chào anh, chào buổi sáng Diệp Tiên Sinh. Chào buổi sáng, Diệp Chi Du dừng bước không đi về trước nữa chỉ phân phó với Giản Hàng. Lái xe ra đi, được Diệp Tổng, xe của Diệp Chi Du đậu trong gara của Lý Thủ Đường, Thẩm Tâm giúp họ mở cửa gara, hỏi, bây giờ các anh đến công ty sao? Có thể sẵn tiện đưa tôi ra cổng tiểu khu được không? Giản Hàng biết Diệp Chi Du và Thẩm Tâm có quan hệ khá tốt đang nghĩ Diệp Chi Du nhất định sẽ đồng ý, không ngờ anh ta vừa ngồi vào xe đã nghe Diệp Chi Du nói, chúng ta không thuận đường. thẩm tâm Giản hàng, rốt cuộc không thuận đường ở đâu. Giản hàng không thể hiểu nổi tâm tư của Diệp Chi Du, rõ ràng hôm trước còn ân cần tặng người ta một thùng mặt nạ, hôm nay đã không muốn đưa người ta ra công tiểu khu. Tâm tư của bá đạo tổng tài quả nhiên khó đoán. Cô không nghĩ nhiều được thế, cô chỉ cảm thấy Diệp Chi Du cố tình không muốn chờ mình thôi. À, vừa rồi khen ngợi Diệp Chi Du hết lời, bây giờ anh đã rớt vạn trượng xuống loại cầu nam nhân. Sau khi dàn hàng lái xe ra, Diệp Chi Du ngồi lên bảo anh ta lái đi, giọng điệu còn rất gấp gáp. Giản hàng lái xe ra ngoài, rồi nhìn thầm tâm chậm rãi đi bộ qua kính chiếu hậu cảm thấy Diệp Tổng của mình không quá thương hương Tiết ngọc. Diệp Tổng, tại sao anh không cho cô thầm đi nhờ? Giản hàng không nhịn được bèn hỏi. Diệp Chi Du đáp cậu không thấy trong gara của lý thù đường còn dư xe sao? Rõ ràng cô ấy có thể tự lái xe đi tại sao nhất định phải ngồi xe chúng ta? Tuyệt đối là có âm mưu với tôi. Giản hàng, được rồi, anh vui vẻ là được. Diệp Chi Du nói xong thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Thẩm tâm đã bị bỏ lại phía sau, chỉ thấy được đường nét mơ hồ. Lúc này Diệp Chi Du mới bình tĩnh lại được anh thở hát ra một hơi. Lúc nãy khi đến gần nhà số 29 anh không thể thở nổi, nếu cùng Thẩm tâm ngồi chung xe trong đầu anh thoáng hiện qua hình ảnh tối qua mình muốn hôn trộm Thẩm tâm. Diệp Chi Du, không, sao anh là loại người này? nhất định là Thẩm Tâm mê hoặc anh. Diệp Chi Du thành công tự tẩy não cho mình, công việc bận rộn ban ngày giúp anh tạm thời ném mấy chuyện này ra sau đầu. Hai ngày nay Thẩm Tâm không dẫn đoàn nên lượng công việc thoải mái khá nhiều. Lúc ăn cơm trưa, Lý Thủ Đường gọi một cuộc điện thoại cho cô, Thẩm Tâm bắt máy liền hỏi ngay, "Lý Thủ Đường tối qua cậu chạy đi đâu hả?" Đưa Trí Tuấn đưa đến cả đêm không về à? Lý Thủ Đường nhạy bén phát hiện tâm tình của Thẩm Tâm dường như không tốt lắm, "Giữa trưa cậu ăn thuốc súng hà Ai chọc giận cậu, không phải cậu sao, lý thù đường không hề tin, đây không phải lần đầu tớ đi cả đêm không về trước kia không thấy cậu quan tâm tớ như vậy nha. Cô ấy nhanh trí hỏi Thẩm tâm có phải tối qua dịp tiên sinh chọc cậu giận không? Thẩm tâm nói, dừng lại ngay cậu đừng nhắc tới anh ta với tớ. À, lần này lý thù đường càng hứng thú hơn, tối qua anh ấy đã làm gì với cậu, lý thù đường trong đầu cậu có thể nghĩ ra chuyện gì đứng đắn hơn không? thẩm tâm thức dân vỗ bàn anh ta chỉ xem một bộ phim kinh dị với tớ còn có gì đâu à người kia đã liều mạng xem phim với cậu cậu còn muốn như nào nữa thẩm tâm bĩu môi hỏi cô ấy cậu gọi cho tớ rốt cuộc có chuyện gì à đúng rồi suýt nữa quên mất chuyện chính lý thù đường lập tức đổi thành giọng nghiêm túc hai ngày kế cậu không dẫn đoàn đúng chứ vậy tối nay cậu có rãnh không có nha làm gì vậy muốn mời tớ ra ngoài ăn bữa tiệc lớn sao không phải cậu mở của tớ phải ra nước ngoài một chuyến lo để em họ tớ ở nhà một mình sẽ quậy tung trời thế là đưa nó đến chỗ tớ cậu biết nó chỉ sợ mỗi tớ mà nhưng tối nay có lẽ tớ sẽ về nhà trễ tí nên muốn nhờ cậu dẫn nó ra ngoài ăn một bữa buổi tối sẵn tiện trông chừng nó làm bài tập luôn thẩm tâm cô im lặng một lúc lâu mới hỏi ồ vừa rồi cậu hỏi tớ gì ý nhỉ lý thù đường đáp tớ hỏi tối nay cậu có rãnh không thẩm tâm nói ồ không rãnh lý thù đường thẩm tâm cúp máy ngay lý thù đường bèn gọi lại thẩm tâm cậu có ý gì thẩm tâm nói cậu đừng tưởng rằng tớ không biết gì về em trai họ của cậu là cái thằng nhóc tạ khai hoài đúng không nó là một tên hỗn thế ma vương cậu đừng nhét cho tớ lý thù đường tối tớ và trì tuấn ăn xong sẽ quay về thẩm tâm à một tiếng vậy cậu cũng mang theo tạ khai hoài đi ăn đi tớ và trì tuấn hẹn hò mang theo nó làm gì cậu chả có tình nghĩ gì cả Lý thù đường đùng đùng giáo huấn Thẩm tâm một trận, cuối cùng được như ý nguyện nhét vật nóng bỏng tay tạ khai hoài cho cô. Thẩm tâm cảm thấy đau đầu. Tạ khai hoài, giới tính nam, năm nay 18 tuổi, là học sinh lớp 12 của trường cấp 3 trọng điểm tại thành phố Hát. Bởi vì trong nhà có tiền nên ở trong trường không học cũng giỏi, cả ngày chỉ gây chuyện thường bị thầy chủ nhiệm mời phụ huynh. Điều này chưa phải là điều đáng giận nhất, cái đáng giận nhất là cậu ta là một thanh niên bất lương, dựa vào khuôn mặt đẹp trai đi đánh nhau, còn được nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi. Toang thật rồi, Thẩm tâm vừa nghĩ đến việc tan làm phải đi đón tạ khai hoài thì ngay cả được tan làm cũng chẳng vui nổi. Hôm nay là thứ bảy, trong trường chỉ còn khối 12 và lớp học bổ túc đang học. Lúc Thẩm tâm chạy tới trường, ở đó đã tan học rồi. trước đó tạ khai hoài có gửi tin nhắn cho cô bảo mình chờ cô ở sân bóng rỗ sau khi thẩm tâm đến nơi bèn đi thẳng đến sân bóng tìm người thẩm tâm đi thẳng một đường cũng không thấy học sinh nào trong trường nhưng càng đến gần sân bóng càng nghe rõ được tiếng ồn áo náo động cẩn thận nghe kỹ dường như còn nghe thấy mọi người đang hô tên tạ khai hoài thẩm tâm học sinh bây giờ nghĩ gì vậy tại sao kiểu con nhà giàu như tạ khai hoài sẽ được theo đuổi trước đây rõ ràng họ thích có thành tích tốt hơn mà Có nhiều người vây ở vòng ngoài sân bóng rổ, trên sân trường không giống như vừa mới tan học. Thẩm Tâm tìm một chỗ trống nhìn vào sân bóng. Tạ Khai Hoài mặc đồ bóng rổ đỏ xanh kết hợp đang dẫn bóng, cô thấy cậu ta nhanh nhẹn vượt qua vài người, sau đó đứng ở vị trí 3 điểm, lưu loát ném bóng vào rổ. Mọi người lập tức phát ra tiếng hoan hô, có người mặc đồng phục giống y như Tạ Khai Hoài chạy tới đập tay với cậu ta. Lúc chạy về Tạ Khai Hoài nhìn thấy Thẩm Tâm đứng bên khán đài, cậu ta bèn dừng lại. Làm động tác tay với những người khác, không đánh không đánh nữa, tớ phải đi ăn rồi. Trận bóng này chỉ tùy ý đánh chơi, nên tạ khai hoài bảo giải tán thì tất cả cùng giải tán. Vậy chúng ta cùng đi ăn đi. Mấy nam sinh một bên cầm cặp sách một bên bàn bạc lát nữa ăn gì. Tạ khai hoài tùy ý đeo cặp sách lên vai, đi về phía thẩm tâm, cô tới chậm quá, đi thôi, tài xế của nhà tôi đang chờ tôi ở ngoài. Những người bên cạnh thấy cậu ta mở miệng nói chuyện với Thẩm tâm, bèn nhỏ giọng bàn tán, nam sinh đánh bóng với tạ khai hoài vừa nãy bỗng đi qua đây, lớn tiếng trêu chọc cậu ta tạ khai hoài cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Tạ khai hoài xoay người lại, vuốt mái tóc đen, bạn của chị tớ các cậu muốn làm quen à? Nam sinh đó hi hi ha ha nói, ai không muốn làm quen với cô gái xinh đẹp chứ? Ồ, tạ khai hoài lạnh nhạt đáp, chị tớ là lý thù đường chắc các cậu đã gặp qua rồi nhỉ? Qua cửa ải của chị ấy trước đi, rồi tớ sẽ giới thiệu cho các cậu làm quen. Nghe được cái tên lý thù đường, mấy nam sinh đó lập tức sợ hãi. Không cần không cần, đã quấy dày rồi. Tuy cô gái này xinh đẹp, nhưng mạng vẫn quan trọng hơn. Tả khai hoài nguèn miệng cười, liếc nhìn thẩm tâm, đi thôi tối nay chúng ta ăn gì. thẩm tâm nghĩ đi theo thằng nhóc này, tùy tiện ăn món gì cũng được, đến bách hóa tinh quang ăn đi, bên kia muốn ăn gì cũng có. Tạ khai hoài chực chực hai tiếng, đồ ăn chỗ đó có thể ăn được không? Thế này đi tôi dẫn chị qua tiểu thiên hạ cư ăn, hôm nay tôi mời khách. Thẩm tâm, đệch, còn không phải cậu đang tiêu tiền của cha mẹ à, tỏ về cái gì? Nhưng nếu cậu ta đã nói muốn mời khách vậy Thẩm tâm cũng không từ chối. Chi vị lâu rất nổi tiếng ở thành phố Hát vì rất nhiều nơi khác và cả thành phố A đều có Thiên hạ cư tiếng tăm lừng lẫy giống vậy cho nên mọi người gọi nó một tiếng tiểu thiên hạ cư. hiển nhiên chi vị lâu và thiên hà cư đều có chỗ giống nhau là cả hai đều đắt. chi vị lâu có cách chế biến thức ăn tương tự như thiên hà cư, đồ ăn được nấu rất tinh xảo, nói nó là tiểu thiên hà cư cũng không quá đáng. nhưng nếu để thẩm tâm chọn, cô càng thích ăn ở thiên hà cư hơn. tạ khai hoài dĩ nhiên là khách quen ở chi vị lâu, các cô gái lễ tân ở cửa đều biết cậu ta. cậu ta chào hỏi các cô ấy, rồi liếc nhìn thầm tâm bên cạnh tôi muốn thương lượng với chị chuyện này. Thẩm tâm kéo cánh tay của cậu ta đang khoác trên vai mình xuống, nói, nói chuyện thì nói đi, đừng có kề vai sát cánh. Được được được, tả khai hoài thua tay mình lại, nhưng vẫn ghé bên tai cô nói. Tối nay tôi về trễ, chị giúp tôi che đậy với chị ấy nhé. Thẩm tâm thẳng thừng từ chối, không được, tả khai hoài biết cô không dễ đồng ý như vậy, nên sớm đã chuẩn bị xong chiêu sau cùng, chị đừng như vậy, nếu chị che đậy giúp tôi, tôi sẽ cho chị hết tiền tiêu vặt tuần này của mình. Thẩm Tâm cười khẽ à, hiếm thấy. Tạ Khai hoài im lặng một giây, lại khoác tay lên vai Thẩm Tâm. Tôi nói chị đừng xem thường tiền tiêu vặt của tôi, chị có biết tôi được bao nhiêu không? Chị đã bỏ lỡ một cơ hội làm giàu rồi. Thẩm Tâm không thay đổi ý nghĩ. À, vậy tiếc quá. Tạ Khai hoài, vậy một tháng được chưa? Cả năm thì chị có thể cân nhắc chút. Chị quá tham lam. Lúc bọn họ đi ngang qua một phòng bao, Diệp Chi du lẹ mắt nhìn thấy được. Anh lập tức đứng lên đi ra ngoài nhìn. Thẩm tâm và tạ khai hoài bước vào một căn phòng nhỏ ở trước mặt Diệp Chi Du co mày, đứng yên tại chỗ. Thẩm tâm đang làm gì vậy? Mới hồi sáng này còn muốn ngồi xe của anh, vậy mà buổi tối đã bá vai kề lưng với tên đàn ông khác. Hơn nữa anh thấy tên đó mặc đồng phục trường cấp 3, hai người còn chơi cosplay ư. Diệp Tổng, anh sao vậy? Đi gặp khách hàng với Diệp Chi Du còn có giản hàng, anh ta không hiểu nên đi ra hỏi. Anh ta thấy Diệp Chi Du co mày, dáng vẻ rất tức giận, chợt cảm thấy gần đây tổng giám dốc càng ngày càng có nhiều cảm xúc. Không lẽ đến thời kỳ mãn kinh sao? Không không không, chắc chắn không phải. Nếu không phải thời kỳ mãn kinh, vậy chỉ có một khả năng thôi là yêu rồi. Giàn hàng bị suy nghĩ của mình dọa sợ hết hồn. Diệp Chi Du không trả lời anh ta im lặng quay về phòng bao. Sau khi dùng cơm với khách hàng xong, lúc tiễn khách ra cửa anh đặc biệt chú ý thẩm tâm vẫn còn ăn trong phòng nhỏ kia. Đưa người đi rồi, anh không vội đi về ngay, chỉ bảo giản hàng dừng xe bên đường chờ Đầu óc giản hàng mờ mịt Diệp Tổng, chúng ta đang chờ gì vậy? Chờ một người phụ nữ chiêu tam mộ tứ Diệp Chi Du Thầm trả lời câu hỏi của anh ta ở trong lòng Giản hàng không chờ được câu trả lời cũng không dám hỏi lại, đành lặng lẽ ngồi chờ trong xe Không bao lâu sau anh ta thấy một bóng người quen thuộc đi ra khỏi Chi Vị Lâu, là thẩm Tâm Hóa ra Diệp Tổng đang chờ thẩm Tâm Giản hàng không nhịn được nhếch môi, mới sáng vừa từ chối người ta, bây giờ thì ngây ngốc chờ ở đây, Diệp Tổng của anh ta đang âm mưu gì vậy? Tâm tư Tổng Giám đốc như mò kim đáy biển mà. Diệp Chi Du cũng nhìn thấy thẩm tâm, quả nhiên có một nam sinh mặc đồng phục cấp 3 đi theo bên cạnh cô. Vóc dáng cậu ta rất cao, thầm tâm chỉ miễn cưỡng đứng tới vay hai người cùng đi ra ngoài, rất nhanh đã có một chiếc xe lái đến rừng trước mặt họ. mắt thấy thẩm tâm sắp ngồi vào cùng xe với nam sinh kia, rốt cuộc diệp chi du cũng mở cửa xuống xe. thẩm tâm anh đứng cạnh xe gọi cô lại. thẩm tâm sững sốt nhìn thấy diệp chi du thì hơi bất ngờ. diệp tiên sinh anh cũng ăn ở đây sao? ừ diệp chi du gật đầu một cái, dường như không nhìn thấy nam sinh bên cạnh cô. bây giờ cô phải về sao? vừa vặn tôi đưa cô về luôn. thẩm tâm hừ người này bị bệnh gì vậy? buổi sáng cô muốn ngồi nhờ xe đi ra cổng tiểu khu thì anh không muốn bây giờ lại chủ động muốn đưa cô về thẩm tâm cười với anh từ chối ý tốt đó không cần đâu tôi với tạ khai hoài về cùng nhau là được diệp chi du khẽ nhíu mày cái gì gọi là về cùng nhau hai người chuẩn bị ở chung một chỗ sao thẩm tâm nói đúng vậy vài ngày tới cậu ấy cũng ở nhà của lý thù đường khóe miệng diệp chi du cong lên lộ ra một nụ cười lạnh lý thù đường đồng ý à thẩm tâm đồng ý chứ Đây là tình hữu nghị giữa con gái sao? Quá đáng ngờ, người đó là ai thế? Tạ Khai Hoài thấy hai người trò chuyện thật lâu, không nhịn được nên hỏi thẩm tâm. Cô nói à là Diệp Tiên Sinh ở cùng tiểu khu. Diệp Chi Du, Diệp Tiên Sinh ở cùng tiểu khu, bình thường thế thôi sao? Tạ Khai Hoài nghe thẩm tâm nói là một người ở cùng tiểu khu thì tà tâm vẫn chưa nguy, vậy được đó chị để vị Diệp Tiên Sinh ở cùng tiểu khu đưa về đi tôi bên này đi dạo vài vòng tối tí sẽ về. À cậu nghĩ hay quá, thẩm tâm không nói lời nào nhét cậu ta vào trong xe. Diệp Thiên sinh chúng tôi đi trước đây. Diệp chi du nhìn xe bọn họ rời đi, không hiểu sao trong lòng tựa như có một ngọn lửa bùng cháy. Anh không giải thích rõ được đây là cảm giác gì, tóm lại rất muốn bắt lấy tên gọi là tạ khai hoài kia đánh một trận. Tạ khai hoài đang ngồi trên xe đột nhiên dùng mình một cái, bảo tài xế tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên. Xoa xoa chóp mũi của mình, tạ khai hoài không bỏ được chuẩn bị cứng rắn với Thẩm tâm, Thẩm tâm, tôi nói cho chị biết chị đừng có ép tôi. Tạ khai hoài tôi là ai chị cũng biết rồi đấy, nếu chị dám ép tôi, chuyện gì tôi cũng có thể làm ra được. Thẩm tâm nhìn cậu ta cười nhạo nói, ồ, vậy đề số học cũng làm được sao? Tạ khai hoài, người phụ nữ này bị gì vậy? Nếu không phải nhìn cô xinh đẹp đạch cậu không đánh phụ nữ. Tuyệt đối không ngờ được cậu ta đã để yên thầm tâm tuy nhiên sau khi về nhà cô thật sự trông chừng cậu ta giải đề số học. Làm mấy thứ này có ích lợi gì chứ? Dù gì cha mẹ tôi không trông mong tôi thi được điểm cao. thẩm tâm ngồi bên cạnh cậu ta, nghịch ngợm gật đầu một cái, đúng vậy, dù sao cậu thi điểm kém thì họ cũng sẽ đưa cậu ra nước ngoài, cả đời nấp sau bóng cha mẹ tự do vui vẻ biết bao nhiêu nha. Chỉ, tả khai hoài bị lời nói của cô đâm chúng, giận dữ phản bác lại, không phải người có tiền đều vậy sao? À, ai nói với cậu người có tiền đều như vậy? Thẩm tâm liếc cậu ta một cái. Vừa rồi có nhìn thấy vị diệp tiên sinh ở cùng tiểu khu không? Cha mẹ người ta có khi còn nhiều tiền hơn cha mẹ cậu, vậy mà học toàn trường nổi tiếng còn lấy được hai bằng ở nước ngoài. Bây giờ tự anh ấy mở công ty nghiên cứu về nguyên liệu mới, lợi hại chưa? Nói đến đây, cô vỗ vai tạ khai hoài một cái, nhìn cậu ta đầy đồng tình, bản thân không được chính là không được đừng vứt cái nồi này cho cha mẹ có tiền. Tạ Khai Hoài, quá phách lối, người phụ nữ này quá phách lối. Tạ Khai Hoài nắm chặt cây bút trong tay khiến nó vang lên kéo kẹt cuối cùng đành phát tiết trên đề thi số học. Thẩm tâm thắng từ đầu trận tâm tình cực tốt, không ngờ rằng Tạ Khai Hoài viết loạn trên đề thi một lúc đột nhiên thốt lên, không phải cô thích Diệp Tiên Sinh rồi chứ. Thẩm tâm sửng sốt gì, lúc này, nam chính Diệp Tiên Sinh trong cuộc trò chuyện của họ đang ở nhà đắp mặt nạ. Từ khi anh phát hiện ra công dụng của mặt nạ, lúc Diệp Chi Du cảm thấy bị áp lực bởi công việc thường anh sẽ đắp cho mình một miếng mặt nạ. Lúc đắp cả người anh được thả lòng nhiều hơn có thể xoa dịu đi áp lực tích lũy trong lúc làm việc. Tuy nhiên hôm nay, rõ ràng công việc rất thuận lợi tại sao trong lòng anh vẫn cảm thấy kiềm nén một ngạt thế này. Hơn nữa kiểu tâm trạng này ngay cả đắp mặt nạ cũng không thấy được hiệu quả xoa dịu gì. Anh bèn nhớ tới hình ảnh Thẩm Tâm và Tạ Khai Hoài lên xe. Anh lập tức lấy mặt nạ xuống, ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó anh cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Tâm một cú. Thẩm Tâm khá bất ngờ khi thấy Diệp Chi Du gọi cho mình vào giờ này, nhưng cô vẫn nghe máy. Diệp Tiên Sinh à? Anh gọi cho tôi có việc gì không? Diệp Chi Du hỏi cô đang làm gì đó. Thẩm Tâm liếc nhìn Tạ Khai Hoài đang làm đề thi bên cạnh, ở cạnh trông chừng Tạ Khai Hoài làm bài thi. À, Diệp Chi Du cười cười. ngay cả bài thi mà hai người cũng chuẩn bị sẵn thẩm tâm mặt đầy dấu hỏi bài thi do thầy giáo chuẩn bị cho cậu ta cái gì muốn có đều có hết diệp chi du anh có chuyện gì không diệp tiên sinh thẩm tâm hỏi anh diệp chi du tôi chỉ muốn hỏi có cần tôi giúp một tay không thẩm tâm cô định trả lời lại chợt nghe tiếng xe của lý thù đường không cần đâu lý thù đường về rồi để cậu ấy trông chừng đi tôi chỉ muốn đi ngủ được diệp chi du cúp máy cảm thấy dường như mình đã hiểu lầm gì đó nhưng nhớ lại dáng vẻ tạ khai hoài bá vai thẩm tâm ở chi vị lâu a chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy ngày hôm sau tạ khai hoài được nghỉ học lý thù đường cũng không đi làm thẩm tâm nhường sân nhà lại cho hai người họ còn mình đến công ty từ sớm hôm nay giám đốc lục tìm cô bảo ngày mai sẽ có một đoàn từ thành phố c đến bảo thẩm tâm dẫn đoàn có đoàn để dẫn sẽ có thành tích đã gần hết năm rồi thẩm tâm tất nhiên rất mong đợi huống hồ lương tổng đã vẽ cho cô một miếng bánh ngọt Nhận được tài liệu từ đồng nghiệp ở chi nhánh gửi tới thầm tâm xem kỹ. Đây là một đoàn cao cấp loại nhỏ, tổng cộng chỉ có 15 người. Trong đó có một cặp vợ chồng họ Vương, có thể xem là khách quen của cô. Nhắc đến đây cô thấy mình rất có duyên với đôi vợ chồng này, lúc cô mới đến thành phố Hát, đoàn đầu tiên cô dẫn có vợ chồng họ Vương ở đấy. Khi đó hai người vừa mới kết hôn, cùng sang thành phố Hát du lịch, sau này mỗi lần đến kỷ niệm ngày cưới, bọn họ sẽ lại tới đây. Điều trùng hợp hơn là, hàng năm thầm tâm đều dẫn đoàn có mặt họ, năm nay là năm thứ ba. Biết bỏ họ tới, không hiểu sao thầm tâm thấy rất an tâm, hy vọng cặp vợ chồng này có thể hạnh phúc viên mãn. Lần này thành viên trong đoàn khá trẻ tuổi, trẻ tuổi nhất là ba học sinh cấp 3, vừa tròn 16 tuổi. thẩm tâm nhìn tài liệu về các cô bé đó, họ là bạn học cùng lớp nhưng hơi lạ, bây giờ rõ ràng còn chưa nghỉ động, cũng chưa đến Tết sao các cô bé ấy có thời gian đi du lịch được. nghi ngờ là một chuyện những việc này không thuộc phạm vị quản lý của cô nên cô xem một lúc bèn đặt tài liệu của họ sang một bên thẩm tâm đã thuộc nằm lòng những điểm tham quan ở thành phố hát nên không cần chuẩn bị lời hướng dẫn vì vậy cô khá thoải mái với đoàn du lịch này hơn nữa thành viên trong đoàn thiên về người trẻ tuổi có thể dễ dàng hiểu vấn đề hơn mấy ông bà lão hẳn không có chuyện bất ngờ gì đâu nhỉ chương 19 chín sáng ngày hôm sau thẩm tâm đến sân bay sớm nửa tiếng cô đứng ở cửa xuống máy bay chờ các thành viên trong đoàn du lịch sau khi thấy tin thông báo chuyến bay hạ cánh đúng giờ thẩm tâm bèn dương lá cờ của công ty du lịch lên để các thành viên sau khi ra ngoài có thể nhìn thấy được đó không phải là hướng dẫn viên thẩm sao vợ chồng họ vương là hai người ra ngoài đầu tiên, vừa liếc mắt đã trông thấy thẩm tâm cô vẫy tay với họ cười chào hỏi anh vương chị vương lại gặp nhau rồi Những thành viên khác theo sát phía sau họ, nhanh chóng tìm được Thẩm Tâm. Thẩm Tâm dẫn mọi người đến một chỗ rộng rãi hơn, dựa theo danh sách bắt đầu điểm danh. Trịnh Hi Nghiên, có, một nữ sinh tóc ngắn ngang vai giơ tay lên, bên cạnh em là hai bạn Lưu Nguyệt và Hoàng Tịnh Y. Thẩm Tâm ngẩng đầu lên nhìn, nữ sinh đang nói chuyện là một trong ba học sinh cấp 3 vào đoàn lần này, có lẽ do đi du lịch nên em ấy còn trang điểm nhạt. nữ sinh tên Lưu Nguyệt đứng bên cạnh cô bé đó cũng trang điểm giống vậy, lúc này đang nghịch điện thoại. So sánh với hai người đó, người tên Hoàng Tịnh Y trông giản dị hơn rất nhiều, cô bé mang một cái kính, không trang điểm, nhìn qua khá hướng nội. Thẩm Tâm gật đầu, đánh dấu vào tên của ba người, rồi tiếp tục điểm danh, Giang Thiếu. Một người đàn ông trẻ tuổi im lặng giơ tay lên, sau đó bỏ tay vào túi. Anh ta mặc một cái hốt đi có mũ, mũ áo được đội ngay ngắn trên đầu che hơn phân nửa khuôn mặt của anh ta. bên ngoài áo hốt đi còn mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen hai tay của anh ta đều bỏ vào túi áo khoác ngoài vùi đầu rụt cổ nhìn còn hướng nội hơn cả hoàng tịnh y thẩm tâm hỏi anh ta anh là giang tiếu người đàn ông vẫn không lên tiếng chỉ gật đầu một cái thẩm tâm đánh dấu lên tên của anh ta vị giang tiếu này có lẽ không phải kiểu người hướng nội chẳng qua đơn giản là không muốn để ý tới người khác mà thôi sau khi kiểm tra đoàn viên xong thẩm tâm cất tài liệu đi giơ lá cờ nhỏ lên dẫn họ đến chỗ xe đậu Trên xe thầm tâm theo thông lệ nói một chàng dài hoan nghênh mọi người đến đây, nhân tiện giới thiệu sơ qua hành trình 5 ngày tiếp theo. Do hiện giờ thời gian không còn sớm nữa, nên điểm đầu tiên trong hôm nay là dẫn mọi người đi dùng bữa trưa. Thành phố Hát là thành phố nổi tiếng về du lịch có núi có sông và đồ ăn đa dạng. Vì sau khi ăn xong sẽ đi tham quan một ngọn núi nhỏ, sẵn tiện ngồi thuyền đi dạo trên hồ nên địa điểm ăn cơm chưa cũng được chọn gần đó. Lúc ăn cơm Thẩm Tâm luôn quan sát thành viên trong đoàn, anh chị Vương nhìn qua vẫn yêu thương như cũ, ba nữ sinh trung học thì khá ồn ào thấy cái gì cũng muốn chụp ảnh còn vị giang tiếu kia, đến giờ Thẩm Tâm chưa nghe anh ta nói một câu. Tại sao cô cứ có sự cảm xấu thế này? Không, Thẩm Tâm, mày đừng tự hù dọa mình. Thời tiết buổi chiều rất đẹp, Thẩm Tâm theo lịch trình dẫn mọi người ngồi thuyền du ngoạn trên hồ. Ba học sinh cấp ba kia dường như rất mong chờ được ngồi thuyền, nghe sắp được đi thì hét lên chạy ra bờ hồ. Thẩm tâm tập họp mọi người ở chung một chỗ, rồi tự mình đi mua vé, sau đó đưa khách lên thuyền rồi bản thân mới đi lên sau cùng. Hoàng tịnh y, mau giúp bọn tớ chụp tấm ảnh đi, nhanh lên nào. Trịnh Hy Nhiên và Lưu Nguyệt đứng bên Lan Can, chỉ huy Hoàng tịnh y chụp ảnh. Thẩm tâm cảm thấy hơi kỳ lạ, hôm nay Hoàng tịnh y luôn chụp ảnh cho hai người kia còn cô bé đó dường như chưa chụp tấm nào. Thẩm tâm nghĩ ngợi một lúc bèn đi lên hỏi Hoàng tịnh y, có cần chị chụp giúp ba người bọn em không? Hoàng Tịnh Y cầm máy ảnh nhìn cô, nhanh chóng lắc đầu em không cần cảm ơn ạ. Trịnh Hy Nhiên và Lưu Nguyệt ở đối diện bật cười, Hoàng Tịnh Y không thích chụp ảnh có đúng không? Hoàng Tịnh Y khẽ gật đầu một cái. Bọn họ đã nói vậy thì thầm tâm không khăng khăng muốn chụp ảnh giúp nữa cô dặn dò họ phải chú ý an toàn rồi nhìn Giang Tiếu đang đứng một mình ở lan can bên kia. Anh ta vào đoàn một mình, không những không trao đổi gì với hướng dẫn viên là cô mà còn không hề nói chuyện với các đoàn viên khác. Mới ban đầu anh chị Vương dự định bắt chuyện với anh ta, sau vài lần thăm dò cũng không tìm anh ta trò chuyện nữa. Lúc này anh ta đang đứng một mình hóng gió, vẫn không lấy mũ áo xuống. Giò không khí tỏa ra xung quanh anh ta quá nặng nề, nặng nề đến mức thầm tâm cảm thấy không chừng anh ta sẽ nhảy xuống hồ, nên đi nhanh qua bắt chuyện với anh ta. Anh Giang, có cần tôi chụp giúp anh tấm ảnh không? Đối phương không trả lời cô, vẫn duy trì tư thế đứng nhìn mặt hồ. Thẩm tâm lại gọi anh ta một tiếng nữa, lần này rốt cuộc giang tiếu cũng quay đầu lại nhìn cô. Sự yên lặng kéo dài chừng ba giây, Thẩm tâm bèn cười nói với anh ta, đã quấy dày rồi. Cô vốn nghĩ khó tiếp xúc nhất là ba nữ sinh trung học trong đoàn, bây giờ ngẫm lại, vị giang tiếu này còn khó gần hơn các cô ấy. Hôm nay hành trình không nhiều, dẫn mọi đến phố ăn vặt rồi đi ăn tối, sau khi xong hết thì mọi người cùng lên xe đi về khách sạn. Bởi vì đây là đoàn bản địa trong thành phố Hát nên công ty không cung cấp chỗ ở cho thẩm Tâm, cô đưa đoàn viên đến khách sạn còn mình phải về nhà ngủ. Nếu tối mọi người gặp bất kỳ chuyện gì hãy tìm nhân viên trong khách sạn nhé, hoặc gọi điện cho tôi cũng được tôi chỉ ở gần đây thôi. Sáng ngày mai mọi người ăn sáng xong thì tập họ ở sảnh khách sạn, 9 giờ sáng chúng ta sẽ lên đường tham quan. thẩm Tâm phát thẻ phòng cho từng người, nhìn họ cùng lên lầu rồi mới ngồi xe về nhà. ở nhà Lý Thù Đường có thuê một dì nấu cơm nên Thẩm Tâm không cần lo lắng cô ấy ở nhà có cơm ăn hay không. Hơn nữa Tạ Khai Hoài đang ở đấy ăn cơm ở nhà là tốt nhất. Nghĩ như vậy Thẩm Tâm cảm thấy hơi đói, cô đi nhanh về biệt thự của Lý Thù Đường, còn chưa mở cửa đã nghe thấy một chàng tiếng cười ở bên trong. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ nhà có khách à? Cô mở cửa đi vào trông thấy lý thủ đường và tạ khai hoài đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách điều làm người ta khó hiểu nhất chính là Diệp Chi Du cũng ở đây. Trên bàn trà đặt rất nhiều đồ ăn, nào là quả hạch rồi cả trái cây, nhìn giống như đang mở tiệc trà. Diệp Thiên Sinh, sao anh lại ở đây? Lý Thù Đường không đợi Diệp Chi Du trả lời đã vui vẻ đáp thay anh, Diệp Tiên Sinh bảo khoảng thời gian này có thể dạy kèm tạ khai hoài giúp tớ cậu không biết anh ấy giỏi như nào đâu tất cả bài thi rồi đề toán gì đó anh ấy đều biết làm hết còn đáng tin hơn hai chúng ta nữa ý. Nhất thời thầm tâm không biết nên nói gì cô và Lý Thù Đường cũng được xem như học sinh tốt nghiệp từ trường học nổi tiếng trong nước chỉ là đã qua năm cấp 3 lâu rồi, đã quên rất nhiều kiến thức thật sự không thể giải hết đề số học và đề vật lý tổng hợp Diệp Chi Du vậy mà tới giúp đỡ. Sao đột nhiên anh tốt bụng như vậy? Ngẫm thấy chuyện xảy ra quá mức khác thường, thẩm tâm đưa ra kết luận nhất định Diệp Chi Du đang có âm mưu gì đó. Cô đi tới thuận tay lột một quả quyết cười hỏi Diệp Chi Du thế này không hay lắm đâu nhỉ? Quấy dày đến công việc của Diệp Tiên Sinh thì không tốt lắm. Diệp Chi Du nói, loại đề ở trình độ này thì chưa thể nói là quấy dày được. Tạ Khai Hoài, thẩm tâm, tôi đã thêm WeChat với Tạ Khai Hoài rồi, sau này nó không hiểu gì có thể trực tiếp nhắn tin WeChat hỏi tôi. Diệp Chi Du vừa nói vừa đứng dậy, rồi nói với mọi người ở trong phòng. Thời gian không còn sớm tôi không quấy dậy mọi người nữa. Tôi tiện anh nhé, bây giờ lý thủ đường cực kỳ ân cần với Diệp Chi Du còn tạ khai hoài khá phiền não. Cậu ta phải học hai tiết tự học buổi tối ở trường đã thấy phiền rồi, về nhà còn bị dậy kèm thêm ư. Cậu già đã nhìn ra vị Diệp Tiên Sinh này không phải muốn theo đuổi chị của mình mà là muốn theo đuổi thầm tâm, thay vì xen vào chị họ đã có bạn trai thì mục tiêu của Diệp Tiên Sinh rất có khả năng là thẩm tâm. Nhưng cậu ta là người vô tội mà. thẩm tâm nhìn tạ khai hoài đang buồn phiền, cũng hiểu cậu ta không hề muốn được Diệp Chi Du dạy kèm. Nghĩ đến tạ khai hoài làm mưa làm gió ở trường, còn trước mặt Diệp Chi Du thì biết ngoan ngoãn nghe lời cô bèn không nhịn được bật cười, chị cảm thấy mình về trễ dường như đã bỏ lỡ một màn đặc sắc rồi. tạ khai hoài ngước mắt nhìn cô học theo dáng vẻ của cô cười diễu cợt vài tiếng còn cười à chị học thử đi rồi biết thẩm tâm xòe tay chị chả muốn học thêm chỉ là nhìn cậu khốn khổ như vậy nên chị vui quá chừng cô nói xong lời này điện thoại trong túi sách đột nhiên vang lên tim thẩm tâm theo bản năng đập rộn lên ai gọi cô trễ như này hơn phân nửa là không có chuyện gì tốt đẹp quả thật rất linh nghiệm diệp chi du còn chưa ra khỏi sân cầu lý thù đường chợt thấy thẩm tâm hoảng loạn mở cửa ra cô đang đứng mang giày ở huyền quang lý thù đường định về phòng chợt thấy dáng vẻ này của cô thì hỏi thẩm tâm đã trễ rồi cậu còn phải ra ngoài sao đừng hỏi nữa thẩm tâm nói không ra hơi có đoàn viên hút thuốc trong khách sạn làm máy phun nước chữa cháy bị kích hoạt bây giờ khắp phòng khách sạn đều ướt sũng nước còn dẫn tới một trận gây rối khá lớn người quản lý khách sạn gọi tới bảo tớ mau qua đó Lý Thù Đường hơi đồng tình với cô, những người này thật không hiểu chuyện, đều là người lớn cả rồi, không tự biết qua phòng hút thuốc để hút sao. Cô ấy vừa nói xong, Thẩm tâm buồn bực đáp là ba học sinh cấp ba kia. Lý Thù Đường, không nói với cậu nữa tớ mau chóng qua đó đây, bên khách sạn đang rất tức giận. Do tình huống khẩn cấp Thẩm tâm hàng năm không lái xe muốn mượn xe của Lý Thù Đường để dùng. Diệp Chi Du đang đứng ở ngoài đột nhiên nói với cô, khách sạn ở đâu? đã trễ rồi để tôi đưa cô đi thẩm tâm khá bất ngờ cô báo tên khách sạn với anh ở hoan hỷ nhân gia diệp chi du đã từng nghe qua tên khách sạn này anh gật đầu rồi tiếp tục đi ra ngoài nó ở gần đây thôi cô chờ tôi lấy xe à không thẩm tâm muốn từ chối nhưng đã bị lý thù đường ở bên cạnh hung hăng đánh một cái kiên quyết cắt ngang lời cô nói thẩm tâm nhíu mày nhìn cô ấy cậu làm gì vậy lý thù đường nói có diệp tiên sinh đưa cậu còn không chịu Đã trễ rồi cậu tự lái xe làm tớ không yên tâm đâu. Vậy sao cậu không đưa tớ đi? Lý thù đường tinh nghịch chớp mắt rồi cười lên, chẳng phải có Diệp Tiên sinh rồi ư. Diệp Chi Du lái xe tới, dừng trước cửa nhà số 29, lên xe đi. thẩm tâm thật sự muốn nhanh chóng đến khách sạn, vì vậy đi ba bước cũng thành hai bước. Cài dây an toàn vào, thẩm tâm nghe lời cài vào. Diệp Chi Du chờ cô cài xong mới lái xe đi. Dưới ánh đèn ở tiểu khu chiếc xe chạy không nhanh không chậm trong lòng thầm tâm nóng như lửa đốt nhưng không tiện dục anh chạy nhanh hơn, dù sao trời đã tối đen, chạy xe tốc độ cao sẽ không an toàn. Tại sao khi cô dẫn đoàn luôn có chuyện xảy ra vậy? Đột nhiên Diệp Chi Du hỏi một câu như này, thầm tâm không kịp phản ứng lại gì? Diệp Chi Du liệt kê kỹ càng, đầu tiên là cả đoàn vào đồn cảnh sát, lần thứ hai thì có người dùng tên giả, còn cả chuyện suýt nữa đã bỏ mạng ở nước ngoài, lần này thì làm ướt hết khách sạn không phải cô bị nguyền rùa rồi chứ. Thẩm tâm, chương 20, buổi tối trên đường phố của thành phố Hát không có nhiều xe cộ lưu thông, Diệp Chi Du lái chưa đến 15 phút đã đến trước khách sạn hoan hỷ nhân ra. hiện tại nhân viên trong khách sạn đã trần an được khách ở đó khách sạn vẫn hoạt động bình thường không nhìn ra được vừa mới trải qua một trận hỗn loạn lớn lúc thầm tâm đi ra cửa rất vội quên mang theo cả túi sách chỉ cầm mỗi điện thoại của mình lần này mang theo hành trang nhẹ nhàng ra trận cầm điện thoại lao đến trước quầy tiếp tân hướng dẫn viên thẩm cô mau xử lý đi Nhân viên tiếp tân biết Thẩm tâm thấy cô đến thì vội nói với cô, ba nữ sinh đó đã chuyển đến phòng 617 rồi, quản lý la và quản lý lý của bộ phận buồng phòng bên chúng tôi hiện đang ở đó. Vâng, cảm ơn cô. Thẩm tâm không dừng lại trước quầy quá lâu, cô chạy thẳng đến phía thang máy. Diệp Chi Du đi theo sau cùng vào trong. Sau khi đến lầu 6, Thẩm tâm quen đường tìm đến phòng 617. Cửa phòng không đóng, quản lý La và quản lý Lý đang nói chuyện, sắc mặt hai người đó khá khó coi, tuy nhiên Trịnh Hy Nhiên và Lưu Nguyệt Trông rất bình thường, họ ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại, dường như người gây họa lớn vừa rồi không phải là mình. Còn Hoàng Tịnh Y đứng một bên, giống như một đứa bé vừa mới phạm lỗi. Quản lý La, thầm tâm giơ tay lên gõ cửa một cái mới đi vào. Xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi. Quản lý la có quen biết với thầm tâm, thấy cô tới bèn nói, tiểu thầm, rốt cuộc cô cũng tới, cô mau xem đoàn viên của mình đi, đã biến khách sạn của chúng tôi thành dạng gì rồi. Phòng ban đầu của đám người trịnh yên hi ở đối diện, cửa phòng bên kia cũng đang mở ra, lúc thầm tâm đi đến đã nhìn thấy hiện trường bừa bãi ở bên trong, thật xin lỗi quản lý la, đây là lỗi của bên tôi, xin chú bớt giận trước. Nhìn thầm tâm trước mặt quản lý là cũng không tiện nổi giận cô mau nói rõ với mấy học sinh này đi trong phòng khách sạn cấm hút thuốc hơn nữa còn trẻ mà hút gì. Trưởng thành rồi à, trịnh hy nhiên đang chơi điện thoại chợt nói một câu, này là Hoàng tịnh y hút thuốc nhé, không hề liên quan gì với hai người chúng tôi. Đúng là Hoàng tịnh y hút đó, liêu nguyệt ở một bên phụ họa Quản lý la nói, mặc kệ là ai hút tóm lại các cô đều ở cùng phòng, nếu không phải vì cắt duyệt và chúng tôi đã hợp tác với nhau lâu dài thì chúng tôi hoàn toàn có thể yêu cầu các cô bồi thường thiệt hại cho khách sạn. Trịnh Hy Nhiên không bị câu bồi thường của ông ta hù dọa ngược lại còn cười nói, bồi thường cũng trả sao, dù sao trong nhà Hoàng Tịnh Y có tiền, sợ gì bồi thường không nổi chứ. Các cô thật là lời đã đến khóe miệng nhưng quản lý la đành nhịn xuống, mấy nữ sinh này chỉ mới 15-16 tuổi ông không nên nói quá nặng lời. Tuy nhiên giới trẻ bây giờ không ai quản lý nổi, không biết ở trường các thầy cô làm sao chịu đựng được. Quản lý la quản lý lý, hai người cứ giao lại cho tôi đi, để tôi phụ trách ba người họ. thẩm tâm sợ quản lý la bị chọc tức thì nguy, vội nhận lấy cái nổi này. Tôi thành thật xin lỗi về chuyện tối hôm nay, tôi bảo đảm sau này sẽ không còn xảy ra những chuyện tương tự nữa. Được rồi, quản lý la nói xong bèn trao đổi ánh mắt với quản lý lý, rồi rời khỏi phòng. Sau khi họ rời đi Thẩm Tâm nói với ba người Trịnh Hy Nhiên các em lấy thuốc hốt từ đâu? Trịnh Hy Nhiên ngẩng đầu nhìn cô cười nói, chỉ là hướng dẫn viên mà còn muốn xen vào cả chuyện này nữa à? Thẩm Tâm cũng cười với cô ta, được thôi, dù sao trong tài liệu cũng có lưu lại số điện thoại của người giám hộ, bây giờ chị sẽ lần lượt gọi cho cha mẹ của các em, báo cho họ biết. Nghe được cô muốn gọi cho cha mẹ mình, sắc mặt ba nữ sinh đều thay đổi. cuối cùng trịnh hi nhiên cũng cất điện thoại đi nói với thẩm tâm là hoàng tịnh y hút thuốc chị muốn hỏi gì thì hỏi bạn ấy thẩm tâm nhìn hoàng tịnh y đứng ở một bên hỏi em ấy hoàng tịnh y em mau nói đi hoàng tịnh y cúi thấp đầu ấp úng cả nửa ngày mới nhỏ giọng đáp lên lên mạng mùa. em ấy nói xong bèn kéo tay thẩm tâm khẩn cầu nói hướng dẫn viên thẩm chị tuyệt đối không được gọi cho cha mẹ em biết em van xin chị đó thẩm tâm còn chưa lên tiếng trịnh hy nghiên bên cạnh làm như phát hiện ra châu lục nới kích động nói hướng dẫn viên thẩm anh đẹp trai kia chẳng lẽ là bạn trai chị sao dáng người thật là đẹp nha thẩm tâm liếc nhìn diệp chi du mặt không cảm xúc đứng ở nơi đó thấy anh không có ý định để ý tới trịnh hy nghiên thì lên tiếng chuyện này không liên quan đến em trịnh hy nghiên tự động hiểu lời cô nói là ngầm thừa nhận được thôi Hoàng Tịnh Y cậu nói xem bạn trai của hướng dẫn viên thẩm và nam thần phó thần úy trong trường mình ai đẹp trai hơn hả? Hoàng Tịnh Y cúi đầu không nói thầm tâm nhìn Trịnh Hi Nhiên một cái rồi nói đừng đổi đề tài nói vào chuyện của ba người đi. Lúc này Trịnh Hi Nhiên lại làm ra vẻ một đứa bé ngoan em biết rồi hướng dẫn viên thẩm ban nãy hai quản lý đã trách mắng bọn em thật lâu. Sau này bọn em sẽ để ý tới Hoàng Tịnh Y giúp chị không để cậu ấy hút thuốc nữa chị cũng đừng liên lạc với cha mẹ bọn em nhé. Thẩm tâm nói, không phải một mình em ấy, mà ba em ai cũng không được hút thuốc. Em và Lưu Nguyệt không có hút đúng không Lưu Nguyệt. Đúng vậy à, em và Trịnh Hy Nhiên là học sinh ngoan mà. Thẩm tâm không ở đây nghe hai người đó một sướng một hỏa nữa quay sang nói với Hoàng Tịnh Y thuốc hút của bọn em đâu. Hoàng Tịnh Y nhìn Trịnh Hy Nhiên một cái, rồi đi tới mép giường lấy một bao thuốc từ trong ngăn kéo ra. Thẩm tâm nhìn nó, hỏi cô ta đây là tất cả sao? Vâng. Hoàng Tịnh Y gật đầu một cái. Thẩm Tâm Thu Bao Thuốc hiền hòa nói với ba người đó, "Chị tịch Thu Bao Thuốc này tạm thời sẽ không thông báo cho cha mẹ các em biết, nhưng nếu những ngày kế tiếp trong chuyến đi các em lại tái phạm, vậy thì chị sẽ lập tức liên lạc với cha mẹ các em." "Đã biết ạ." Trịnh Hi Nhiên cười đùa vui vẻ nói với Thẩm Tâm, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, hướng dẫn viên Thẩm và bạn trai mau về nhà nghỉ ngơi đi ạ." Dù gì Thẩm Tâm đã là người trưởng thành, đừng tưởng rằng cô không hiểu Trịnh Hi Nhiên đang ám chỉ điều gì. Hợp đồng du lịch do đồng nghiệp ở tỉnh Khác Ký, nên Thẩm Tâm chưa từng gặp qua cha mẹ họ. Thẩm Tâm thật không hiểu bình thường cha mẹ làm sao dạy được họ, nếu đây là con gái cô chắc cô đánh rơi đầu từ lâu rồi ý. Vậy chị đi trước các em cũng đi ngủ sớm đi. Thẩm Tâm cầm bao thuốc và di rộng, nhìn Diệp Chi Du một cái rồi cùng anh rời khỏi phòng. Thẩm Tâm cảm thấy mình là hướng dẫn viên du lịch còn giống như đang làm chủ nhiệm lớp. Trong thang máy, Diệp Chi Du thấy Thẩm Tâm không nói năng gì bèn hỏi cô sao vậy. Thẩm Tâm nói, tôi luôn cảm thấy quan hệ của ba nữ sinh đó là lạ. Diệp Chi Du, người hút thuốc chắc là hai nữ sinh kia, mùi thuốc trên người hai người đó nồng hơn Hoàng Tịnh Y nhiều. Thẩm Tâm gật đầu nói, vừa rồi tôi cũng ngửi ra, Hoàng Tịnh Y hẳn đang che chở cho bạn. Tôi cảm thấy quan hệ giữa em ấy cùng Trịnh Hy Nhiên và Lưu Nguyệt không được tốt, nhưng tại sao cả ba phải cùng đi du lịch ở ngoài? Có thể em ấy cũng không muốn đi. Thẩm Tâm nhìn anh, ý anh là gì? Diệp Chi Du, hồi cô đi học chưa từng gặp bạn học bị bắt nạt bao giờ sao? Thẩm tâm mím môi tựa như đang suy tư. Cô nghĩ mình nên tìm một cơ hội nào đó để trò chuyện với Hoàng Tịnh Y, nhưng nếu vậy cô càng giống chủ nhiệm lớp hơn. Diệp Chi Du lái xe không nhanh không chậm về khu biệt thự rồi dừng xe lại trước nhà số 29. Thẩm tâm vừa tháo dây an toàn vừa nói với Diệp Chi Du tối nay cảm ơn anh nhiều nhé. Diệp Chi Du nói cảm ơn thế nào? Thẩm tâm bị anh hỏi đến hoang mang. hả diệp chi du ngẩng đầu nhìn cô trong ánh mắt còn lộ ra vẻ không thể tin chẳng lẽ cô chỉ cảm ơn ngoài miệng thôi sao thẩm tâm hôm nào mời anh bữa cơm nhé diệp tiên sinh cô cười nói với diệp chi du diệp chi du chuẩn bị chạy xe về nhà trước khi đi còn nói với thẩm tâm vậy tôi định xong thời gian và địa điểm sẽ báo cô biết được Nhìn Diệp Chi Du lái xe đến nhà số 33, Thẩm tâm không kiềm được thầm chửi thề tiền lương một năm của anh 100 triệu, cả công ty của gia tộc đang chờ anh về thừa kế nữa, còn thiếu một bữa cơm sao. Nhưng nghĩ lại, anh là người phân rõ thiệt hơn, người như này mới có thể kiếm được 100 triệu. Sáng ngày hôm sau Thẩm tâm lại đến hoan hỷ nhân gian dẫn đoàn, trên đường đi cô đặc biệt nhấn mạnh những điều cần biết để bảo đảm an toàn lần nữa. Hành trình hôm nay là đi leo núi, hoàn toàn khác biệt với leo lên mấy ngọn núi nhỏ hôm qua, ngọn núi hôm nay cao hơn nhiều trên đỉnh núi còn có thể nhìn thấy tuyết. Thẩm tâm đã chuẩn bị sẵn áo lông và đôi giày leo núi cho mình, thật ra cô không thích leo núi tẹo nào, nhưng đã làm công việc này cô chỉ có thể cùng leo với mọi người mà thôi. Ở trên núi còn có cáp treo, leo đến giữa thì có thể ngồi cáp treo lên đỉnh núi. Đến đỉnh núi, mọi người rất phấn khích vì cảnh tuyết trắng trên đây. Hàng năm anh chị Vương đều sẽ đến đây, chụp tấm ảnh ở cùng một chỗ, năm nay cũng không ngoại lệ. thẩm tâm sung phong làm nhiếp ảnh ra, giúp họ chụp lại tấm hình quý giá. Sau khi chụp giúp họ xong, thẩm tâm chú ý đến ba nữ sinh trung học kia quả nhiên thấy Trịnh Hy Nhiên và Lưu Nguyệt cùng chụp ảnh, còn Hoàng Tịnh Y thì chụp giúp hai người. Cô nhớ đến lời Diệp Chi Du nói, không nhịn được nhíu mày lại. Thật sự Hoàng Tịnh Y đang bị bắt nạt sao? Thầy cô và phụ huynh của em ấy có biết không? Cô nghĩ ngợi thật lâu, cuối cùng thừa dịp trịnh hy nhiên và liêu nguyệt không để ý đến Hoàng tịnh y, cô đi lên nói chuyện với em ấy, Hoàng tịnh y, tại sao trông em đi chơi mà chẳng vui gì cả? Vì không thích chỗ này sao? Hoàng tịnh y nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu nhìn đất, không trả lời lại. thẩm tâm lại nói, em có thích động vật nhỏ không? Ngày mai đoàn chúng ta sẽ đến công viên rừng rậm ở đó có rất nhiều động vật nhỏ, tuy bây giờ là mùa đông nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vài con. Nghe nhắc đến động vật nhỏ. Hoàng Tịnh Y tựa như rất hứng thú, "Có thể thấy con vật gì ạ?" "Có nai nè, em có thích không? Thích trà, trước kia cha mẹ con dẫn em đi Nara chơi, những chú nai ở đó rất đáng yêu ạ." Thẩm Tâm nói, "Nai ở thành phố Hát này cũng rất đáng yêu đó." "Hoàng Tịnh Y, cậu ở đó làm gì? Mau tới đây chụp ảnh cho bọn tớ." Trịnh hy Miên hô lên, nụ cười vừa mới lộ ra trên mặt Hoàng Tịnh Y chợt không thấy đâu nữa, cô bé cầm máy ảnh đi qua đó. Thẩm Tâm nhìn về phía họ, như có điều suy nghĩ. Buổi chiều sau khi xuống núi, Thẩm Tâm dẫn mọi người đi ăn bữa tối, rồi quay về khách sạn. Cô leo núi cả ngày, giờ chỉ muốn về nhà tắm rồi ngủ thôi, nhưng cô không làm được bởi vì cô cần phải về công ty báo cáo chuyện xảy ra hôm qua trong khách sạn. Báo cáo với công ty xong, trời đã dần tối, Thẩm Tâm đi về phía trạm xe buýt bỗng nhiên trông thấy hai người khá quen bên lề đường. Diệp Tiên Sinh, cô nhìn Diệp Chi Du và dàn Hàng đứng trước đầu xe hơi, hỏi họ xe của các anh sao vậy? Diệp Chi Du nhìn thấy cô thì khá bất ngờ thầm nghĩ chỗ này gần công ty của cô, nên đoán cô vừa ra khỏi công ty, không phải cô đang dẫn đoàn à, sao lại chạy tới công ty vậy? Thẩm tâm nói, tôi tới báo cáo chuyện hôm qua, xe của các anh bị hỏng rồi sao? Diệp Chi Du, động cơ bị trục chặt, giàn hàng không sửa được nên đợi xe đến kéo đi. À, Thẩm tâm liếc nhìn giàn hàng đang xoăn tay áo, cảm thấy mình ở lại cũng không giúp được gì nên muốn đi trước. Vậy tôi về nhà trước đây. diệp chi du hỏi cô cô về bằng gì thẩm tâm nói tôi ngồi xe buýt về cô nói rồi bèn chỉ chỉ chạm xe buýt gần đó ở trạm xe đó đó diệp chi du nghĩ ngợi rồi nói vậy tôi về chung với cô nhé a thẩm tâm bất ngờ nhìn anh anh đã từng ngồi xe buýt chưa diệp chi du im lặng một lúc nhìn cô cười khẽ tôi không chỉ từng ngồi xe buýt rồi mà còn đi cả tàu điện ngầm bất ngờ không kinh ngạc không thẩm tâm bá đạo tổng tài như anh cũng bình dân ghê phần một tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com